Chính là sinh ngươi nữ nhân kia nhà mẹ đẻ, ly chúng ta cây du thôn không xa. Ngươi nếu muốn đi xem nói, thì mang ngươi đi. Lâm Vọng Tinh ngằng đầu, tỷ ta sẽ không rời đi nhà chúng ta đúng không? Lâm Hướng Mỹ nghĩ nghĩ thay đổi cái cách nói, rối tay thật mạnh chọc ở Lâm Vọng Tinh chán thượng. hôm ba ba, ngươi Lâm Vọng Tinh chính là ta Lâm Hướng Mỹ thân đệ đệ, cần thiết đại ở cái này trong nhà. Nếu là dám ném xuống ta chạy đến nhà người khác đi, ta lấy que cởi lửa đánh gây ngươi chân chó. Này Thô Lô ra mà nói. làm tiểu nam hải hoàn toàn an tâm, hắn miết miệng cười, duỗi tay ôm lấy lâm hướng mỹ eo, tỷ, ta nào cũng không đi, ta còn muốn cho người dưỡng lao tống chung đâu. Lâm hướng mỹ, này hay còn sớm. tỷ, vậy đi xem đi. trầm mặc trong chốc lát, lâm vọng tinh nói, trong thanh âm bất an không có, bình tĩnh đạm định. Lâm hướng mỹ duỗi tay đẩy ra hắn, vặn bờ vai của hắn ngự khí nhẹ nhàng, hành, kia chúng ta liền đi xem. tỷ đệ hai nói tốt, lâm vọng tinh đi kêu tiểu điểm điểm rời giường. lâm hướng mỹ tắc tới rồi trong viện ghé vào đầu tưởng thượng kêu thẩm vệ sơn lại đây ăn cơm sáng ăn cơm sáng thẩm vệ sơn đi trước cố thẩm ra nói một câu hôm nay hải tử không tiến qua đi lúc sau hắn đến cung tiêu xã hướng đơn vị gọi điện thoại xin nghỉ lúc sau lái xe mang theo thượng vọng tinh cung ngọc nào bồi lâm hướng mỹ đi đem hôm nay tiệm cơm phải dùng tài liệu đều mua tề đưa qua đi mấy người liền lái xe đi long loan trấn tới rồi long loan trấn đi trong trấn học kêu thượng lâm hướng quang lại lái xe hướng cây du thôn đi Ở trên đường, Lâm Hướng Mỹ trưng cầu Lâm Vọng Tinh đồng ý, cấp không hiểu ra sao Lâm Hướng quang giới thiệu một chút tình huống. Lâm Hướng nghe thấy xong không nói chuyện, đem ngày thường đùa giỡn không ngừng để đệ một phen ôm vào trong ngực, còn một bên ghét bỏ một bên hôn hai khẩu. Trước nay không gặp nhị ca đối hắn như vậy nị vai quá, đem Lâm Vọng Tinh cấp cách hứng, giấy rũa chiều Lâm Hướng Mỹ kêu cứu mạng Lâm Hướng Mỹ ngồi ở ghế phụ, ha ha ha cười to ra tiếng, thấy tam ca có hại. tiểu điểm điểm đi lên huy tiểu nắm tay đem tam ca từ nhị ca ma chảo hạ giải cứu ra tới xe ở tỷ đệ mấy cái hoan thanh tiếu ngự trung lướt qua cây du thôn lại hướng trong khai bảy tám km bộ dáng liền đến vương gia bảo thôn dựa theo khi lão tiên sinh cấp ra tin tức lâm hướng mỹ bổn cùng thẩm vệ sơn trực tiếp chạy đến năm đó kia hộ nhân ra xe ngừng ở viện ngoại lâm hướng mỹ để lại ba cái hài tử ở trên xe chở nàng cùng thẩm vệ sơn trước xuống xe chương 58 mươi tám chương năm Sân một thanh niên nam nhân cầm cái quốc ở đảo đất, nghe được xe thanh, ngồi dậy tò mò nhìn xung quanh. Thấy một chiếc xe dịp ngừng ở viện môn khẩu, từ trên xe xuống dưới hai cái đồng chí, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, thả hướng trong nhà đi tới, lược hạ cái quốc đón đi ra ngoài. Đồng chí, các ngươi tìm ai? Lâm hướng Mỹ nhìn về phía trong viện đi ra người, hơn 20 tuổi, mặt mày chi gian thế nhưng cùng lâm vọng tinh có chút giống, xoay khí, nhưng khí chất thiên ưu. Lâm hướng Mỹ khách khí hỏi, đồng chí ngươi hảo Xin hỏi nơi này là Vương Lệ Nam ra sao? Tuổi trẻ nam nhân vừa nghe tên này, lập tức thay đổi sắc mặt, vốn dị muốn đi khai một hàng rào môn tay ngừng lại, đề phòng lại mang theo chút địch ý hỏi, các ngươi ai nha? Thì Vương Lệ Nam chuyện gì? Ngươi hảo, ta kêu lâm hướng Mỹ, là từ song sơn cố ý lại đây. Lâm hướng Mỹ đi đến cạnh cửa, ôn tồn mà nói, đồng chí, ta có thể hỏi một chút ngươi cùng Vương Lệ Nam là cái gì quan hệ sao? Không phải từ an cắt lại đây. Tuổi trẻ nam nhân nói. nữ khí rõ ràng hòa hoãn vương lệ nam là tỷ của ta vương lệ nam đệ đệ đó chính là vọng tinh cứu cứu lâm hướng mỹ cùng vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở nàng bên cạnh thẩm vệ sơn nhìn nhau liếc mắt một cái quay đầu lời ít mà ý nhiều đem ý đổ đến thuyết minh tuổi trẻ nam nhân nghe xong dị thường kích động dỗi tay liền đem đầu gỗ môn kéo ra tầm mắt sau này hướng trong xe nhìn xung quanh đồng chí ngươi là nói tỷ của ta hải tử còn sống ta cháu ngoại trai ở đâu tới sao lâm hướng mỹ gật gật đầu Nếu không lầm nói, ta đây đệ đệ, hẳn là ngươi cháu ngoại trai, hắn cũng tới, ở trong xe. Tuổi trẻ nam nhân kích động đến hồng hốc mát xoa tay, ta liền nói sao, năm đó không tìm được hải tử, có lẽ hải tử còn sống. Đồng chí, ngươi trước đừng kích động, chúng ta vẫn là tiên kiến một mặt, xác định lại nói. Lâm hướng Mỹ khuyên một câu. Tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, ở trên người xoa xoa dính thổ tay, đối với lâm hướng Mỹ vươn tới, hơi cong eo, ngự khí mang theo khẩn cầu. Ngươi hảo, lâm đồng chí. Ta kêu Vương Lập Huy, có thể làm ta thấy thấy hải tử sao? Lâm hướng Mỹ rỗi tay chuẩn bị đi nắm, nhưng lại bị thẩm vệ Sơn dành trước một bước. Thẩm vệ Sơn cùng Vương Lập Huy nắm tay, ngắn gọn giới thiệu chính mình, thẩm vệ Sơn. Thẩm đồng chí ngươi hảo. Vương Lập Huy khách khí mà chào hỏi, lại hỏi, có thể làm ta xem một cái hải tử sao? Lâm hướng Mỹ hướng thẩm vệ Sơn gật đầu, thẩm vệ Sơn xoay người trở về đi, đi trên xe kêu bọn nhỏ xuống dưới. Lâm hướng Mỹ nắm chặt thời gian dặn dò, Vương đồng chí. ngươi đừng quá kích động ta đệ đệ vọng tinh hắn lá gan có điểm tiểu còn có chút thẹn thùng vọng tinh vọng tinh vương lập huy trong miệng lẩm bẩm lặp lại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe có chút vô thố xoa hai lần tay liên tiếp gật đầu ta biết ta biết ta sẽ không dọa đến hắn lâm hướng mỹ xoay người nhìn xe phương hướng thẩm vệ sơn kéo ra cửa xe đối với bên trong nói câu cái gì mấy cái hải tử lục tục xuống xe tới xuống xe lâm hướng quang nắm lâm vọng tinh một bàn tay Ngọt ngào nắm Lâm Vọng Tinh một cái tay khác, ba cái hải tử chạm thành một loạt đã đi tới. Vương Lập Huy ánh mắt rừng ở đi ở trung gian Lâm Vọng Tinh trên người, nhìn nhìn ngồi sổm trên mặt đất bụng mặt ô ô khóc lên. Cao lớn anh nông dân tử, khóc đến giống cái hải tử. Xem ra thật là, Lâm hướng Mỹ đối có chút khẩn trương Lâm Vọng Tinh với tay, lại đây tỉ nơi này. Lâm Vọng Tinh buông ra buông ra hướng quang cùng ngọt ngào tay, đi đến Lâm hướng Mỹ bên người, dôi tay ôm lấy nàng eo, nhỏ giọng hỏi, tỉ, hắn là ai? Còn không đợi Lâm Hướng Mỹ mở miệng đáp, Vương Lập Huy vứt lên trên người xem ý xoa xoa mặt, đứng lên nhìn Vọng Tinh, Vọng Tinh, ta là người cứu cứu. Cứu cứu. Lâm Vọng Tinh ngẩng đầu nhìn Lâm Hướng Mỹ. Lâm Hướng Mỹ không đáp, sờ sờ Lâm Vọng Tinh đầu dưa, đối Vương Lập Huy nói, ngươi xem Vương Tiện vào nhà nói sao. Vương Lập Huy lúc này mới phản ứng lại đây vội, đem lộ tránh ra, đem người nhiệt tình hướng trong làm, mau, mau vào phòng. Chờ lớn lớn bé bé 5 người vào sân. Vương lập huy lại sốt ruột hoảng hốt trước một bước hướng trong phòng chạy, thanh âm kích động đến độ thay đổi điều. Mẹ, mẹ, ngươi mau ra đây nhìn xem. Sao làm, đều gì đâu? Trong phòng đi ra một cái hoa dâm tóc chống quải trưởng lao thái thái. Vương lập huy tiến lên đỡ lấy nàng. Mẹ, ngươi nhìn xem kia Hải tử. Lao thái thái đôi mắt tựa hồ cũng không được tốt, từ trong túi móc ra một cái khăn tay xoa xoa đôi mắt. Này đều nhà ai Hải tử á đây là, sao này tuôn đâu? Mà khi lâm vọng tinh gắt gao nắm chặt lâm hướng mỹ tay đến gần. Lao Thái Thái nhìn chằm chằm Lâm Vọng Tinh nhìn trong chốc lát, một phen ném quả trượng, run run rẩy rẩy tiến lên bắt lấy Lâm Vọng Tinh bả vai, thanh âm phát run, lập huy nha, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này, sao cùng ngươi khi còn nhỏ như vậy giống a, này nhà ai hải tử nha. Có buổi sáng cùng tỷ tỷ nói chuyện với nhau, Lâm Vọng Tinh tuy rằng cũng khẩn trường, nhưng cũng không có sợ hãi, mang theo chút tò mò đánh giá trước mặt Lao Thái Thái. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm hướng Mỹ, được đến tỷ tỷ ánh mắt cổ vũ. Tráng lá gan bắt đầu làm tự giới thiệu, ta là Lâm Vọng Tinh. Mẹ, chúng ta vào nhà nói đi. Vương Lập Huy đem Lão Thái Thái đỡ vào phòng, lại quay đầu tiếp đón Lâm Hướng Mỹ đám người. Vào nhà ngồi xuống, Vương Lập Huy đem Lâm Hướng Mỹ vừa rồi nói kia phiên lời nói, về Lâm Vọng Tinh thân thế, còn có khi Lão Tiên Sinh tìm tới trước sau từ đầu đến cuối, đều nói cho Lão Thái Thái nghe. Lão Thái Thái nghe xong gào khóc, tưởng rối tay đi ôm Lâm Vọng Tinh, thấy hải tử sau này trốn, cũng không bắt buộc. một bên khóc một bên từ ngăn tủ nhất phía dưới nhảy ra một trương bao đến hảo hảo ảnh chụp đưa cho Lâm Hướng Mỹ lại là khóc không thành tiếng nói không ra lời Vương Lập Huy lau lau đôi mắt chỉ vào ảnh chụp nói đây là hài tử ba tháng đại thời điểm tỷ của ta mang theo hài tử đi chụp ảnh quan chiếu bảo tôn hoàn hảo hắc bạch trên ảnh chụp một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân trên mặt mang theo ôn nhu cười trong lòng ngực ôm cái béo đô đô Tiểu A Nhi Tiểu A Nhi không biết bị cái gì đâu giương cánh tay cười đến rất là vui vẻ tuy rằng rất nhỏ Nhưng mặt mày rõ ràng mà có thể thấy được vọng tinh bóng dáng. Từng vụ từng việc, Lâm Hướng Mỹ trên cơ bản có thể khẳng định, đứa nhỏ này chính là vọng tinh. Lâm Hướng Mỹ nhìn một hồi lâu, cảm khái muôn vàn. Nếu vọng tinh ba ba năm đó có thể hơi chút phụ khởi điểm trách nhiệm, chẳng sợ hắn hơi chút đối xử tử tế mẫu tử hai người một ít, có lẽ vọng tinh mụ mụ sẽ không phải chết, vọng tinh liền sẽ quá thượng hoàn toàn không giống nhau nhân sinh. Đương nhiên, như vậy, nàng cũng liền không có cái này ngoan ngoãn đáng yêu đệ đệ. Cho nên Nhân sinh nào có như vậy nhiều nếu, mấy cái hài tử đều đem đầu tiến đến lâm hướng Mỹ trước mặt, nhìn kia bức ảnh. Lâm hướng Mỹ đem ảnh chụp phóng tới lâm vọng tinh trong tay. Lâm vọng tinh nhìn một hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, tỷ cái này đệ đệ là ta. Lâm hướng Mỹ gật đầu, hẳn là. Lâm vọng tinh chỉ vào trên ảnh chụp nữ nhân, là nàng sinh ta sao. Lâm hướng Mỹ gật gật đầu, duỗi tay ở hắn trên đầu khò khè hai hạ. Một phòng người, tất cả đều đem ánh mắt dừng ở lâm vọng tinh trên người. tiểu nam hải gắt gao méo ảnh chụp đặt ở trước mặt nhìn chằm chằm nhìn đã lâu đã lâu lâu đến làm người có một loại ảo giác thời gian đã yên lặng lâm hướng mỹ có chút lo lắng trộm méo một phen thẩm vệ sơn tay thẩm vệ sơn hồi nắm một chút lâm hướng quang ôm ngọt ngào hai đứa nhỏ an an tĩnh tĩnh mà nhìn lâm vọng tinh lão thái thái cùng vương lập huy khẩn trương lại kích động mà nhìn lâm vọng tinh chờ hắn cấp ra đáp lại rốt cuộc lâm vọng tinh từ ảnh chụp trung ngầng đầu lên để sát vào lâm hướng mỹ nhỏ giọng hỏi tỷ. bọn họ là ta bà ngoại cùng cứu cứu phải không ta muốn kêu bọn họ sao lâm hướng mỹ để sắt vào tiểu nam hải bên thai nhỏ giọng nói tùy tiện ngươi tưởng têu liền tê không nghĩ kêu liền không tê không ai cưỡng bách ngươi lâm vọng tinh nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói thì ta tưởng tê lâm hướng mỹ ôm lấy bờ vai của hắn ôm hạ hắn vậy ngươi liền tê chỉ cần ngươi cao hứng lâm vọng tinh chẳng hảo nhìn nhìn chằm chằm vào hắn hai người thử thăm dò nhỏ giọng hô một câu bà ngoại cứu cứu Nay một tiếng bà ngoại cùng cứu cứu, tựa như căn que diêm, dẫn đốt Lao Thái Thái cùng Vương Lập Huy cảm xúc, hai người nào lên tới liền ôm lấy lâm vọng tinh, lên tiếng khóc lớn. Lao Thái Thái một bên khóc một bên nói, ta đáng thương khuê nữ nhà ngươi mau nhìn xem nào, hài tử hảo hảo, đã lớn như vậy rồi. Vương Lập Huy nhớ kỹ lâm hướng Mỹ phía trước nói với hắn nói, sợ dọa đến Hải tử lại cấp dọa chạy, chính mình một bên khóc một bên khuyên Lao Thái Thái, mẹ, đừng khóc, hài tử tìm được rồi là chuyện tốt nhi, đừng khóc ca. Lâm Vọng Tinh bị hai người gắt gao ôm ở trung gian, tuy rằng người đối hắn mà nói là xa lạ, nhưng hắn cảm giác được đến, cái này mới vừa nhận bà ngoại cùng cứu cứu thiệt tình thích hắn. Tựa như tháng riêng thời điểm, đi chỗ rửa chân cái kêu bà ngoại ra chúc tết, đại gia vây quanh ngọt ngào lại ôm lại hống cái loại cảm giác này. Nguyên lai, like, đây là thân bà ngoại, thân cứu cứu. Lâm Vọng Tinh thử thăm dò dối tay, một tay ôm vào lao thái thái trên cổ, một tay ôm vào vương lập huy trên cổ, lại hô một tiếng, bà ngoại, cứu cứu ai ai hai người vội không ngừng mà ứng vườn vui đan sen thấy lâm vọng tinh không có dọa đến đã sớm đi theo cùng nhau đỏ hốc mắt lâm hướng mỹ đứng dậy bấy lên ngọt ngào đi ra ngoài hướng quang người bồi vọng tinh ta đi ra ngoài chạm trong chốc lát nàng thật sự là chịu không nổi loại này trường hợp thẩm vệ sơn cũng đi theo đứng dậy đi ra ngoài ba người đứng ở trong viện thông khí thấy lâm hướng mỹ ở hút cái mũi thẩm vệ sơn vươn ngón cái ở nàng phiếm hồng đôi mắt lao hạ vương ra người không tồi có thể tìm được bọn họ nhận cái này thân nhìn nhau tinh tới nói là chuyện tốt lâm hướng mỹ gật đầu ân ta chính là có điểm cảm động vọng tinh hắn vẫn luôn không có cảm giác an toàn hiện tại cũng có yêu hắn bà ngoại cùng cứu cứu còn có cái phi thường muốn nhận hồi hắn ra ra đến từ huyết thống ái nói vậy sẽ làm hài tử về sau càng có tự tin đi trong phòng tiếng khóc một hồi lâu mới đỉnh vương lập huy gãi đầu rất là ngượng ngùng ra tới đem lâm hướng mỹ bọn họ lại lần nữa thỉnh về trong phòng mất mà tìm lại bị thương qua đi chỉ còn lại có tất cả may mắn cùng vô tận vui mừng vương lão thái thái thân mật mà lôi kéo vọng tinh tay tự cấp hắn hướng trong túi tắc nhà mình xào hạt dưa hai cái áo trên túi đều tắc đến tràn đầy cấp hướng tinh tắc xong lại cấp lâm hướng quang ngọt ngào tắc luôn cuống tay chân hạt dưa rất đầy đất lâm hướng mỹ cười khuyên đại nương không vội sống chúng ta ăn chính mình lấy ai hảo hảo, các ngươi ăn các ngươi ăn lão thái thái nhiệt tình nường, lại từ trong túi móc ra tiền tới lập huy Ngươi mau nương xe đi cùng tiêu xã mua đồ ăn, nhớ rõ mua hai cân đường, hải tử thích ăn đường. Lâm hướng Mỹ vội ngăn lại, đại nương, hôm nay chúng ta còn có việc, liền không ở này ăn cơm, hôm nào lại đến. Lời này vừa ra, bị vương gia hai mẹ còn kiên quyết phản đối. Lâm hướng Mỹ cảm thấy, nàng nếu là lại cự tuyệt nói, tam phần chờ lát nữa đều đến đánh lên tới. Thịnh tình không thể chối từ, Lâm hướng Mỹ đồng ý lưu lại ăn cơm, nhưng lại kiên quyết không cho vương lập huy đi bên ngoài mua đồ ăn. Nói đều không phải người ngoài, trong nhà có cái gì liền ăn cái gì. Hai mẹ con một thương lượng, gật đầu. Lưu vài người ở trong phòng cắn hạt dưa, lao thái thái đi phòng bếp bận việc. Vương Lập Huy tắc chạy đến hậu viện, đem trong nhà dưỡng ba con đẻ trứng gà mái già nhặt nhất phì trộm tới một con, giết. Hiện tại lúc này, không cho trong nhà đại quy mô dưỡng gia súc gia cầm, người bình thường mọi nhà dưỡng thượng hai ba chỉ gà mái giả, đều là đẻ trứng. Nhưng Vương ra người không chút do dự giết một con gà. Lâm hướng Mỹ để sát vào thẩm vệ Sơn, nhỏ giọng nói, thẩm vệ Sơn, ngươi mang vọng tinh đi trên xe đem mang đến đồ vật bắt lấy đến đây đi. Hôm nay ra cửa trước, nàng cố ý chuẩn bị một ít điểm tâm, còn có một túi lưới quả táo. Nhưng phía trước không biết ra nhân này là tình huống như thế nào, cũng không biết có thể hay không nhận thân thành công, cho nên đặt ở trên xe cũng không bắt lấy tới. Hiện tại là lúc. Thẩm vệ Sơn gật đầu, đứng dậy mang theo lâm vọng tinh đi trên xe lấy đồ vật. Thấy lâm vọng tinh ra cửa. Đang ở phòng bếp nhóm lửa lao thái thái vội đi theo lên, khẩn trương hỏi, ngôi sao à, ngươi đây là muốn thượng chỗ nào à? Bà ngoại lâm vọng tinh thẹn thùng mà cười cười, ta đi trên xe lấy điểm nhi đồ vật. Lao thái thái cũng không biết hải tử muốn bắt gì, yên lòng, vậy ngươi chậm một chút ta lấy xong liền trở về. Không trong chốc lát, lâm vọng tinh một tay dẫn theo điểm tâm hộ, một tay dẫn theo túi lưới quả táo vào cửa, đưa tới lao thái thái trước mặt, bà ngoại, đây là tỷ của ta cho ngươi mang lễ vật Ai u Này sao còn mang đồ vật? Lao Thái Thái lại cao hứng lại ban khoăn, hai tay ở trên tạp dề xoa xoa, dối tay tiếp nhận. Thấy Lao Thái Thái thu, Lâm Vọng Tinh cười nhìn thoáng qua đứng ở cửa phòng khẩu Lâm Hướng Mỹ, lại đối Lao Thái Thái nói, bà ngoại, ta cho ngươi nhóm lửa đi. Ai, Hảo Hai Tử. Hảo Hai Tử. Lao Thái Thái đẩy mặt tươi cười, đem tiểu băng ghế đặt ở bếp trước, làm Lâm Vọng Tinh ngồi. Trạm kia nhìn hắn một hồi lâu, mới cầm lấy dao phay tiếp theo bật việc. Lâm hướng Mỹ không nghĩ quay rầy tổ tôn hai người một chỗ thời gian, xoay người vào nhà cắn hạt dưa đi. Ngọt ngào tuổi con nhỏ, đại không được, lâm hướng Mỹ làm lâm hướng quang mang theo nàng đến trong viện chơi, chính mình cùng thẩm vệ sơn lưu tại trong phòng, cùng ngồi xổm trên mặt đất, ở một chậu nước gấm rút lông gà vương lập huy nói chuyện thiếm. Hàn huyên trong chốc lát, xem như đối vương gia có cái cơ bản hiểu biết. Nguyên lai vọng tinh mụ ngủ qua đời lúc sau, vọng tinh ông ngoại không mấy năm sinh bệnh cũng đi rồi. Trong nhà liền dư lại Vương Lập Huy cùng năm trước thế ngã một cái, chân cẳng không quá nhanh nhẹn lao thái thái. Trong nhà tuy rằng không lo ăn uống, nhưng cũng không có gì tiền. Vương Lập Huy hai mươi mấy tuổi, cũng vô tâm xử đối tượng, mỗi ngày liền thủ lao thái thái sinh hoạt. Hiểu biết xong lão vương ra, Lâm Hướng Mỹ lại đem chính mình ra bên này tình huống đơn giản giới thiệu một chút. Vương Lập Huy nghe được Lâm Hướng Mỹ cha mẹ cũng đều không có, nhịn không được một trận thổn thức. Tuy rằng hắn không minh nói, nhưng Lâm Hướng Mỹ nhìn ra được tới. Hắn là cảm thấy vọng tinh đáng thương đi, cha mẹ ruột không có, dưỡng phụ mẫu cũng không có. Lâm hướng Mỹ an ủi hắn, vọng tinh hiện tại khá tốt, ngươi không cần lo lắng. Qua cái này nghỉ hè hắn liền đi trường học nhậm thư, về sau còn sẽ thượng trung học, thượng cao trung. Là, ta không lo lắng. Vương Lập Huy thật mạnh gật đầu, có chút động dung, ta nhìn ra được, vọng tinh hiện tại sống rất tốt. Ta có thể cảm giác được đến, các ngươi đối đứa nhỏ này là thật sự thực hảo. Lâm hướng Mỹ, hắn là ta đệ đệ. Này một câu biểu đạt rất nhiều nội dung, Vương Lập Huy không có nói cái gì nữa cảm kích nói, túi đầu làm việc. Thực mau đem trong tay gà xử lý sạch sẽ, cầm đi phòng bếp đương đương đương một chật băm. Hai mẹ con ở phòng bếp bận việc hơn một giờ, một bàn phong phú cơm chưa bưng lên bàn. Chan đây một đại buồn khoai tây hầm thịt gà, một chậu dưa chua hầm miến, cộng thêm nhà mình sân trồng ra cải thỉa, tẩy đến sạch sẽ chấm tương ăn. Mọi người tê tê ai ai vây quanh hình tròn giường đất bàn ngồi. Lão Thái Thái cùng Vương Lập Huy một tả một hữu ngồi ở Lâm Vọng Tinh bên người, chỉnh đốn cơm đều ở đối hắn hỏi han đơn cẩn, không ngừng gắp đồ ăn, đương nhiên cũng chưa quên tiếp đón Lâm Hướng Mỹ bọn họ. Đại Gia hỏa vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, Lâm Vọng Tinh mặt mày vẫn luôn mang theo thẹn thùng cười, nhiên chưa nói cái gì, nhưng nhìn ra được, hắn thực hưởng thụ bị bà ngoại cùng cứu cứu quan ái cảm giác. ăn cơm, Lâm Hướng Mỹ chủ động giúp đỡ Lao Thái Thái thu thập chén đũa, lúc sau Đại Gia lại hàn huyên trong chốc lát, Lâm Hướng Mỹ tính thời gian. thu xếp cáo tử, Lão Thái Thái cùng Vương lập huy cấp Lâm Hướng Mỹ trang một túi da rắn tử khoai tây cải trắng, còn có một đại bao nhà mình phơi củ cải làm khoai tây làm cả tím làm. Lâm Hướng Mỹ không cự tuyệt rớt, vui vẻ tiếp nhận rồi này phiên hảo ý, Lưu Luyến không rời mà đem người đưa đến trên xe, Lão Thái Thái còn gắt gao lôi kéo Lâm Vọng Tinh tay, Hồng con mắt hỏi, ngôi sao à, ngươi còn gì thời điểm tới xem bà ngoại à? Lâm Vọng Tinh quay đầu nhìn Lâm Hướng Mỹ, Lâm Hướng Mỹ lần nữa bảo đảm. về sau chỉ cần có thời gian liền sẽ mang vọng tinh trở về còn đem chính mình ở song sơn địa chỉ giữ lại mời bọn họ có cơ hội đến song sơn đi lao thái thái liên thanh đáp lời hảo rốt cuộc buông lỏng ra vọng tinh tay cuối cùng nói xong lời từ biệt xe chậm rãi thúc đẩy lâm vọng tinh ghé vào trên cửa sổ đối với hai người vẫn luôn phất tay mãi cho đến xe khai thượng đại lộ nhìn không thấy hắn mới đem đầu thu hồi bên trong xe hôm nay nhận thân hành trình thực viên mãn lâm vọng tinh thực vui vẻ lâm hướng mỹ cũng thật cao hứng đem lâm hướng quang đưa về long loan trung học mấy người lái xe trở về song sơn về đến nhà lâm vọng tinh lấy ra từ vương ra mang về tới kia bức ảnh lôi kéo lâm hướng mỹ nhỏ giọng lại hưng phấn mà nói tỷ, về sau tháng riêng ta có phải hay không có thể đi bà ngoại ra chúc tết lâm hướng mỹ nghĩ đến phía trước ở chỗ dựa chuẩn tiểu nam hải nhìn ngọt ngào bị chịu sùng ái khi kia hâm mộ ánh mắt vốt đầu của hắn cười kia đương nhiên kia chính là ngươi thân bà ngoại hòa thân cứu cứu a ngươi không đi chúc tết nói nhiều không lương tâm Lâm vọng tinh cười, ta đây đi. tỷ, ngươi sẽ cùng ta cùng đi sao? Lâm hướng Mỹ cười đáp, đương nhiên, đến lúc đó tỷ đưa ngươi đi. Giải quyết vọng tinh bà ngoại ra bên này sự, còn có hy vọng tinh ra ra bên kia chờ nàng hồi tin tức. Ở vương gia khi, vương lập huy cùng vương Lão thái thái đều mịt mờ hỏi lâm hướng Mỹ, hỏi vọng tinh ra ra nếu tìm tới, có thể hay không đem vọng tinh cấp lãnh đi. Lâm hướng Mỹ chém đinh chặt sắt mà nói cho bọn họ sẽ không, vọng tinh là nàng đệ đệ, liền ở nhà nàng. nào đều không đi. Lúc ấy hai người rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn ra được, bọn họ nhìn nhau tinh tra ruột vẫn là hận thấu, cũng không hy vọng tinh bị mang đi. Lâm hướng Mỹ cùng bọn họ ý tưởng không sai biệt lắm, đương nhiên chính yếu, nàng luyến tiếp cái này lại ngoan lại đáng yêu đệ đệ. Khi lão tiên sinh còn đang chờ nàng hồi âm. Gen sắc khi còn nóng, lâm hướng Mỹ cùng vọng tinh còn có thẩm vệ sơn thương lượng một chút, vài người ở nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, lại lái xe đi song sơn khách sạn. khi lão tiên sinh thấy mấy người tìm tới rất là kích động đem mấy người làm vào phòng đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn lâm hướng mỹ cùng vọng tinh lâm hướng mỹ thực thẳng thắn thành khẩn mà đem vọng tinh đã nhận hồi vương ra người sự nói nhưng chuyện vừa chuyển khi lão tiên sinh nhưng có nhận biết hay không các ngươi khi người nhà khi nào nhận đến xem ta đệ đệ vọng tinh chính hắn quyết định ta hy vọng ngươi tôn trọng hắn khi lão tiên sinh vừa nghe đứng lên đi đến vọng tinh bên người ngồi sổm trước mặt hắn nhẹ nhàng nắm hắn tay Thái độ hèn mọn lại đẩy cõi lòng chờ mong, vọng tinh, ngươi nguyện ý nhận ra ra sao. Lâm vọng tinh trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi bắt tay rút ra, lao ra ra, ta hiện tại không muốn. Tỷ tỷ nói, muốn đem trong lòng ý tưởng lớn mật nói ra. Hắn biết, sinh hắn người kia, là bởi vì cái này Lão ra ra nhi tử mới đã chết, hắn mới không có ra. Hắn hiện tại, còn không nghĩ nhận hắn. Ít nhất hiện tại không nghĩ. Khi Lão tiên sinh có chút thất vọng, lại cũng lý giải, ngồi xổm nơi đó. Lão lệ tung hành, vọng tinh, ra ra không nội, là ra ra không tốt, mới làm ngươi bị như vậy nhiều khổ, là ra ra không tốt. Lâm hướng Mỹ ruôi tay đem khi Lão tiên sinh nâng dậy tới, khi Lão tiên sinh, chúng ta đây liền đi về trước. Nếu vọng tinh không muốn nhận hắn, không có gì để nói. Hảo, hảo. Khi Lão tiên sinh xoa xoa đôi mắt, lấy ra một chương viết hảo địa chỉ cùng điện thoại giấy đưa cho lâm hướng Mỹ, vọng tinh tỷ tỷ, đây là ta ở an cắt đơn vị điện thoại cùng gia đình địa chỉ. Nếu là ngày nào đó vọng tinh sửa lại chủ ý, thông qua này có thể tìm được ta. Lâm hướng Mỹ nhận lấy, phóng hảo, lại lần nữa cáo biệt. Khi lão tiên sinh chuẩn bị thật lớn một đống ăn, nhưng lâm vọng tinh kiên trì không cần, lâm hướng Mỹ cũng liền từ hắn. Ra cửa thời điểm, lâm hướng Mỹ rốt cuộc có chút không đành lòng, đối dị thường mất mát khi lão tiên sinh nói câu, ngài cũng không cần quá sốt ruột, quan trọng nhất, hài tử hiện tại hảo hảo, này còn không phải là lớn nhất may mắn sao, khắc, tùy duyên đi. Khi lão tiên sinh hơi một cân nhắc, thoải mái gật đầu, vọng tinh tỷ tỷ ngươi nói đúng, vọng tinh hảo hảo, này so cái gì đều quan trọng. So cái gì đều quan trọng. Lâm vọng tinh tìm về thân thế, tiểu nam hải rõ ràng mà tự tin rất nhiều. Tuy rằng biến hóa thực vi diệu, nhưng ngươi từ hắn cùng người trong nhà nói chuyện phiếm là có thể cảm thụ được đến. Đặc biệt là lâm hướng Mỹ lại tìm cơ hội dẫn hắn trở về hai tranh vương ra bảo sau, tiểu nam hải nói chuyện tự tin càng ngày càng đủ. Cung ngọt ngào nói chuyện phiếm thời điểm sẽ nói. Ngọt ngào, lần sau tam ca hồi bà ngoại ra còn mang ngươi đi, bà ngoại lạc đường bánh, ngươi không phải không ăn đủ sao, lần sau làm bà ngoại nhiều lạc mấy trương. Hoặc là đem hắn cứu cứu vương lập huy cho hắn làm tinh xảo tiểu ná lấy ra tới, đến cuối tuần về nhà lâm hướng mì nước trước hiến vật quý, nhị ca, ngươi xem này ná như thế nào, thích sao? Thích tặng cho ngươi, ta cứu nói, ta muốn mấy cái hắn đều cho ta làm. Nghe được lâm hướng Mỹ dở khóc dở cười. Cảm thán đây là huyết thống lực lượng sao? Nàng phía trước như vậy thật cẩn thận mà thủ hài tử kia viên yếu ớt tâm nghĩ các loại biện pháp cổ vũ hắn muốn tự tin muốn dũng cảm kết quả còn không bằng nhận cái đích thân đến đến mau tìm về chính mình thân thế nơi phát ra nhận ba ngoại cứu cứu hài tử cảm giác gan toàn mạc danh liền mười phần nhưng mặc kệ như thế nào đây là chuyện tốt lâm hướng mỹ thấy vậy vui mừng kia về sau đối lâm vọng tinh nói chuyện cũng không hề giống như trước như vậy thật cẩn thận dần dần mà cùng đối lâm hướng quang sai không nhiều lắm giống nhau tùy ý kết quả không nghĩ tới lâm vọng tinh ngược lại càng tự tại có đôi khi còn cố ý đến lâm hướng mỹ trước mặt ra một chút chọc đến lâm hướng mỹ cầm que khởi lửa làm bộ muôn tấu hắn tiểu nam hải một bên cười một bên chạy lâm hướng mỹ cảm thán nguyên lai càng là thật cẩn thận khác nhau đối đãi hai tử càng không có cảm giác an toàn sớm biết rằng nàng đã sớm nên thượng thủ đánh vài cái nhật tử làm tưng bước mà quá một ngày này lâm hướng mỹ tan tầm lúc sau tiếp bọn nhỏ về đến nhà liền thấy một cái tinh thần quắc thức lão nhân ra đứng ở nhà nàng viện môn khẩu Lâm hướng Mỹ buồn bực, cho rằng chỉ là đi ngang qua. Kết quả chờ các nàng đến gần, vị kia lão tiên sinh cười hỏi, ngươi chính là hướng Mỹ đi. Vệ Sơn là trụ cách vách sao? chương 59 mươi chương 59. Lão tiên sinh như vậy vừa hỏi, lâm hướng Mỹ lại vừa thấy hắn phía sau dừng lại kia chiếc trước kia thẩm vệ Sơn khai quá xe dịp, lập tức phản ứng lại đây, đây là thẩm vệ Sơn ra ra. Nàng đẩy xe, cười nói, thẩm đại ca là ở tại cách vách ngài là thẩm ra ra. Thẩm lao ra tử cười, là... Ta đến xem vệ sơn. Thẩm ra ra ngài hảo. Lâm hướng Mỹ lễ phép ngoan ngoãn mà hô một câu. Nàng cùng thẩm vệ sơn trên cơ bản không có gì giấu nhau, cũng biết thẩm vệ sơn trong nhà, hắn còn có ba mẹ cùng ra ra. Nhưng bởi vì chưa từng có đã gặp mặt, cũng chưa từng có đi qua thẩm gia, cho nên lâm hướng Mỹ theo bản năng mà đem thẩm vệ sơn trở thành một cái đơn độc người. Tự động đem hắn trở thành đời trước ở tại nhà nàng cách vách cái kia thẩm vệ sơn, cũng không có đem hắn cùng hắn ở chỗ này gia đình liên hệ đến cùng nhau. Hiện tại thẩm lao gia tử đứng ở nàng trước mặt, lâm hướng Mỹ mới rõ ràng chính xác mà ý thức được, thẩm vệ Sơn đã là trước kia thẩm vệ Sơn, nhưng cũng càng là nơi này thẩm vệ Sơn. Lâm hướng Mỹ lớn lên xinh đẹp, nhìn lại ngoan ngoãn, vừa nói lời nói liền mặt mang tươi cười, rất có lễ phép. Đây là vệ Sơn đối tượng A, không tồi không tồi. Thẩm lao gia tử thực vừa lòng thực vui vẻ, đã đi tới, ngươi hảo A, hướng Mỹ. Đây là ngươi đệ đệ mội mội đi. Ai, là... Lâm hướng mỹ đối đã nhảy xuống xe Lâm Vọng Tinh cùng còn ngoan ngoãn ngồi ở xe sả ngang thượng mãn nhãn tò mò ngọt ngào nói vị này chính là Thẩm Đại Ca gia gia Mau kêu gia gia hảo Lâm Vọng Tinh nhìn Thẩm lao gia tử trên người xuyên kia thân quân trang đi lên trước băng mà kính một cái rất là tiêu chuẩn quân lễ thanh thúy mà kêu gia gia hảo ngọt ngào cũng mãi thanh mãi khí mà kêu gia gia hảo bị hai cái lớn lên xinh đẹp đến kỳ cục qua hoa ngọt ngào mà kêu gia gia Thẩm Lão tiên sinh cao hứng mà mặt mày hớn hở ai. Ai, hảo hài tử. Thẩm lao gia tử liền sinh thẩm ba ba như vậy một cái nhi tử, thẩm ba ba lại chỉ sinh thẩm vệ sơn một cái. Trong nhà có thật nhiều năm không có như vậy tiểu nhân hài tử, một phòng đại nhân, cả ngày tử khí trầm trầm. Chính yếu thẩm vệ sơn cái kia hôn chướng cũng không biết cố gắng, một phen tuổi không nghĩ kết hôn sinh hoa. Hắn những cái đó lao chiến hữu lao bằng hữu, luôn là ôm chặt chai bối hoa hoa ra tới khoe ra, hắn gì gì lấy không ra, mặt già cũng chưa địa phương gác, thật là lại hâm mộ, lại ghen ghét. hiện tại nhìn đến tự mình tôn tử đối tượng đệ đệ mội mội như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện bốn bỏ năm lên cũng coi như hắn bản thân cháu trai cháu gái thẩm lao gia tử rối tay ở lâm vọng tinh trên vai vô vô, tiểu chiến sĩ ngươi này lệ không tồi là với ai học được đến khen ngợi lâm vọng tinh cười đến thẹn thùng lại có chút đắc ý tiểu thân thể chạm đến thẳng tắp báo cáo là cùng thẩm đại ca học thẩm lao gia tử cười ha ha học được hảo lâm hướng mỹ chi khởi xe đem ngọt ngào ôm xuống dưới Móc ra chìa khóa khai đại môn khóa, nhiệt tình mời thẩm lao gia tử, thẩm gia gia thẩm đại ca còn không có nhanh như vậy trở về, ngài tiền tiến tới ngồi đi. Thẩm lao gia tử hôm nay tới, cũng không phải vì xem hắn kia hôn trưởng tôn tử thẩm vệ sơn, hắn chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì đối tượng, có thể làm hắn kia không lương tâm tôn tử đều đã quên phải về nhà. Chủ yếu là hắn đã sớm cùng thẩm vệ sơn nói, làm hắn đem đối tượng mang về nhà làm hắn nhìn một cái, nhưng kia tiểu tử thúi luôn là cất giấu, chính là không chịu Hắn nói muốn tới bái phỏng, kia hôn trướng cũng hoành tám dựng chắn đối lại, chết sống không cho. Hôm nay hắn mới vừa tham gia một cái lao bằng hữu đại tôn tử hôn lễ, xem nhân ra gặp mặt lao đến đều là cháu dâu, tôn nữ tế, hoặc là là tiểu chất trai, hắn lại không thiếu chịu kích thích, từ tiệc cưới xuống dưới, dưới sự tức giận trực tiếp lại đây. Cho nên lâm hướng Mỹ một mở miệng mời, thẩm lão gia tử lập tức đáp ứng xuống dưới, hành, vậy vào nhà. Nói xong, xoay người đi trở về xe kia. Từ trên xe để xuống dưới hai vại sữa bột, một túi lưới quả táo, một túi lưới chuối. Đi trở về tới đưa cho Lâm hướng Mỹ, hướng Mỹ à, ta này tới vội vàng, cũng không mua cái gì, điểm này đổ vật đưa cho bọn nhỏ ăn. Lâm hướng Mỹ khách khí mà cười, thầm ra ra, ngài quá khách khí. Lại đối hai cái tiểu nhân nói, mau cảm ơn ra ra. Hai cái tiểu nhân ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Lâm vọng tinh còn rất có nhãn lực thấy tiến lên tiếp nhận, ra ra, ta nhắc tới. Đại gia tiên sân, vào nhà. lâm hướng mỹ thói quen tính mà đem người hướng trên giường đất làm Ngày thường trong nhà không tới cái gì khách nhân đại gia tiến phòng đều là trực tiếp thượng giường đất thẩm vệ sơn càng là tự tại đến đi theo chính mình trong nhà giống nhau mệt mỏi liền trực tiếp hướng trên giường đất một ai, mệt nhọc xả quá chăn trực tiếp liền ngủ nhưng đương nàng nhìn đến thẩm lao ra từ đừng chân ngồi ở ngạnh ngạnh giường đất duyên thượng khi lâm hướng mỹ ý thức được trong nhà thiếu cái sofa hoặc là ít nhất hẳn là có hai thanh hơi chút thể diện một chút ghế dựa. trong nhà hài từ nhiều Tiểu băng ghế nhưng thật ra không ít. Ngày thương nàng cùng thẩm vệ sơn cũng không có việc gì cũng ngồi tiểu băng ghế, nhưng tổng không thể làm một cái lão nhân ra cuộn chân ngồi như vậy lùn ghế đi. Nhưng hiện tại người đều vào cửa, cũng chỉ có thể trước tạm chấp nhận. Hôm nào vẫn là đến đi nơi nào lộng hai cái ghế dựa tới. Lâm hướng Mỹ dặt sạch trong nhà quả táo, lại cầm cái mâm trang hạt dưa cùng đường đặt ở trên giường đất, cười nói, thẩm ra ra, ngày trước ngồi trong chốc lát ăn chút hạt dưa, ta đi nấu cơm. Thì. ta cùng ngọt ngào bồi ra ra lâm vọng tinh chủ động xin ra trận hắn thích cái này kêu hắn tiểu chiến sĩ si ra ra Hành! lâm hướng mỹ cười sờ soạng đầu của hắn thầm nghĩ đứa nhỏ này thật là càng lúc càng lớn phương hướng mỹ nha tuy tiện làm vài món thức ăn là được thẩm lao ra tử cười nói nhưng trong lòng lại thập phần chờ mong lâm hướng mỹ tay nghề lần trước thẩm vệ sơn thật vất vả hồi một chuyến gia hắn hảo ý mà tự mình xuống bếp cấp kia hôn chướng làm vài đạo đồ ăn hỏi hắn hương vị thế nào kết quả đâu kia hôn trướng không mặn không nhạt tới một câu còn hành đi tức giận đến hắn lúc ấy liền tưởng lấy chiếc đũa tấu hắn nói hắn không hiểu đến mỹ thực kết quả kia hôn trướng nói câu nói cái gì về sau có cơ hội làm hắn nếm thử cái gì mới kêu mỹ thực hắn đuổi theo hỏi nhưng kia hôn trướng lại không nói không nói hắn cũng biết xem kia hôn trướng tiểu tử ám chọc chọc đắc ý biểu tình còn có thể có ai làm đồ ăn kêu mỹ thực khẳng định là hắn đối tượng a hôm nay hắn nhưng thật ra muốn đích thân nếm thử diệp vị này hướng mỹ tiểu đồng chí làm đồ ăn là ăn ngon thật vẫn là giả ăn ngon gia gia ngươi cũng cùng thẩm đại ca giống nhau đương quá binh sao lâm vọng tinh tiến đến thẩm láo gia tử bên người thẩm láo gia tử cười gật đầu đương nhiên gia gia đương cả đại binh lâm vọng tinh đôi mắt lượng lượng, gia gia vậy ngươi thật là lợi hại tiểu điềm điềm thấy tam ca khen gia gia lợi hại nàng cũng đi theo chụp khởi tay nhỏ ngại thanh ngại khí hoa gia gia thật là lợi hại bị hai đứa nhỏ hống đến tâm hoa độ phóng Thẩm Lão Ra Tử cười ha ha, từ trên giường đất xuống đất, đến trên mặt đất cầm tiểu băng ghế, tiếp đón hai đứa nhỏ. Đi, bên ngoài còn có thái dương, chúng ta đến trong viện ngồi đi. Hiện tại thời tiết tấm áp, hai đứa nhỏ cũng đều thích ở bên ngoài ngốc, từng người đề thượng một cái tiểu băng ghế đi theo đi ra ngoài. Nghe được trong viện truyền đến hoan thanh tiểu ngữ, Lâm Hướng Mỹ nhịn không được cười. Nàng đã sớm nghe Thẩm Vệ Sơn nói qua, vị này Thẩm Ra Ra về hưu trước thân phận nhưng không đơn giản. Tuy rằng Thẩm Vệ Sơn cùng nàng giảng. Lão nhân ra thực hào ở chung. Nhưng nàng cảm thấy, thẩm vệ Sơn là mang theo thân tình lựa kính. Quảng cả đời binh người, nàng tổng cảm giác là cái loại này ngồi nghiêm chỉnh, ít khi nói cười bộ dáng. Nhưng không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể cùng hai tiểu hài tử chơi đến như vậy vui vẻ. Hơn nữa, giống như đối nàng giống như cũng còn rất hòa thuận. Ít nhất từ đệ nhất mặt đến bây giờ, lão nhân gia còn không có dùng một tia bắt bẻ ánh mắt xem nàng. Thẩm vệ Sơn cùng nàng nói qua, thẩm gia gia đã biết hai người bọn họ ở xử đối tượng. kia như vậy xem ra thẩm gia ra, ra có phải hay không đối nàng còn tính vừa lòng tuy rằng lâm hướng mỹ biết chỉ cần nàng cùng thẩm vệ sơn hai người chi gian không ra vấn đề như vậy bọn họ quan hệ liền không gì phá nổi kiên cô không phá vỡ nổi nhưng thẩm gia ra, ra như vậy vừa xuất hiện nàng thế nhưng ám chọc chọc mà có chút bức thiết mà tưởng được đến nhà hắn người tán thành đời trước nàng gặp qua quá nhiều rõ ràng thực yêu nhau hai người cuối cùng bởi vì người trong nhà phản đối mà thành bi kịch tuy rằng nàng tin tưởng thẩm vệ sơn nhưng nếu có thể được đến nhà hắn người tán thành thẩm vệ sơn nói vậy cũng là vui vẻ na nguyện ý vì làm thẩm vệ sơn vui vẻ đi nỗ lực đạt được nhà hắn người tán thành nháy mắt lâm hướng mỹ ý chí chiến đấu tràn đầy chắc thượng tạp dề đem hôm nay mua trở về một con gà rửa sạch sẽ đặt ở thất thượng túm lên dao phay đương đương đương dứt khoát lưu loát mà băm lên một nồi tiểu kê nấm hầm miến mới vừa làm tốt xuyên thấu qua mở ra cửa phòng liền nghe thấy viện ngoại chuyện tới ô tô có chút dồn dập tiếng thắng xe Ngay sau đó, cùng với đại môn mở ra thanh âm, thẩm vệ sơn thanh âm truyền đến, ra ra, sao ngươi lại tới đây? Thẩm lao ra tử nhìn chính mình hôn trướng tôn tử, gặp hắn một lần mặt liền đối chính mình cái mui không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nhịn không được chừng hắn, như thế nào lạ, liền ngươi có thể tới, ta không thể tới. Thẩm đại ca, thẩm đại ca, hai cái tiểu nhân vây đi lên. Thẩm vệ sơn ứng thanh, sờ sờ bọn họ đầu, ôn thanh nói, vọng tinh mang ngọt ngào trước vào nhà chơi. Lâm Vọng Tinh đối phát hiện người khác cảm xúc thượng luôn luôn mẫn cảm, tuy rằng thẩm đại ca cùng thẩm Gia ra chưa nói cái gì, nhưng là hắn cảm giác được hai người chi gian không khí không đúng, vì thế ngoan ngoãn mà dẫn dắt ngọt ngào vào phòng. Lâm Vọng Tinh chạy đến phòng bếp, đối đang ở trên trứng gà Lâm Hướng Mỹ nhỏ giọng nói, "Tỷ, ta cảm thấy thẩm đại ca cùng thẩm Gia ra giống như muốn cãi nhau. Đứa nhỏ này, thật đúng là thông minh. Lâm Hướng Mỹ cười cười. Vừa rồi nàng nghe thẩm vệ sơn nói chuyện âm điệu, liền biết, gia hỏa này đối thẩm gia gia đột nhiên đã đến có chút không cao hứng nhưng đó là thân gia gia hỏa thân tôn tử xảo vài câu thì tốt rồi nàng cái này người ngoài vẫn là ở phòng bếp thành thật nấu cơm đi tỷ ngươi không đi khuyên nhủ sao lâm vọng tinh có chút sốt ruột lâm hướng mỹ nhìn hắn không đáp hỏi lại nếu ngươi cùng tỷ tỷ cãi nhau còn không đợi lâm hướng mỹ nói xong lâm vọng tinh buột miệng tốt ra tỷ ta sẽ không theo ngươi cãi nhau cả đời đều sẽ không lâm hướng mỹ bật cười hành vậy nói. Nếu là ngươi cùng ngươi nhị ca đánh giá, ngươi cảm thấy yêu cầu người khác tới khuyên sao? Lâm vọng tinh không chút do dự, kia khẳng định không cần, chúng ta là thân huynh đệ, đánh xong thì tốt rồi. Cho nên nói, giống nhau đạo lý, ngươi thẩm đại ca cùng thẩm gia ra là thân gia tôn, xảo xong thì tốt rồi. Lâm hướng Mỹ nói, Nga, ta hiểu được. Lâm vọng tinh bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thì ta tới nhóm lửa. tỷ đệ hai ở phòng bếp vội vàng, tiểu điểm điểm trong miệng ngai đường. cũng chạy đến phòng bếp tới xem náo nhiệt trong viện thẩm vệ sơn ngồi ở thẩm lao gia tử đối diện tiểu băng ghế thượng ra tôn hai mắt to trừng mắt nhỏ thẩm lao gia tử trước ngược bộ ngươi yên tâm ta không làm sợ ngươi đối tượng từ vừa thấy mặt ta liền đối hướng mỹ cười tới thẩm vệ sơn ngay còn không bằng sụ mặt đâu cười rộ lên quái đoan người thẩm lao gia tử hừ một tiếng có ngươi như vậy cùng ra ra nói chuyện sao ngươi có thể so nhân ra hướng mỹ kém xa hướng mỹ cùng ta nói chuyện Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ luôn là cười ha hả, đâu giống ngươi, suốt ngày xú cái mặt. Thẩm vệ sơn, hướng Mỹ là ta đối tượng. Ta biết, không cần tại đây cố ý khoe khoang. Thẩm lao ra từ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cực kỳ ghét bỏ. Thẩm vệ sơn, ta xem ngươi cũng không có gì dùng, này đều chỗ lâu như vậy, kia sao còn không kết hôn đâu. Liên ngươi tốc độ này, ta ngày tháng năm nào mới có thể bế lên ta chắt chai nhi A. Thẩm vệ sơn có chút bất đắc dĩ, hạ giọng, hướng Mỹ mới 18. Ngài Lao nói này đó quá sớm. Cái gì? Hướng Mỹ mới 18. Kia sao mới 18 đâu? Thẩm Lao ra tử có chút kinh ngạc, lại nhịn không được xuất ruột. Này nếu là lanh chứng nói, kia còn phải chờ hai năm đâu. Đúng vậy, như thế nào mới 18 đâu? Thẩm vệ sơn hơi không thể nghe thấy mà khe khẽ thở dài. gia tôn hai hai mặt nhìn nhau, đều ở cân nhắc vấn đề này, liền giá cũng không rảnh lo xảo. Ô muốn một bữa cơm liền đem thẩm ra ra bắt lấy hùng tâm trang trí, lâm hướng Mỹ đại triển trung nghệ. thu xếp ra một bản lớn đồ ăn ở lâm vọng tinh dưới sự trợ giúp đồ ăn đều bưng lên bàn. lâm hướng mỹ hái được tạp dề đến trong viện kêu người thẩm ra ra, thẩm đại ca ăn cơm ai tới thẩm lao gia tử ngữ khí vui sướng đứng dậy liền hướng phòng đi lâm hướng mỹ lôi kéo thẩm vệ sơn làm hắn bồi thẩm lao gia tử ngồi ở đầu giường đất Dương đất trên bàn bãi đến tràn đầy tiểu kê nấm hầm miến dưa chua hầm xương sườn tỏi rêu xào thịt cà chua xào trứng gà sang xào cải thỉa nồi bao thịt cộng thêm một đạo rau trộn tăng thi hiện tại lâm hướng mỹ chướng tiền lương lại có nàng ca đố lâu dài lưu lại tiền ở thức ăn thượng đó là tương đương bỏ được tiêu tiền nếu là gặp được lâm hướng quang cuối tuần về nhà hoặc là trước tiên biết thẩm vệ sơn về nhà kia càng là gà vịt thịt cá hướng ra mua cấp hai cái lượng cơm ăn đảm đương hảo hảo bổ bổ hôm nay vừa vặn mua gà cùng sương sườn lại đem trong nhà có đồ ăn tất cả đều làm thẩm lao ra tử nhìn một bàn bán tương tương đương không tồi đồ ăn liên tiếp gật đầu hướng mỹ nha này nhưng quá phong phú nhìn liền ăn ngon ra ra kia ngài nếm thử nhìn xem hợp không hợp ăn uống lâm hướng mỹ cười nói nàng sẽ làm rất nhiều đồ ăn nhưng nghĩ thẩm ra ra là sinh trưởng ở địa phương ăn cắt nhân bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là làm ăn cắt đồ ăn thấy một bàn lớn lớn bé bé đều đang chờ hắn trước động đũa thẩm Lao ra tử cười cầm lấy chiếc đũa tới nếm thử thẩm Lao ra tử trước gấp một khối thịt gà hương nộn mềm lạ không tồi lại gấp một chiếc đũa xương xườn. tiên hương xương sườn bạn dưa chua hương vị đi nị lại khai vị thẩm lao ra tử nhấm nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh mỗi một đạo đồ ăn đều nếm một ngụm lúc sau làm ra một cái quyết định vệ sơn nào ngươi cho ta ở hướng mỹ này giao thượng một tháng tiền cơm đây là thích ăn nàng làm đồ ăn lâm hướng mỹ xì một tiếng cười thẩm ra ra ngài muốn ăn liền tới ăn chúng ta hoang nghênh đến cực điểm nơi nào dùng đến giao cái gì tiền cơm không được ngày mai ta liền xin nghỉ đưa người trở về thẩm vệ sơn một ngụm cự tuyệt nói xong, nương cái bàn che đậy, duỗi tay ở lâm hướng mỹ trên đùi không nhẹ không nặng chút hạ. lâm hướng mỹ trộm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch. Thẩm lao gia tử mới lười đi để ý thẩm vệ sơn kháng nghị, tiếp đón đại gia cùng nhau ăn cơm. một bữa cơm có thể nói ăn đến khách và chủ tận hoan. ăn qua cơm, thẩm vệ sơn chủ động giúp đỡ lâm hướng mỹ thu thập chén đũa, lại dặt sạch chén. lúc sau nửa đỡ nửa cưỡng bách mà, đem thẩm lao gia tử đưa về chính mình sân. thẩm lao ra tử xuất viện trước cửa còn không quên quay đầu lại hướng về phía lâm hướng mỹ tê hướng mỹ a ngày mai giữa trưa ta thượng ngươi tiệm cơm đi ăn buổi tối còn tới trong nhà ăn a lâm hướng mỹ cười đến vui vẻ Thẩm ra ra ngài cứ việc tới thẩm vệ sơn đem người đưa trở về tính cả tài xế cùng nhau dàn xếp hào lúc sau lại treo tường tới rồi lâm hướng mỹ sân. vọng tinh mang theo ngọt ngào ở trên giường đất ghé vào cái bảng trước viết chữ chơi lâm hướng mỹ kéo thẩm vệ sơn đến buồng trong nói nhỏ thẩm vệ sơn ra ra sao nói lâm hướng mỹ tò mò lại chờ mong thẩm vệ sơn gối xuống tay nằm ở trên giường biết rõ cố hỏi cái gì sao nói lâm hướng mỹ ở hắn trên đùi khắp một phen chính là về ta à ra ra đối ta ấn tượng thế nào thẩm vệ sơn khỏe miệng câu lấy cố ý đậu nàng chúng ta lâm hướng mỹ đồng chí khi nào cũng để ý cái nhìn của người khác vô nghĩa lâm hướng mỹ chừng hắn thẩm vệ sơn đó là ngươi ra ra ta đương nhiên để ý thẩm vệ sơn mặt mày dán ra chậm rãi cười duỗi tay đem lâm hướng mị kéo đến trên người mình hai người mặt dựa đến cực gần hơi thở tương đối ngươi chỉ cần để ý ngươi nam nhân cái nhìn thì tốt rồi tuy rằng hai người không biết thân quá ôm quá bao nhiêu lần nhưng mỗi lần dựa như vậy gần lâm hướng mị vẫn là nhịn không được mặt đỏ tim đập cái gì ta nam nhân thẩm vệ sơn hạ giọng mang theo chút uy hiếp ta không phải ngươi nam nhân sao hai hải tử còn bên ngoài phòng lâm hướng mị sợ hôn đả này nam nhân chờ hạ lại muốn nị oai vội đáp là là là ngươi là còn không được sao mau buông ra ta chờ lát nữa ngọt ngào vào được vọng tinh cái kia tiểu ra hỏa thông minh thật sự hai người bọn họ một chỗ thời điểm hắn chưa bao giờ quấy rầy. nếu là có việc cũng cách thật xa liền kêu người nhưng ngọt ngào bất đồng ba bốn tuổi ngây thơ mờ mịt có một lần gặp được hai người điệp ở bên nhau nằm ở trên giường nàng một hai phải đi lên xem náo nhiệt thẩm vệ sơn buông ra lâm hướng mỹ hai tay đều gối lên đầu hạ tư thái thanh thản thanh âm lười biếng ra gia thực thích ngươi thật vậy chăng ra ra còn nói ta cái gì lâm hướng mỹ phủng mặt cười đến sán lạ thẩm vệ sơn trầm mặc trong chốc lát sắc mặt có điểm hắc ở lâm hướng mỹ liền véo mang chụp thế công hạ rốt cuộc mở miệng lao ra tử nói ta lớn như vậy đem tuổi, tìm được giống ngươi như vậy như hoa như ngọc tiểu cô nương đúng là không dễ làm ta đối với ngươi hảo điểm ha ha ha ha lâm hướng mỹ vô bàn tay hết sức vui mừng thấy hắn cười đến vui vẻ thẩm vệ sơn cũng banh không được cười cười một hồi lâu Lâm hướng Mỹ lại hỏi, thẩm vệ Sơn, vậy người ba mẹ đâu? Ngươi nói nếu là gặp mặt, bọn họ sẽ thích ta sao? Thẩm vệ Sơn trầm mặc một cái trước mắt, ngữ khí nhẹ nhàng, này đó là ta muốn nhọc lòng sự, ngươi chỉ lo hống ta vui vẻ liền hảo. Vừa nghe lời này, lâm hướng Mỹ liền biết, thẩm vệ Sơn ba mẹ phòng trường không có thẩm ra ra dễ dàng như vậy thu phục. Bất quá không quan hệ, binh tôi đem chán, hai người còn chưa tới kết hôn kia một bước. Nói vậy giống thẩm vệ Sơn ba mẹ cái loại này đại nhân vật cũng sẽ không trước tiên xuất hiện tới can thiệp bọn họ. Hiện tại suy xét này đó, còn hãy còn sớm. Lâm hướng Mỹ đem thẩm vệ Sơn cánh tay từ hắn đầu hạ kéo ra, gối đi lên, dựa gần hắn nằm ở trên giường. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà, đều không có lại tiếp tục cái này đề tài, giúp vào cùng nhau, nói lặng lẽ lời nói. Lâm hướng Mỹ cho rằng thẩm gia ra thật sự sẽ lưu lại trụ một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tới thẩm vệ Sơn cái kia không lương tâm. Chỉ làm lao ra ra ở hai cái buổi tối, liền tự mình cấp đưa trở về. Cùng khi lão tiên sinh nơi đó, từ ở khách sạn thấy kia một mặt lúc sau, hai bên liền không còn có liên hệ quá, khi lão tiên sinh cũng không có tái xuất hiện quá. Liền vọng tinh cứu cứu Vương Lập Huy, ở nông thôn ra vào như vậy không có phương tiện, còn mang theo vọng tinh bà ngoại lại ngồi xe bò, lại chuyển xe tuyến, cố ý chạy song sân tới, cho bọn hắn đưa quá hai lần trong nhà loại mới mẻ đồ ăn. Lâm hướng Mỹ còn ở cân nhắc. đúng hạn lao tiên sinh lúc trước nhận tôn sốt ruột cái kia cấp bách không nên à. bất quá nếu vọng tinh cự tuyệt nhân ra không hề tới kia cũng không gì đáng trách rốt cuộc cũng không ở bên nhau ở trung quá không có gì cảm tình lâm hướng mỹ âm thầm may mắn may mắn vọng tinh không nhận hắn nhưng hơn một tháng sau lâm hướng mỹ đưa xong hải tử ở cố thẩm ra cách một cái phố địa phương gặp trong tay sách theo đồ ăn khi lão tiên sinh khi lão tiên sinh ngại như thế nào ở chỗ này lâm hướng mỹ có chút kinh ngạc ta chuyển đến song sơn hôm trước mới vừa dọn còn ở quen thuộc phụ cận hoàn cảnh khi lão tiên sinh cười giải thích lâm hướng mỹ càng thêm kinh ngạc ngài dọn đến song sơn kia ngài kia công tác hai người đứng ở ven đường hàn huyên một hồi lâu khi lão tiên sinh đem sự tỉnh từ đầu đến cuối nói cho lâm hướng mỹ nghe nguyên lai like, lần trước hắn lần trước trở về lúc sau đợi gần một tháng cũng không chờ đến lâm hướng mỹ đánh điện thoại biết vọng tinh sợ là thật không nghĩ nhận hắn Cảm thấy như vậy chờ đợi đi xuống cũng không phải chuyện này nhi, liền từ công tác, trực tiếp dọn đến song sân tới. Vọng tinh tỷ tỷ tuy rằng vọng tinh hiện tại không muốn nhận ta, nhưng ta không thể không nhận ta cái này tôn tử, ta tưởng cách hắn trụ đến gần điểm. Khi láo tiên sinh nói, lại trịnh trọng bảo đảm, người yên tâm, ta sẽ không cưỡng mắt hắn, ta chính là muốn tìm cơ hội vì hắn làm điểm nhi cái gì. Ta tuổi này, cũng không biết còn có mấy năm sống đầu, ta dù sao cũng phải vì hài tử làm điểm cái gì. Khi lão tiên sinh nói nói, nặng nề mà thở dài, quay đầu đi. Nhìn lão nhân da đỏ lên đôi mắt, lâm hướng Mỹ nhất thời không biết nói cái gì hảo. Vọng tinh bất hạnh, có thể nói là đặc thù thời đại hạ đông đảo bi kịch trí nhất. Đương nhiên càng chủ yếu, là cái kia cha nam không phụ trách nhiệm tạo thành. Khi lão tiên sinh cùng vọng tinh giống nhau, đều là vô tội người bị hại. Liền xem ở hắn vì vọng tinh, có thể cố ý chuyển đến song sơn phân thượng, lâm hướng Mỹ nguyện ý cho hắn một lần cơ hội. Dù sao mặc kệ Vọng Tinh có nhận biết hay không hắn cái này ra ra, Vọng Tinh đều đến làm Lâm ra hài tử, ở nàng cái này tỷ tỷ bên người lớn lên. Lâm Hướng Mỹ nghĩ nghĩ nói, khi lão tiên sinh, ta không ngăn cản ngài tiếp cận Vọng Tinh. Nhưng tiền đề là, không thể chọc hắn không vui. Nếu hắn đối ngài tiếp cận thực phản cảm, ta sẽ không đứng nhìn bản quan. Khi lão tiên sinh vừa nghe lời này, thật mạnh gật đầu, "Cảm ơn ngươi Vọng Tinh tỷ tỷ, cảm ơn ngươi không có trực tiếp cự tuyệt. Ta nhất định sẽ chú ý đúng mực." Tiếp hành. nhưng là ta không có biện pháp giúp ngươi. Ta đệ đệ thực mẫn cảm, bằng không hắn sẽ cảm thấy ta không nghĩ muốn hắn. Lâm Hướng Mỹ giải thích một câu. "Minh Bạch, ta minh bạch, ta chính mình sẽ tìm thích hợp cơ hội cùng Hải Tử tiếp xúc." Khi lão tiên sinh tỏ vẻ hoàn toàn lý giải, đem nói Minh Bạch, Lâm Hướng Mỹ cũng không hề nhiều lời, cưới lên xe đi rồi. Buổi tối ăn cơm chiều thời điểm, Lâm Hướng Mỹ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là cùng Vọng Tinh để lộ một chút. Vọng Tinh Lâm Hướng Mỹ cấp Vọng Tinh gấp một cái cánh gà, "Hôm nay tỉ buổi sáng đưa các ngươi đi cô thẩm ra trở về trên đường, gặp một người, ngươi đoán là ai? Lâm Vọng Tinh cắn một ngụm mỹ vị ngon miệng thịt kho tàu cánh gà, mơ hồ không rõ hỏi, ai? Lâm Hướng Mỹ làm bộ vô tình mà nói, phía trước tới tìm ngươi cái kia khi lão tiên sinh, hắn cũng dọn đến song sân tới. Lâm Vọng Tinh dừng lại nhấm nuốt động tác, hắn là tới tìm ta sao? Ta đoán 8 phần đúng vậy. Lâm Hướng Mỹ cẩn thận đánh giá tiểu nam hài biểu tình. Lâm Vọng Tinh trầm mặc trong chốc lát, theo sau không sao cả mà nói. Tới liền tới đi, phản ta lâm vọng tình, chỗ nào đều không đi, liền ăn vạ chúng ta nhà họ lâm. Nhìn hự hự tiếp theo gặm cánh gà tiểu Nam Hải, lâm hướng Mỹ buồn cười, lời này nói rất đúng. Tiểu Điềm Điềm tuy rằng không quá lý giải tam ca đang nói gì đâu, nhưng vẫn là lắc lắc đầu nhỏ, ra dáng ra hình địa học, ta ngọt ngào chỗ nào đều không đi, cũng ăn vạ chúng ta nhà họ lâm. Lâm hướng Mỹ bị này hai hải tử đậu đến cười ha ha. kia lúc sau, ở mỗi ngày buổi sáng đi cố thẩm ra trên đường. Lâm vọng tinh tổng có thể gặp được khi lão tiên sinh. Bất quá khi lão tiên sinh chỉ là đối bọn nhỏ cười cười, cấp lâm vọng tinh cùng ngọt ngào một người tắc thượng một bao đồ vật, cũng không nói lời nào, cấp xong đồ vật xoay người liền đi. Hắn mỗi ngày đưa đồ vật đều không giống nhau, hoặc là là một bao điểm tâm, hoặc là là một cái món đồ chơi, hoặc là là một quyển sách, nhưng mặc kệ là cái gì, hai đứa nhỏ một người một phần, tất cả đều có. Trừ bỏ điểm tâm là giống nhau như lúc, mặc kệ thư vẫn là món đồ chơi. đều là dựa theo hai đứa nhỏ yêu thích tới, vừa thấy chính là dùng tầm tư tỉ mỉ chọn lựa. Ngay từ đầu hai đứa nhỏ đều không cần. khi lão tiên sinh xin giúp đỡ mà nhìn lâm hướng mỹ, lâm hướng mỹ nhìn lão tiên sinh ánh mắt không đành lòng tự tuyệt. đối hai đứa nhỏ gật gật đầu. ngọt ngào lại thanh mãi khí mà hô câu, cảm ơn gia gia. lâm vọng tinh lại có điểm biệt liễu chỉ nói, cảm ơn. đêm đó về nhà lúc sau, lâm hướng mỹ vẫn là cùng hai đứa nhỏ cố ý công đạo lại công đạo, trừ bỏ vị này khi gia gia đưa đồ vật. có thể được đến tỉ tỉ cho phép nhận lấy ngoại, mặt khác bất luận cái gì người xa lạ đưa đồ vật đều giống nhau không thể thu. Hai đứa nhỏ đều thực ngoan ngoãn, lần nữa bảo đảm nhớ kỹ. Năm rộng tháng dài, tiểu Điểm Điểm trước cùng khi lão tiên sinh hôn chín, mỗi lần nhìn thấy hắn, thật xa liền ngọt ngào mà kêu ra ra. Nhưng Lâm Vọng Tinh nhưng vẫn biệt biệt níu níu không chịu tê ở. Nhưng nếu là ngẫu nhiên có một ngày không có nhìn đến khi lão tiên sinh, ngọt ngào vô tâm không phổi mà không chút nào để ý, nhưng tiểu Nam Hải lại luôn là khắp nơi nhìn xung quanh. Lâm Hướng Mỹ đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Đối với hai người quan hệ, nàng không có cố tình ngăn trở, cũng không có cố ý đi thúc đẩy, tùy ý hết thảy thuận theo tự nhiên. Thời gian qua đến bay nhanh, trong nháy mắt tới rồi nghỉ hè. Lâm Hướng Quang nghỉ ở nhà, hai đứa nhỏ cũng liền không cần đưa đi cố thẩm trong nhà. Lâm Hướng Quang cái này trai trai tiểu tử ở nhà, nhưng tính giúp Lâm Hướng Mỹ đại ân, không riêng có thể giặt quần áo mang hài tử, còn có thể mua đồ ăn, có thể nấu cơm. Mỗi ngày buổi tối lâm hướng Mỹ về đến nhà, chỉ cần đem tẩy hảo cắt xong rồi đồ ăn một làm, liền có thể ăn cơm, nhưng tỉnh không ít thời gian. Ba cái hài tử ở nhà, mỗi ngày lâm hướng Mỹ về nhà, không đợi vào cửa, liền nghe trong phòng cái cỏ ồn ào mà, náo nhiệt cực kỳ. Ngày này nàng tan tầm cưới xe về nhà, xa xa mà liền thấy thẩm vệ sơn xe ngừng ở kia. Vừa vào cửa, trong nhà im ắng, không có gì động tĩnh Lâm hướng Mỹ nhịn không được cười. Tuy rằng thẩm vệ Sơn đối bọn nhỏ trước nay đều là vẻ mặt ôn hòa, nhưng chỉ cần hắn ở nhà, bọn nhỏ vẫn là thu liễm rất nhiều, các đều ngoan ngoãn. Thẩm vệ Sơn. Hướng quang, vọng tinh, ngọt ngào. Ta đã trở về. Lâm hướng Mỹ ở trong sân chi hảo xe, hướng trong phòng hôm một giọng nói. Thẩm vệ Sơn theo tiếng ra tới, sắc mặt nghiêm túc, lôi kéo không hiểu ra sao lâm hướng Mỹ đến sân góc. Hướng Mỹ, ngươi ca hôm nay cho ta gọi điện thoại. Chương 60 chương 60 vừa nghe thẩm vệ sơn nói trịnh trọng ngữ khí lâm hướng mỹ tâm đột nhiên một nắm theo bản năng rỗi tay bắt lấy thẩm vệ sơn cánh tay ta ca nói gì đó hắn bên kia hiện tại thế nào thẩm vệ sơn giơ tay ở lâm hướng mỹ trên đầu xoa nhẹ hạ trầm thấp trong thanh âm mang theo trấn an đừng lo lắng người ca bên kia đơn giản là nhiều đỉnh có lẽ có mũ chịu chút lời nói lạnh nhạt tịch thu tài sản người khác không có gì sự người không có việc gì liền hảo lâm hướng mỹ thở dài nhẹ nhõm một hơi thẩm vệ sơn gật đầu. Chỉ cần thần ca vững vàng, chờ trận này dung chuyển qua đi, cái gì cũng tốt. Cái này niên đại, lung tung rối loạn ngũ tùy tiện loạn mang, có tiền chính là tội lỗi. Có rất nhiều người nhân chịu không nổi bất khí, điên rồi choáng váng, hoặc làm ra một ít quá kích hành vi mà gây thành rất nhiều bi kịch. Trong sách, đối đố gia đại lạc nổi lên, chỉ là đôi câu vài lời sơ lược, cũng không có cụ thể miêu tả. Nhưng lâm hướng Mỹ đối nàng ca có tin tưởng. Nàng ca đời trước là cái thành thục thương nhân, trà trộn thương trường nhiều năm. cái dạng gì người không gặp được quá cái dạng gì sự không trải qua quá là cái nội tâm cực kỳ cường đại người huống hồ bọn họ cũng đều biết lại khổ lại khó cũng là ngắn ngủi lâm thời chịu đựng đi thì tốt rồi bất động sản tích thu ta ca nói chưa nói bọn họ hiện tại trụ nào cũng không biết còn có hay không tiền tiêu lâm hướng mỹ khe khẽ thở dài thẩm vệ sơn thần ca đi một cái xa xôi nông trường cải tạo cùng hắn cùng đi còn có đô gia dương nữ nói chưa nói đi chính là chỗ nào Có thể nghĩ cách đi xem sao? Lâm hướng Mỹ hỏi. Thẩm vệ Sơn, không biết, thần ca chưa nói, hắn công đạo chúng ta không cần hỏi thăm, chỉ lo quá hảo tự mình nhật tử là được. Thẩm vệ Sơn một nửa nói thật, một nửa lời nói dối. Đỗ lâu dài sợ lâm hướng Mỹ biết hắn cải tạo địa phương sau muốn đi xem hắn, nhìn đến hắn sau sẽ đau lòng khổ sở, liền không cùng thẩm vệ Sơn nói. Nhưng thẩm vệ Sơn ở trong vòng một ngày thông qua chính mình quan hệ tra được, cũng âm thầm lấy quan hệ, làm người đối Đỗ đố lâu dài nhiều hơn chiếu cố. chỉ là đỗ lâu dài tựa hồ đoán được hắn sẽ làm như vậy ngắn gọn điện thoại chung lặp đi lặp lại nhiều lần mà nhắc nhở hắn ngàn vạn đừng làm tiểu mỹ biết hắn ở đâu đỗ lâu dài ở trong điện thoại cười nói hắn muốn ở tiểu mỹ trong lòng duy trì không gì làm không được ca ca cao lớn hình tượng làm thẩm vệ sơn ngàn vạn không cần hỏng rồi chuyện của hắn đồng dạng thân là nam nhân có cộng đồng tưởng bảo hộ người thẩm vệ sơn hiểu đỗ lâu dài ở trong điện thoại đáp ứng rồi xuống dưới nghĩ đến ca ca không biết ở nơi nào chịu khổ mà nàng lại bất lực chút nào không thể rút, lâm hướng mỹ trong lòng bị đè nén, ca ca vĩnh viễn đều là như thế này, đem nàng chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, nhưng hắn có chuyện gì, lại luôn là chính hắn kiêng. lâm hướng mỹ duỗi tay ôm lấy thẩm vệ sơn, đem mặt chôn ở ngực hắn, muộn thanh muộn khí mà, thẩm vệ sơn, ta có phải hay không thực vô dụng, ta cái gì đều làm không được. thẩm vệ sơn duỗi tay ôm lấy nàng, dùng sức ở nàng phía sau lưng thượng xoa xoa, ngươi đã làm được thực hảo, chỉ cần ngươi hảo hảo. Thần Ca liền không có nỗi lo về sau, tin tưởng ta, thần Ca nhất định sẽ không có việc gì. Tuy rằng đáp ứng rồi đỗ lâu dài không cùng Lâm Hướng Mỹ để lộ hắn nơi đi, nhưng Thẩm Vệ Sơn thật sự xem bất quá Lâm Hướng Mỹ buồn nản lại dáng vẻ lo lắng. Cam ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ cọ, "Yên tâm, ta sẽ thắc bằng hữu hỏi thăm một chút, xem có thể hay không tìm người chiếu cố một chút thần Ca." Lâm Hướng Mỹ ngẩng đầu, "Thẩm Vệ Sơn, có thể hay không cho ngươi mang đến tiền thoái, thẩm vệ sơn thanh âm trầm thấp nhưng có làm nhân tâm an kiên định yên tâm ta sẽ cẩn thận lâm hướng mỹ đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn cọ cọ thẩm vệ sơn cảm ơn ngươi thẩm vệ sơn cúi đầu ở lâm hướng mỹ đỉnh đầu nhẹ nhàng hôn một cái ôn thanh nói đầu ngốc cảm tạ cái gì mặt trời lặn ánh chiều tà hạ một cao lớn một nhỏ sinh lưỡng đạo thân ảnh thật lâu ôm nhau hơn nửa tháng lúc sau thẩm vệ sơn tan tầm mang về tới một phong thơ cái gì cũng chưa nói chỉ là đưa tới lâm hướng mỹ trong tay Lâm hướng Mỹ vội vàng mà mở ra, đương nhìn đến kia quen thuộc vô cùng chữ viết khi, nhìn không được rơi lệ đầy mặt. Đỗ lâu dài chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, ở tin chung lời nói dí dỏm, đem một hồi thai bay vạ gió nói được giống như nghỉ phép du lịch. Lâm hướng Mỹ cầm tin, trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, nhìn một lần lại một lần. Biết rõ ca ca là ở khổ chung mua vui, nhưng thu được hắn tự tay viết tin, lâm hướng Mỹ lo lắng vẫn là phai nhạt rất nhiều. Biết chính mình thân phận mất cảm. đố lâu dài cũng không có ở tin chung viết bất luận cái gì mẫn cảm đồ vật nhưng vẫn là mịt mờ nhắc tới một vị lao hiu nói hắn đưa than ngày tuyết lại nói ngày sau gặp mặt chắc chắn rắc mặt nói lời cảm tạ. vì tránh cho trêu chọc vô cớ phiền thoái đố lâu dài vẫn chưa từng đề cập vị này lao hiu tên họ nhưng lâm hướng mỹ biết hắn nói lao hiu là thẩm vệ sơn biết dưới loại tình huống này thẩm vệ sơn có thể bắt được đố lâu dài tự tay viết tin đã thực không dễ dàng tuy rằng nàng rất muốn cấp ca ca hồi âm còn tưởng cấp ca, ca đưa vài thứ Nhưng Lâm Hướng Mị suy nghĩ một phen, cuối cùng tất cả đều đánh mất ý niệm. Kaka đã như thế, nàng không thể lại liên lụy Thẩm vệ Sơn. Đào mắt, Dài Dòng nghỉ hè ở Lâm Hướng Mị đối Kaka lo lắng trùng tiến vào kết thúc, Tân học kỳ sắp đã đến. Nhân sinh khổ đoạn, thời gian trôi mau, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bởi vì đỗ lâu dài sự tình, cũng bởi vì đời trước đột nhiên kết thúc cả đời, Lâm Hướng Mị cảm xúc thâm hậu. Ở chương cầu Lâm Hướng Quang đồng ý sau, Lâm Hướng Mị cho hắn xoay học. từ long loan trong trấn học chuyển trường tới rồi song sơn một chung tân học kỳ khai giảng lâm hướng quang cự tuyệt lâm hướng mỹ muốn cùng đi đề nghị thoải mái hào phóng một mình đi tân học giáo đưa tin lâm hướng mỹ đem ngọt ngào hướng cố thẩm ra một đưa đưa lâm vọng tinh hướng đi trước tiểu học báo danh lâm vọng tinh ăn mặc tỉ tỉ mua quần áo mới dẫm lên thẩm đại ca tân mua tiểu bệnh giày, con cứu cứu mấy ngày hôm trước cô ý đưa lại đây cặp sách mới đỉnh tỉ tỉ cho hắn cắt tinh khí thần mười phần tiểu bản tước, eo nhỏ bản đĩnh đến thẳng tắp thẳng tắp hùng dũng ngoai vệ khi phách hiên ngang mà đi ở phía trước lâm hướng mỹ đuổi theo đi muốn dắt hắn tay lại bị tiểu nam hải vô tình mà cự tuyệt cùng nửa năm trước cây du thôn cái kia phá y ỉa lâu bèo. trên mặt làn da thô giáp ngâm đen sinh mãn da bị nẻ lỗ hai tay chân đều sinh nứt ra đỉnh tháng chạm đến xương gió lạnh vắt sọt đựng phân câu lũ eo ánh mắt trốn tránh mãn thôn vòng quanh nhặt phân tiểu nam hải hoàn toàn bất đồng hiện tại lâm vọng tình, làn da tinh tế sắc mặt hồng nhuận anh tuấn xinh đẹp đặc biệt là kia định đến thẳng tắp tiểu thân thể tràn đầy đều là tự tin lâm vọng tinh đem lâm hướng mỹ tay tiểu tâm lấy ra ông cụ non lời nói thấm thía, tỉ a ta đã là học sinh tiểu học ở bên ngoài tận lực đường dắt ta tay đồng học nhìn đến sẽ chê cười đồng học đều còn không biết ở đâu liền lo lắng bị đồng học chê cười lâm hướng mỹ bị tiểu nam hài đậu đến cười ha ha thấy tỷ tỷ cười đến vui vẻ lâm vọng tinh cũng nhìn không được cười tỷ lệ hai một đường nói cười cao hứng phân chấn mà chạy tới về phía trước tiểu học Ở cửa trường, đã sớm từ lâm hướng Mỹ này được đến tin tức khi Lão tiên sinh, đã chờ ở cửa lâu ngày. Lâm hướng Mỹ cười chào hỏi, lại đẩy đẩy lâm vọng tinh. Tiểu Nam Hải vẫn cứ biệt biệt nữ nữ mà không chịu kêu người, nhưng không có cự tuyệt khi Lão tiên sinh làm bạn. Thuận lợi mà báo danh, tìm được lớp, nhận thức chủ nhiệm lớp, lên tới rồi thư. Lâm vọng tinh tiểu bằng hữu chính thức trở thành về phía trước tiểu học một người học sinh. Từ nay về sau, trong nhà có một người học sinh trung học, còn có một người học sinh tiểu học. lâm hướng mỹ mỗi ngày tan tâm lúc sau đều sẽ hỏi một câu hai đứa nhỏ ở trường học tình huống lâm hướng quang tính cách vốn là hào phóng trượng nghĩa thích kết giao bằng hữu hơn nữa đã trải qua lần trước xẻo tử một chuyện thành thục ổn trọng rất nhiều đối nhân xử thế không có phía trước kia một tia kiệt ngạo khó thuần cùng đấu đá lung tung nhiều một ít thành thục ổn trọng cùng nguyện chuyển tuy rằng là học sinh chuyển trường nhưng thực mau dung nhập tất lớp còn bị tuyển vì thể dục quỷ viên rất là xuân phong đắc ý hơn nữa học tập thành tích cầm cờ đi trước lớn lên lại cao lại xoái, giống như ở lớp thực chịu nữ hài tử hoang nhen. Ở song sơn một chung đi học, không dùng tới tiết tự học buổi tối, Lâm Hướng quang liền ở tại trong nhà. Mỗi ngày buổi tối ăn qua cơm chiều lúc sau, sẽ thực tự giác mà đọc sách học tập. Có một lần, Lâm Hướng Mỹ tiến vào cho hắn đưa trái cây, liền phát hiện tiểu tử cọ mà một chút đem thứ gì giấu ở trong sách, sau đó nhanh chóng đem thư hợp lên, làm bộ làm tịch cầm lấy một quyển tiếng Anh thư lại nhải Lâm Hướng Mỹ cũng là người từng trải. vừa thấy hắn kia có tật giật mình dạng liền đại khái đoán được là chuyện như thế nào cảm thấy tiểu tử giả mô giả dạng quái đáng yêu lâm hướng mỹ nhịn không được muốn cười nhưng lại sợ tiểu tử cảm thấy thật mất mặt chờ lát nữa cho nàng tới cái thẹn quá thành giận sinh sôi nhịn xuống nàng cũng không hỏi làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến vung trái cây vô vô bờ vai của hắn dặn dò hắn đi ngủ sớm một chút xoay người muốn đi kết quả tiểu tử chính mình banh không được gọi lại nàng từ trong sách lấy ra một sấp đối Chính là một sấp, có 5-6-7-8 chương tờ giấy nhỏ, hướng trên bàn một phách, nói câu, tỉ, ngươi nói, nữ sinh như thế nào như vậy phiền, không phải mượn cái này, chính là mượn cái kia. Ngoài miệng nói thật phiền, nhưng kia hơi hơi dơ lên đuôi lông mày lại để lộ hắn trong lòng đắc ý. Lâm hướng Mỹ tức khắc có loại ngô già có nhì sơ trưởng thành vui mừng, thật sự không nhịn xuống, cười ha ha ra tiếng, thiệt tình khen, ta nhị đệ mị lực cũng thật đại. Ở cây du thôn thời điểm... Cái kêu kêu chim én tiểu cô nương xem hắn ánh mắt đều như vậy rõ ràng, hắn còn cùng cái du một ngật đáp giường như một chút cũng chưa ý thức được. Nhưng lúc này, ngắn ngủn nửa năm qua đi, tiểu tử liền biết cùng nàng khoe ra có nữ sinh thích. Lâm hướng quang bốn tưởng rằng sẽ ai một đồn mắng, nhất vô dụng cũng đến thu được vài câu cảnh cáo hoặc nhắc nhở, nói cái gì còn tuổi nhỏ nhất định phải hào hảo đọc sách, không thể xử đối tượng linh tinh. Bởi vì bọn họ ban có hai ba cái cùng hắn quan hệ không tồi nam sinh, bởi vì cùng nữ sinh đi được gần một chút. đều bị gia trưởng cấp mắng cái máu cho phun đầu bên người đồng học đều ăn mắng làm tiểu tử nghĩ lầm đây cũng là tạo thành thanh xuân tất yếu bộ phận nhưng hắn tỷ sao như vậy kỳ quái đâu chẳng những không mắng còn nhạc thành như vậy tiểu tử mê mang lâm hướng mỹ nào biết tiểu tử hiếm lạ cổ quái ý tưởng kéo qua ghế hướng lâm hướng quang bên người ngồi xuống vén tay háo liền thao thao bất tuyệt nói về nàng ở nguyên lai thế giới cũng chính là lâm hướng quang trong miệng tu tiên thế giới thu thư tình thu đến mọi tay trải qua Lâm Hướng Mỹ nói được mặt mày hớn hở, Lâm Hướng nghe thấy đến chấn động không thôi, nghe được cuối cùng vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình kính để chi tình, cuối cùng ôm quyền chắp tay, tự nhận cam bái hạ phong. Lâm Hướng Mỹ vô vô Lâm Hướng quang bả vai, cho nên mấy phong thư tình mà thôi, chút lòng thành, tỷ tự mình kinh nghiệm, về sau chờ ngươi thượng đại học, theo ta đệ đệ như vậy anh tuấn xoáy khí, truy ngươi nữ sinh đều đến vòng thành ba vòng. Lâm Hướng quang ánh mắt tràn đầy khát khao, tỷ, liền hướng cái này, ta cũng chỉ định hảo hảo học tập. Thi đậu đại học. Lừa dối xong tiểu tử, lâm hướng Mỹ ha ha cười đi rồi. Vừa ra khỏi cửa, đã bị không biết khi nào đột nhiên xuất hiện thẩm vệ sơn giữ chặt liền đi ra ngoài. Thẩm vệ sơn trầm mặc mà đem lâm hướng Mỹ mang ra khỏi phòng môn, vào sân, cũng không đi đại môn, trước đem nàng bế lên đầu tường, chính mình lưu loát lật qua đi, lại đem nàng ôm đi xuống, nắm tay nàng vào phòng. Thẩm vệ sơn, làm gì đâu? Lâm hướng Mỹ tiến phòng, liền hỏi hắn. Tiến đông cửa phòng. Thẩm vệ Sơn liền đem người ấn đến đông trong phòng phòng trên giường, lâm hướng Mỹ, tới, cẩn thận nói nói, ta không ở kia mấy năm, tổng cộng thu được nhiều ít phong thư tình, có bao nhiêu người truy ngươi. Vòng thánh ba vòng, vòng lại là cái nào thành? Chương 61 chương 61 Mới vừa vào thu, thời tiết tiệm lạnh, lâm hướng Mỹ đã mặc vào mỏng áo lông. Nhưng thẩm vệ Sơn thân thể tráng hỏa khí đại, vẫn như cũ chỉ xuyên một kiện trường tụ áo sơ mi. Hắn tay háo loát đi lên, hai điều rắn chắc nóng bỏng cánh tay. Dính sát vào Lâm Hướng Mỹ cánh tay, chống ở nàng thân thể hai sườn. Lâm Hướng Mỹ cảm thấy chính mình bị một cái nóng hừng hực lò lửa lớn cấp bao lại, nhiệt đến hoảng, tim đập cũng toàn bộ rối loạn bộ. Nàng dối tay đẩy Thẩm Vệ Sơn, thanh âm mềm mại, ngươi lên, hảo hảo nói chuyện. Thẩm Vệ Sơn đầu đi xuống thấp thấp, chóp mũi ở Lâm Hướng Mỹ chóp mũi thượng cọ cọ, thanh âm ám trầm, liền nói như vậy. Nói cái gì? Lâm Hướng Mỹ cảm thấy có chút khát nước, đầu óc vượng vượng cũng không được tốt xử, tựa hồ đã quên vừa rồi Thẩm Vệ Sơn vấn đề. Thẩm Vệ Sơn ngón trỏ cùng ngón cái ở Lâm Hướng Mỹ vành thái thượng không nhẹ không nặng nhéo một chút, đem vừa rồi vấn đề lại lặp lại một lần. Vừa anh hai hơi hơi đau sót, Lâm Hướng Mỹ mặc danh cảm nhận được nguy hiểm, tưởng giải thích nói chính mình đó là hạt lửa dối. Nhưng tưởng tượng đến này, nam nhân cư nhiên lại ở cách không ăn phí giấm, nàng khoe miệng liền nhịn không được mà hướng lên trên tiểu. Này nam nhân, bên ngoài một bộ trầm ổn cẩn thận bộ dáng, nhưng ăn khởi dâm tới, hoàn toàn chẳng phân biệt đối tượng. Lâm Hướng Quang dâm Han An Nàng ca đố lâu dài giấm hắn ăn, có đôi khi liền lâm vọng tinh ôm nàng eo ôm lâu rồi, hắn cũng rôi tay đem tiểu nam hải cấp kéo ra. Hiện tại cư nhiên còn ăn khởi đời trước những cái đó người theo đuổi giấm tới. Thấy lâm hướng Mỹ giả ngu, thẩm vệ sơn túi đầu hôn lấy nàng, hung hăng tới một phen sắc tin bức cùng, nói, ta không ở những năm đó, thu được nhiều ít phong thư tình, lại có bao nhiêu người truy ngươi, ân. Lâm hướng Mỹ khí tức hỗn loạn, khỏe mắt thường hồng, trong mắt ba quang liễm diễm, cả người nhìn qua yêu dã lại mị hoặc. Nàng thanh âm nhẹ nhàng mà, mềm mại, thẩm vệ sơn, là có người cho ta viết thư tình, nhưng ta trước nay không thu quá, cũng không thấy quá. Càng không nhớ rõ là ai cho ta viết, tên không nhớ rõ, mặt cũng không nhớ rõ. Đời trước, nàng còn không có thích thượng cái kia tiểu nam nhân, mấy năm chưa từng liên hệ thượng, tuy rằng có điểm lo lắng hắn, cũng có chút tưởng hắn, nhưng cũng không có quá đa tình tố. Nhưng hiện tại, nàng thích thượng thẩm vệ sơn, quay đầu lại lại tưởng, mới phát giác, bọn họ bỏ lỡ những năm đó. Rốt cuộc không về được, thành hai đời tiết nối Thẩm vệ Sơn hẳn là cũng là như vậy tưởng đi, cho nên biết rõ nàng cùng hướng chỉ nói những lời này đó, lừa dối thành phần cư cao, nhưng vẫn là đem nàng kéo qua này về tới. Lâm hướng Mỹ thẳng thắn nói, ngoan ngoan thái độ, thành công lấy lòng ở lưu giấm du lịch nam nhân. Thẩm vệ Sơn đôi lông mày khẽ nhếch, khỏe mắt nhiệm ý cười, thật sự tịch thu cũng không thấy. Lâm hướng Mỹ tay ôm lên thẩm vệ Sơn Cổ, ở hắn có chút đâm tay bản tất thượng nhẹ nhàng lay lại đây, lại lay qua đi. cảm thụ được tóc cha nơi tay chỉ xẹt qua cảm giác, ân, thật sự. Thẩm vệ sơn, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, ta còn trước nay không thấy quá thư tình đâu. Đời trước, tiểu nam nhân không đi tham gia quân ngũ phía trước những năm đó, trong tối ngoài sáng, không biết giúp nàng chắn rất nhiều ít đào hoa. Từ sơ chung bắt đầu, mỗi khi nhìn đến có nam sinh đối nàng có ý tứ, hơi chút đôi hắn kỳ hảo, hoặc cố ý dây dưa nàng, tiểu nam nhân liền sẽ đến nàng trước mặt, buông xuống mắt, ửng đỏ mặt, tiểu mỹ tỷ ngươi thích hắn sao. Không thích nói, ta giả cha ngươi bạn trai đi. Còn có, hắn lấy nàng quan hệ thực tốt nhà bên đệ đệ thân phận, không biết thế nàng thu quá bao nhiêu lần thư tình. Nhưng là những cái đó thư tình, trên cơ bản cũng chưa đến nàng trước mặt, cũng đã tan xương nát thịt. Ngay từ đầu nàng còn không biết, có một lần gặp được tiểu nam nhân ở trộm xe tin, nàng tò mò thăm dò đi xem, đương nhìn đến lâm hướng Mỹ ba chữ, mới biết được kia tin là viết cho nàng. Là cao niên cấp một cái nam sinh, biết tiểu nam nhân kêu nàng tỷ. Hai nhà chủ cách vách quan hệ thực hảo, thắc hắn đưa cho nàng. Nàng hiện tại còn nhớ rõ, mới vừa đem nàng thư tình hủy thi diệt tích lại bị nàng trảo bao tiểu nam nhân, hơi rũ đôi mắt, vô thố lại ngoan ngoãn. Hắn nắm chặt một phen xé đến hy toái hy toái đua đều đua không đứng dậy phá tờ giấy tử, một bộ làm sai sự hối hận bộ dáng, tiểu mỹ tỷ, ta cho rằng ngươi không thích hắn, liền giúp ngươi xé, miễn cho lãng phí ngươi thời gian. Nếu là ngươi thích hắn nói, ta đây liền đi tìm hắn, làm hắn một lần nữa lại viết một phòng Thật thực xin lỗi. Lâm Hướng Mỹ đương nhiên không thích cái kia nam sinh, tiêu sái vây vây tay, nói xé liền xé. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng Tiểu Nam Hải là đơn thuần mà giúp nàng tống cổ ù đùn, đùn không dứt người theo đuổi, hoặc là xuất phát từ một tiểu đệ đối nhà bên tỷ tỷ chiếm hữu dục. Nào biết, tiểu nam nhân ở khi đó liền đánh chính mình bản tính đâu. Lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, bộ dáng ngoan ngoan ngoãn ngoãn, tâm nhưng hắt đầu. Nàng sơ trung thời đại, thời cấp 3 thư tỉnh trên cơ bản đều bị Thẩm Vệ Sơn cấp chặt lại. Thượng đại học Ai còn viết này ngọn ý đều trắng ra thực, cho nên nàng thật đúng là không đọc quá viết cho nàng thư tình. Nghe xong Lâm Hướng Mỹ nói, Thẩm Vệ Sơn không nói chuyện, túi đầu ở Lâm Hướng Mỹ trên môi liên tục mổ vài cái, ngữ khí chắc chắn, ngươi xem qua thư tình. Thấy Lâm Hướng Mỹ ánh mắt mê mang, Thẩm Vệ Sơn lại nói, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Khi nào? Ai viết? Lâm Hướng Mỹ mau tưởng phá đầu óc, cũng không nghĩ ra được, lại hỏi. Ngươi chín tuổi thời điểm Thẩm Vệ Sơn biểu tình một lời khó nói hết. ta viết gì nàng 9 tuổi thời điểm thẩm vệ sơn viết lâm hướng mỹ cẩn thận hồi tưởng trong đầu hiện lên một cái đã phai nhạt cảnh tượng một cái trắng non sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp tiểu nam hải đôi tay cầm một chương tân niên thiệp chúc mừng ngượng ngùng ngượng ngùng mà đưa đến nàng trước mặt tiểu mỹ tỷ tân niên vui sướng đợi chút đợi chút kia trương thiệp chúc mừng mặt trên viết cái gì tới trừ bỏ tiểu mỹ tỷ tân niên vui sướng giống như còn có ta thích ngươi bốn chữ ta thiên không phải đâu nay trương thiệp chúc mừng chính là thẩm vệ sơn ra hỏa này ở hắn bảy tuổi thời điểm cho nàng viết thư tình nàng thu được kia trương lóe lượng phiến xinh đẹp lập thể âm nhạc thiệp chúc mừng thời điểm cái gì phản ứng tới dù sao nàng thích thích hình như là ôm còn không có nàng cao tiểu nam hải bẹp hôn một cái sau đó tới một câu tiểu sơn đệ đệ ta cũng thích ngươi lâm hướng mỹ một đôi xinh đẹp mắt hạnh cong thành hai quả trăng non đột nhiên ôm thẩm vệ sơn cổ ha ha mà cười ngây ngô lên thẩm vệ sơn túi người ở nàng bên hai trầm thấp thanh âm tràn đầy sung sướng nghĩ tới lâm hướng mỹ cảm thấy buồn cười lại chua sót là thế thẩm vệ sơn chua sót nguyên lai like hắn từ như vậy tiểu liền bắt đầu thích nàng sao lâm hướng mỹ cùng thẩm vệ sơn dán dán mặt dùng tiếp cận với khí thanh thanh âm hỏi cho nên thẩm vệ sơn ngươi từ vài tuổi bắt đầu thích ta thẩm vệ sơn nhớ không rõ đại khái là chúng ta thấy đệ nhất mặt đi đệ nhất mặt đó là lâm hướng mỹ 6 tuổi năm ấy thẩm vệ sơn đi theo ra ra mãi mãi dọn tới rồi nhà nàng cách vách Có một lần nàng ở Hoa Viên chơi cầu, cầu từ hai nhà biệt thự hàng rào gian lăn đến thẩm vệ sơn ra. Nàng khi đó thực gầy, từ hàng rào trung gian chen qua đi, không đợi tìm được cầu, liền thấy được ôm đầu gối ngồi ở Hoa Viên góc thẩm vệ sơn. Nàng tò mò, đi qua đi, dỗi tay sờ sờ đầu của hắn, đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ chính là kia một mặt? Kia nhiều năm như vậy tính xuống dưới, đều đã bao nhiêu năm a? Lâm hướng Mỹ đôi mắt có chút ước, thẩm vệ sơn, ngươi thích ta lâu như vậy. Vì cái gì chưa bao giờ nói cho ta. thẩm vệ Sơn ánh mắt thâm thúy, ta cho rằng ngươi biết. Lâm hướng Mỹ giận hắn, ta thượng chỗ nào biết đi. thẩm vệ Sơn thẳng chỉ vấn đề nơi, không biết. Vậy ngươi vì sao luôn là trêu chọc ta? Thường xuyên chọn ta cảm, tiến đến ta bên thai nói nhỏ, sờ mặt của ta, sờ qua ta cơ bụng, cơ ngực, bắt tay. thẩm vệ Sơn tạm dừng một chút, để sát vào một chút, thanh âm ép tới thấp thấp, như là nỉ non. Lâm hướng Mỹ, năm đó ta mới 19 tuổi. Bốn bỏ năm lên, không sai biệt lắm bị ngươi sờ soạng cái biến đi, Ân, Ngươi nếu không biết ta thích ngươi, ngươi dám như vậy đối ta. Lâm hướng Mỹ bị thẩm vệ sơn nói cả kinh trận mắt há hốc mồm, tao đến mặt đỏ thai hồng. Nghe một chút, nghe một chút, này nam nhân nói cái gì không biết xấu hổ nói. Nói được nàng lâm hướng Mỹ cùng cái lao sắc quỷ dường như. Cái gì kêu sờ soạng cái biến. Bốn bỏ năm lên là như vậy dùng sao. Nàng bất quá chính là xem tiểu nam nhân mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng thật sự là quá thú vị. Liền tưởng đầu đầu hắn mà thôi Nàng là thật sự không biết khi đó tiểu nam nhân cũng đã thích nàng Cũng tuyệt đối không phải bị vào tiểu nam nhân thích nàng Liền chiếm hắn tiện nghi Lâm hướng Mỹ bóp thẩm vệ Sơn cánh tay Trận tròn mắt nói dối Đánh chết không nhận chướng Ngươi thiếu tại đây nói hiệu nói vượng Ta nhưng không làm những cái đó sự Ngươi nhớ lầm Thẩm vệ Sơn nhìn trong chốc lát lâm hướng Mỹ Đột nhiên một cái xoay người ngưỡng mặt nằm hảo Hai người trao đổi vị trí Ta không ngại giúp ngươi hồi ức hồi ức Thẩm vệ Sơn bắt lấy lâm hướng Mỹ tay, khỏe miệng ngậm một tia ôn hòa cười, nhưng kia tươi cười thấy thế nào như thế nào âm trầm. Lâm hướng Mỹ trong lòng chuông cảnh báo sao vang, giấy rủa muốn bắt tay tốn ra tới, thẩm vệ Sơn, ngươi muốn làm sao? Thẩm vệ Sơn bắt lấy lâm hướng Mỹ tay, trước tiên ở chính hắn trên cầm trọn một chút, hảo ý nhắc nhở, năm đó, ngươi chính là như vậy, ba ngày hai đầu tới câu ta. Lâm hướng Mỹ tưởng phủ nhận, nhưng sự thật chính là sự thật, nhưng nàng vẫn là nhược nhược mà rào biện, ta đó là cùng ngươi đùa giỡn. thẩm vệ sơn tiếp theo đem lâm hướng mỹ tay nhẹ nhàng hướng chính mình trên mặt chụp còn có như vậy ngươi thường xuyên chụp ta mặt từ nhỏ chụp đến đại ta kia không phải đem ngươi đương đệ đệ sao Tỷ tỷ chụp đệ đệ mặt làm sao vậy ta còn thường xuyên chụp nhà của chúng ta vọng tinh cùng hướng quang đầu đâu lâm hướng mỹ hấp hối dây rủa hảo có thể thẩm vệ sơn cũng bất hòa nàng tranh luận bắt lấy nàng cực lực sau này trốn tay hướng chính mình tam giác cơ ngực đại cơ bắp tay ngực thẳng cơ thượng một đường đảo qua đi thanh âm có chút ách Kia này đó địa phương đâu, Ân. Tuy rằng cách áo sơ mi, nhưng lâm hướng Mỹ vẫn là cảm nhận được nam nhân cường trắng Mỹ, cảm nhận được kia có chút cực nóng độ ấm. Nàng mặt đỏ đến không thể xem, tìm không thấy lý do lại biện giải. Nhưng thẩm vệ Sơn còn không tính toán dễ dàng buông tha nàng, bắt lấy tay nàng chui qua áo sơ mi, hướng hắn bụng ngoại nghiêng cơ đảo qua đi, còn có, nơi này. Thẩm vệ Sơn từng bước ép sát, lâm hướng Mỹ, ngươi tùy tâm sở dục tưởng rỗi tay liền rỗi tay thời điểm, có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Ngươi có muốn biết hay không, ngươi tùy tay tới như vậy một chút, mặt sau như vậy nhiều buổi tối, ta lại như thế nào quá. Nghe Thẩm Vệ Sơn dùng trầm thấp thân mật thanh âm nói lớn mật làm càng nói, Lâm Hướng Mỹ ở trong lòng không tiếng động thét trói thai. Nay cậu nam nhân hôm nay buổi tối là động kinh sao? Nay không khí càng ngày càng kiều diễm, càng ngày càng nguy hiểm, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Hướng Mỹ liều mạng bắt tay túm ra tới, duỗi tay che lại Thẩm Vệ Sơn miệng, thẹn quá thành giận, thấp giọng giận mắng, câm miệng. Không được lại nói. nói là giận mắng nhưng thanh âm mềm mại, kiều kiều, nào có một tia tức giận. Nghe vào thẩm vệ sơn trong hai, thỏa thỏa làm nũng. Thẩm vệ sơn ánh mắt ám trầm, đem lâm hướng mỹ tay từ hắn ngoài miệng bắt lấy tới, ngữ khí trịnh trọng. Lâm hướng mỹ, ngươi khi đó có hay không một chút thích ta? Chương 62 mươi hai chương sáu Lâm hướng mỹ không có một mực phủ nhận, mà là thực nghiêm túc thực nghiêm túc mà tự hỏi. Thẩm vệ sơn không có thúc giục, lẳng lặng mà chờ, kiên nhẫn vô cùng. Một hồi lâu. lâm hướng mỹ thẳng thắn thành khẩn mà nói thẩm vệ sơn ta tưởng ta khi đó hẳn là cũng là thích ngươi có lẽ khi đó còn không có yêu nhưng nàng khẳng định ít nhất là thích bằng không vì cái gì nàng vừa thấy đến hắn liền nhịn không được luôn muốn đầu đầu hắn chọn chọn hắn cảm sờ sờ hắn mặt hoặc là chọc chọc hắn cơ bắp dù sao vừa thấy đến kia xinh xinh đẹp đẹp tiểu nam nhân nàng tay liền ngứa luôn muốn thiếu một thiếu thẩm vệ sơn khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười nhưng lại cố ý banh mặt hỏi lời này Không phải cố ý nói đến hống ta vui vẻ. Lâm hướng Mỹ đẩy hắn, tin hay không tùy thích. Thẩm vệ Sơn không hề có do dự, ta tin. Hắn tin đến nhanh như vậy, lâm hướng Mỹ ngược lại nghĩ hoặc, ngươi sẽ không sợ ta lửa dối ngươi. Thẩm vệ Sơn nhẹ nhàng xoa bóp lâm hướng Mỹ cảm, ngươi đối ta đã làm những cái đó động tay động chân sự, ngươi có đối người khác đã làm sao. Kia khẳng định không có A, ta lại không phải thật sự lao sắc quỷ, thấy ai đều liêu. Lâm hướng Mỹ giận hắn. Thẩm vệ Sơn mặt giãn ra cười. cho nên người là thích ta khó được thấy hắn cười đến như vậy vui vẻ lâm hướng mỹ cũng nhịn không được con con mắt thẩm vệ sơn biết ta thích ngươi liền như vậy vui vẻ thẩm vệ sơn không nói chuyện túi đầu thân ở nàng một hồi lâu hai người tách ra lâm hướng mỹ ghé vào thẩm vệ sơn giày rộng rắn chắc ngực nghe hắn như cổ lôi giống nhau tim đập hỏi thẩm vệ sơn ngươi nói nếu lời trước hai chúng ta nói chuyện luyến ái là cái dặn gì thẩm vệ sơn nhẹ nhàng vuốt nàng tóc, có chút cảm khái cùng hiện tại khẳng định không giống nhau. Đời trước hắn 18 tuổi thời điểm, nàng mau 20 tuổi, phát dục thành thục dáng người tốt đẹp. Nếu hai người yêu đương, khẳng định không phải hiện tại này Ôn Sen giống nhau tiến độ. Mà hiện tại, tuy rằng mau 19 tuổi, nhưng mấy năm trước lại mệnh lại khổ, An cũng không tốt, cả người gầy đến kỳ cục. Tuy rằng này hơn nửa năm đã bổ trở về rất nhiều, nhưng Thẩm Vệ Sơn tổng cảm thấy nàng này tiểu thân thể quá mức yếu ớt. Cho nên, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đúng vậy, khẳng định không giống nhau a. Lâm hướng Mỹ cũng cảm thán, nàng nào biết thẩm vệ Sơn trong óc những cái đó lung tung rối loạn mang nhan sắc ý tưởng, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Hiện tại thẩm vệ Sơn thành thủ cổ trọng, ngẫu nhiên bá đạo dã man như vậy một chút, còn rất làm nàng mặt đỏ tim đập. Chỉ là đời trước tiểu Sơn nhiều ngoan, nhiều đáng yêu, nhiều nghe nàng lời nói, nếu có thể nói một hồi cũng khá tốt. Ai, đáng tiếc, bỏ lỡ. Lâm hướng Mỹ thở dài, thẩm vệ Sơn, ta bỏ lỡ một hồi tốt đẹp tỷ đệ luyến. Thẩm vệ Sơn buồn cười Tỷ đệ luyến có cái gì tốt, ta cảm thấy như bây giờ càng tốt. Lâm hướng Mỹ cũng cảm thấy như vậy khá tốt, nhưng vẫn là thiếu thiếu nói, ai, ngươi không hiểu. Khi còn nhỏ ngươi cùng hiện tại ngươi quá không giống nhau, quả thực chính là hoàn toàn bất đồng hai người sao. Lấy hắn đối lâm hướng Mỹ hiểu biết, thẩm vệ Sơn đoán được nữ nhân này đại khái muốn nói gì, hơi hơi như mày hỏi, thì tính sao. Lâm hướng Mỹ thanh âm nho nhỏ, thẩm vệ Sơn, ta chính là, tưởng cùng hai cái bất đồng ngươi đều nói nói chuyện sao. thẩm vệ sơn ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm lâm hướng mỹ nhìn trong chốc lát khoe miệng nghéo một cái hảo về sau ta sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này a lâm hướng mỹ sửng sốt ngay sau đó ánh mắt sáng lên thẩm vệ sơn như thế nào thỏa mãn ta sao ngươi muốn chơi nhân vật sắm vai sao ngươi diễn đệ đệ ta diễn tỷ tỷ nghĩ đến ngày đó ở công viên thời điểm thẩm vệ sơn cùng nhân cách phân liệt tượng mà dùng để trước tiểu sơn khẩu khí cùng nàng nói chuyện nàng ra đầu tê dại nhưng lại mặc danh mà có chút hưng phấn Nhịn không được đuổi theo hỏi, thẩm vệ Sơn, ngươi nói về sau là gì thời điểm? Nếu không, chúng ta thương lượng một chút, tháng này ta làm tỉ tỉ, tháng sau ngươi làm ca ca. Như vậy ai cũng không lỗ. Thẩm vệ Sơn không nói lời nào, nhàn nhạt cười, ôm lâm hướng Mỹ đứng dậy, trở về ngủ. Thẩm vệ Sơn nắm lâm hướng Mỹ tay, đem nàng đưa ra môn, ôm đến đầu tường thượng, chính mình lật qua đi, lại đem nàng ôm đi xuống, lúc sau xoay người trèo tường đi rồi. tiểu Sơn đệ đệ, ngày mai thấy Nga. Lâm Hướng Mỹ nhảy lên, bái đầu từng nói, ngữ khí thiếu thiếu." Thẩm Vệ Sơn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhấc chân vào nhà, còn giữ cửa cấp đóng lại. "Ai, một chút đều không đáng yêu." Lâm Hướng Mỹ thở dài, nhảy xuống đầu tường, về phòng. Nhật Tử liền ở hai người nhị nhị oai oai chung bay nhanh đi qua, trong nháy mắt, liền đến năm 1975 cuối năm. Trải qua nửa năm ở chung, khi lão gia tử đã được đến Lâm vọng tinh tán thành. Tiểu Nam Hải chịu kêu hắn ra ra. còn đi qua hắn trụ địa phương ăn cơm xong nhưng là nhưng vẫn không chịu cùng hắn hồi an cắt ra đi xem bởi vì lâm hướng mỹ phía trước cố ý cùng khi lão gia tử nói qua tiểu nam hải khuyết thiếu cảm giác an toàn lại thực mẫn cảm cho nên khi lão gia tử dùng chính là thỉnh tự hắn nói thỉnh lâm vọng tinh đi trong nhà làm khách đồng thời còn mời lâm hướng mỹ lâm hướng quang ngọt ngào còn có thẩm vệ sơn nhưng là tiểu nam hải chính là không chịu đi lâm hướng mỹ trộm hỏi qua hắn vì cái gì đã hô ra ra Lại không chịu cùng hắn về nhà đi ở vài ngày. Lâm vọng tinh nói, nơi đó, sinh hắn người kia muốn đi không đi thành, cho nên hắn không hiếm lạ. Lâm hướng Mỹ nghe xong, nửa ngày không biết nói cái gì hảo. Đứa nhỏ này, tuy rằng còn biệt nữ mà kêu trên ảnh chụp nhân vì sinh hắn người kia, nhìn như không có gì cảm tình. Nhưng hắn thường thường mà sẽ đem kêu bức ảnh nhảy ra tới coi trọng hơn nửa ngày, hiện tại còn cư nhiên vì nàng không chịu đi nhận khi ra môn. đứa nhỏ này là ở dùng chính hắn phương thức giữ gìn với hắn mà nói thực xa lạ mụ mụ đi lâm hướng mỹ tôn trọng lâm vọng tinh nói cho hắn nói hết thể chính hắn làm chủ mặc kệ hắn muốn thế nào chỉ cần hắn vui vẻ tỷ tỷ liền duy trì hắn đã có thể cùng hài tử mỗi ngày gặp mặt ngẫu nhiên cùng nhau ăn một bữa cơm hài tử cũng nguyện ý kêu hắn ra ra khi lão tiên sinh không dám lại quá nghiêm khắc cái gì trước sau mười hai lần bị lâm vọng tinh không chút do dự cự tuyệt lúc sau hắn không có nhắc lại quá nay nửa năm chung lâm vọng tinh đại bá cùng bá mẫu tới xem qua lâm vọng tinh vài lần hai người không có hài tử lần đầu tiên thấy xinh xinh đẹp đẹp ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu nam hải đều hiếm lạ vô cùng hận không thể lập tức nhào lên đi ôm về nhà hai người cùng đoạt hài tử dường như quá mức nhiệt tình đem lâm vọng tinh cấp dọa đến quay đầu liền chạy về trường học lâm vọng tinh đại bá cùng bá mẫu liếc nhau liền đối khi lão tiên sinh nói chờ vọng tinh về nhà dứt khoát khiến cho hài tử kêu bọn họ ba ba mụ hai người về sau sở hữu tài sản cũng đều cho hắn. khi lão tiên sinh lúc ấy liền đem hai người cấp cưỡng chế di rời, nói hải tử có nguyện ý hay không về nhà vẫn là mã sự, trước đừng si tâm vọng tưởng. những việc này khi lão tiên sinh đều cùng lâm hướng mỹ nói, ý tứ thực minh xác, mặc kệ vọng tinh về sau có trở về hay không khi ra, nhưng kinh tế thượng nên cấp vọng tinh tất cả đều sẽ cho hắn. lâm hướng mỹ chỉ hòa giải khi ra sự, hết thảy vẫn an tinh chính mình như thế nào quyết định. tuy rằng lâm vọng tinh mới bảy tám tuổi tuổi nhưng rút đi tự ti cùng nhút nhát đứa nhỏ này là cái cực kỳ có chủ ý người lâm hướng mỹ cũng không tưởng tả hữu hải tử quyết định cho nên trừ phi hắn mê mang thời điểm tới tìm nàng nàng sẽ cho ra khách quan phân tích trừ cái này ra lâm hướng mỹ đối lâm vọng tinh cùng khi ra sự trên cơ bản chưa bao giờ phát biểu có bất luận cái gì tính khuynh hướng ngôn luận có cứu cứu cùng bà ngoại ái còn có ra ra ái còn có vừa thấy đến hắn liền tưởng đem hắn ôm về nhà đại bá cùng bá mẫu ái Tiểu Nam Hải lập tức thành bị tranh đoạt tiểu bảo bối nhi. Trước kia, Tiểu Nam Hải thường thường mà liền phải cùng Lâm Hướng Mỹ xác nhận tỷ, ngươi sẽ vẫn luôn muốn ta sao? Nhưng hiện tại hoàn toàn trái ngược, Tiểu Nam Hải luôn là sẽ ôm Lâm Hướng Mỹ eo, ông cụ non nói tỷ, ngươi yên tâm, ta Lâm Vọng Tinh đời này sẽ không ném xuống ngươi. Lâm Hướng Mỹ bị Tiểu Nam Hải làm cho vừa buồn cười, lại cảm động. Ở trường học, Lâm Vọng Tinh bởi vì lớn lên hảo, học tập hảo, đặc biệt là đặc biệt sẽ chiếu cấu người, bị chịu lao sư các bạn học thích. cũng càng ngày càng ánh mặt trời tự tin. Lâm Hướng Mỹ có đôi khi thình lình nhìn đến hắn, đều sẽ bị hắn thần thái phi dương cấp kinh diệm đến. Này nơi nào vẫn là lúc ấy cái kia có rúm lại liền đói bụng cũng không dám biểu đạt hài tử. Lâm Vọng Tinh càng ngày càng tốt, Lâm Hướng Quang cũng thành song sơn một trung nhân vật phong vân. Nguyên nhân gây ra là làm một cái từ phía dưới chấn trên mới tới học sinh chuyển trường, cư nhiên hợp với kỳ trung kỳ mạt hai lần đều khảo niên cấp đệ nhất, thả đem đệ nhị danh vứt ra đi hảo xa. Lâm Hướng Mỹ nhìn càng dài càng cao. càng ngày càng xoáy đại tiểu hòa tử, tự hào cảm đột nhiên sinh ra, hơi kém hỉ cực mà khóc. Tuy rằng lâm hướng quang năng khảo tốt như vậy, cùng nàng ngày thường luôn là đốc xúc hắn mặc kệ người khác như thế nào nháo như thế nào hốn, nhưng là hắn nhất định phải hảo hảo học tập có quan hệ, nhưng chủ yếu cũng là hài tử chính mình tranh đua. Phải biết rằng, tuổi này, tuổi dậy thì, không nghe lời nhiều đi. Trong nhà hai cái đại đều hiểu chuyện, tiểu điểm điểm cũng thương oan chỉ là mỗi ngày nhìn nhị ca cùng tam ca đều có cặp sách đi đi học. Nàng cũng ngao muốn đi học. Ngọt ngào đã 4 tuổi, ở vài thập niên sau, tuổi này đã sớm có thể thượng nhà trẻ. Nhưng hiện tại song sân huyện, không có đời sau những cái đó chăm hoa đua ở nhà trẻ, chỉ có một năm chế dục hồng ban, thượng song dục hồng ban liền phải học tiểu học. Ngọt ngào quá nhỏ, còn đi không được. Lâm hướng Mỹ không có biện pháp, vẫn là chỉ có thể đem ngọt ngào trước đặt ở cố thẩm trong nhà. Bất quá nghĩ hải tử lớn như vậy, muốn bồi dưỡng một ít hứng thú yêu thích. liền thông qua cố thẩm giới thiệu cho ngọt ngào tìm cái vẽ tranh lao sư, chương trình học ở ban ngày, cố thẩm sẽ cùng đi đi học. Mỗi ngày buổi tối Lâm Hướng Mỹ tiếp ngọt ngào về nhà, tiểu cô nương liền quấn lấy nàng cho nàng họa này họa kia, các loại hiến vật quý. Bọn nhỏ hiểu chuyện lại tiến tới, lại đều siêu cấp ái tỉ tỉ, Lâm Hướng Mỹ cảm thấy chính mình là thời tiết hạ tốt nhất phúc khí tỉ tỉ. Cùng thẩm vệ sơn chi gian, chỉ có buổi tối, hai người ai về nhà nấy, các trụ các ổ chăn, trừ cái này ra Hai người cũng cùng người một nhà không có gì hai dạng. Đối lâm hướng Mỹ tới nói, sinh hoạt rất tốt đẹp. Chỉ có ca ca đố lâu dài, còn ở hẻo lánh địa phương, tạm thời không có biện pháp trở về. Bất quá cũng may thẩm vệ Sơn có thể ngẫu nhiên mang đến một phong đố lâu dài tự tay viết tin. Tuy rằng không thấy được mặt, nhưng biết đố lâu dài hết thể đều hảo, lâm hướng Mỹ cũng an tâm rất nhiều. đảo mắt liền đến nghỉ đông, bọn nhỏ cái cỏ ồn ào mà ở nhà náo nhiệt nửa tháng, liền phải ăn tết. Lâm Vọng Tinh cứu cứu cùng bà ngoại cô ý chạy một chuyến song Sơn, thành tâm mời tỷ đệ mấy cái cùng đi trong nhà ăn Tết, Lâm Hướng Mỹ cự tuyệt, nói tháng riêng sẽ đi qua chúc Tết. Lâm Vọng Tinh già già cùng đại bá bá mẫu cùng nhau lại đây, thịnh tình mời Lâm Hướng Mỹ mang theo đệ đệ mội mội cùng hắn đi ăn cắt ăn Tết, thuận tiện nhận nhận môn, Lâm Hướng Mỹ cũng nguyện chuyển cự tuyệt. Quá lớn năm, là muốn ở chính mình trong nhà, cùng người trong nhà quá. Thẩm vệ Sơn cũng phóng nghỉ đông, nghỉ đã lâu không về nhà, liền về trước tranh ăn cắt. thẩm vệ sơn là muốn lưu tại an cắt bồi ra ra cùng ba mẹ ăn tết cho nên cùng thượng một năm giống nhau thẩm vệ sơn đã sớm cùng lâm hướng mỹ nói tốt tháng chạp 29 hôm nay hắn sẽ từ an cắt tới rồi song sơn bồi các nàng tỷ đệ cùng nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn viên xem như trước tiên ăn tết tháng chạp 29 buổi sáng hôm nay lâm hướng mỹ mang theo bọn nhỏ vô cùng náo nhiệt thu xếp nấu cơm thời điểm thẩm vệ sơn xuất hiện bất quá mang theo cái cô nương bọn nhỏ nghe được viện ngoại có xe thành, biết là thẩm vệ sơn tới Hô to gọi nhỏ phần Phật đón đi ra ngoài, mà khi đại môn mở ra, tất cả đều không thanh. Lâm Hướng Mỹ hệ tạp dề theo ở phía sau ra tới, đương nàng nhìn đến Thẩm Vệ Sơn mang tiến vào cô nương khi, cũng là sửng sốt. Thẩm Vệ Sơn đem vị kia cô nương làm tiến vào, lập tức đi đến Lâm Hướng Mỹ bên người, móc ra một phong thơ giao cho nàng trong tay, thân mật mà để sát vào nàng bên thai thấp giọng nói, cái này là đố nhẹ ngữ. Thần ca cái kia muội muội. Chương 63 Chương 63 Đây là đố nhẹ ngữ. Thưa Trung, Lâm ái Cẩm cha mẹ ruột năm đó không có hài tử, vì đền bù trong lòng tiếc nuối, Đỗ mẫu đưa ra nhận nuôi cái kia nữ nhi. Mà khi sau lại Lâm ái Cẩm thành công về nhà lúc sau, Đỗ nhẹ ngự đã bị Lâm ái Cẩm chèn ép ra ra môn. Nàng vẫn luôn ở tìm chính mình thân sinh cha mẹ, nhưng cả đời cũng không tìm được, vẫn luôn lẻ loi hưu quạng. Lâm hướng Mỹ tò mò mà đánh giá qua đi. Chỉ thấy Đỗ nhẹ ngữ ngũ quan xinh đẹp, thực thanh thuần diện mạo, màu da trắng non đến có chút tái nhợt, đôi mắt đại đại. như là cực dễ đã chịu kinh hách mai con một thân siêm y di thực một mạc màu xanh đen quần đông trên đùi còn đánh hai cái tiểu mụ bá trong tay xách theo cái bẹp bẹp tiểu bố bao thấy lâm hướng mỹ nhìn nàng đỗ nhẹ ngữ thanh âm nhu nhu mở miệng ngươi hảo ngươi là hướng mỹ sao ta là đỗ nhẹ ngữ ta đại ca đỗ lâu dài để cho ta tới tìm ngươi cho ngươi thêm phiền thoái đỗ nhẹ ngữ kia nhút nhát sợ sệt ánh mắt làm lâm hướng mỹ nghĩ tới nàng vừa tới khi vọng tinh cùng ngọt ngào cũng là như thế này thấp thỏm mà nhìn nàng nghĩ đến trong sách đối đỗ nhẹ ngữ miêu tả lâm hướng mỹ tâm sinh không đành lòng vội cười tiến lên dắt tay nàng hướng trong phòng đi ngươi chính là nhẹ ngữ tỉ mau vào phòng vào nhà lại nói tuy rằng còn không có xem ca ca cho nàng tin nhưng ca ca có thể làm đỗ nhẹ ngữ tới tìm nàng đã nói lên đỗ nhẹ ngữ người không tồi hơn nữa đối ca ca cũng rất quan trọng kia nàng khẳng định đến cấp chiếu cố hảo đại gia phần phật chen vào phòng lâm hướng mỹ đem đỗ nhẹ ngữ hướng đầu giường đất làm lâm hướng quang còn ở kia tò mò mà ngóc nhìn lâm vọng tinh tiểu bằng hữu cũng đã rất có nhãn lực kiến giải đổ một ly trà đưa tới đỗ nhẹ ngữ đôi tay tiếp khách khí mà nói cảm ơn lâm hướng mỹ duỗi tay sờ sờ tiểu nam hài đầu nhẹ ngữ tỉ đây là ta tam đệ vọng tinh lại giới thiệu ngọt ngào cùng hướng quang ba cái hài tử nhiệt tình mà hâu nhẹ ngữ tỉ đối mặt bọn nhỏ nhiệt tình đỗ nhẹ ngữ đem trong tay chén trà đặt ở trên giường đất co quắp bất an mà ở trên người trong túi vớt nhưng tới tới lui lui sờ soạng nửa ngày cũng không sờ đến cái gì sắc mặt lúng túng xấu hổ không thôi thật thực xin lỗi ta đi được quá cấp, cái gì cũng chưa chuẩn bị đỗ nhẹ ngữ là cùng ca ca đỗ lâu dài ở cùng cái địa phương tiếp thu cải tạo trừ bỏ quản ăn còn được cái gì đều không có liền tính nàng đi được không đội vàng cũng không có gì đồ vật nhưng chuẩn bị lâm hướng mỹ cười an ủi nàng nhẹ ngữ tỷ, đều là người một nhà không cần như vậy khách khí đỗ nhẹ ngữ cười, cười cười theo sau lại hỏi hướng mỹ có cái gì sống muốn làm sao ta tới hỗ trợ Lâm Hướng Mỹ vốn định nói không cần, nhưng lại sợ Đỗ nhẹ ngữ làm ngốc không được tự nhiên, vì thế vỗ tay một cái. nhẹ ngữ tỷ, ngươi giúp ta nhìn ngọt ngào. Diệp Cung vọng tinh, ta thu xếp đoàn bữa cơm đoàn viên. Lâm Hướng Mỹ đem gần nhất trầm mê với vẽ tranh, tóm được ai liền hòa ai ngọt ngào hướng Đỗ nhẹ ngữ trước mặt một đứa, hướng nàng chấp chớp mắt. nhẹ ngữ tỷ, chúng ta ngọt ngào vẽ tranh nhưng đồng, làm nàng cho ngươi họa cái giống đi. ngọt ngào vốn đang có chút sợ người lạ, nhưng vừa nghe tỷ tỷ nhường cho cái này xinh đẹp tỷ tỷ vẽ tranh. lập tức bò đến trên giường đất, ôn qua chính mình vẽ tranh buồn, giống mô giống dạng mà hướng đỗ nhẹ ngự trước mặt ngồi xuống, tỷ tỷ, ngươi ngoan ngoãn bất động nga, ngọt ngào sẽ đem ngươi họa đến thật xinh đẹp. lại có ai có thể cự tuyệt cái này lại mềm lại manh tiểu khả ái, đỗ nhẹ ngự nhấp miệng cười, hảo, tỷ tỷ bất động. lâm hướng mỹ lại nhìn nhau tinh nhỏ giọng nói, vọng tinh, ngươi giúp tỷ tỷ chiêu đái nhẹ ngữ tỷ, tiểu nam hải gật gật đầu, cho lâm hướng mỹ một cái xin yên tâm ánh mắt. xoay người đi buồng trong trang một mâm đựng trái cây hạt dưa đậu phộng kéo ra tới, lưu lại hai cái tiểu nhân bồi đỗ nhẹ ngữ, Lâm Hướng Mỹ đối nàng cười cười, lôi kéo Thẩm Vệ Sơn cùng Lâm Hướng Quang đi phòng bếp. "Tỷ, cái này nhẹ ngữ tỷ, nàng là ai?" Tiến phòng bếp, tiểu tử Lâm Hướng Quang liền tò mò mà nhỏ giọng hỏi. Hai tử lớn không hảo lừa gạt. Hơn nữa đố lâu giải sớm muộn gì sẽ xuất hiện ở tỷ đệ mấy cái trong sinh hoạt, sớm một chút giải thích cũng hảo. Lâm Hướng Mỹ nghi nghĩ đối Lâm Hướng Quang giơ tay ý bảo hắn đem túi lầu tới lúc này mới tiểu tiểu thanh mà nói ta đã quên cùng ngươi nói ta ở tu tiên thế giới thời điểm còn có cái thân ca ca cái kia ca ca ở chúng ta thế giới này cũng có thân phận, êu đỗ lâu dài cái này đố nhẹ ngữ tỷ tỷ đâu chính là đỗ lâu dài ca ca trong nhà nhận nuôi muội muội lời này có chút vòng nghe được lâm hướng quang sửng sốt ở kia vận ngón tay loát thuận này quan hệ tỷ tỷ, ca ca muội muội lâm hướng mỹ đã sớm đem lâm hướng quang hoài nghi lai lịch của nàng Sau đó nàng là như thế nào cùng hắn giải thích sự cùng thẩm vệ Sơn nói qua, thẩm vệ Sơn nghe được tỷ lệ hai người đối thoại, nhịn không được buồn cười một chút. Cười cái gì cười? Lâm hướng Mỹ chừng hắn. Thẩm vệ Sơn không dám lại cười, thấy thất thượng sương sườn còn không có băng xong khởi áo khoác đưa đến đông phòng, vén tay áo trở lại phòng bếp. Thấy trong nhà duy nhất tạp dề ở lâm hướng Mỹ trên người hệ, mà lâm hướng Mỹ còn đứng ở kia cùng lâm hướng quang khe khẽ nói nhỏ, một chốc còn lao không xong cảm giác. Thẩm vệ Sơn đi qua đi Từ lâm hướng Mỹ trên người cởi xuống tạp dề hệ đến trên người mình, cầm lấy dao phay đương đương đương đương, đem hai căn sườn sườn cấp băm. Lâm hướng quang loát một hồi lâu, rốt cuộc đem này quan hệ cấp lót thuận, bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, cho nên, tỷ kia muốn như vậy tính xuống dưới, đố lâu giải đại ca cũng là ta thân ca. Như thế nào nhẹ ngữ tỉ một người đến nhà chúng ta tới, ta thân ca đâu? Lâm hướng Mỹ nhỏ giọng giải thích, ta thân ca hiện tại có một số việc nhì, còn không có phương tiện lại đây. Sang năm đi. Sang năm hẳn là liền sẽ tới tìm chúng ta. Bất quá hương quang, ta thân ca sự ngươi đừng cùng người khác nói à, về sau tỉ lại cùng ngươi giải thích. Từ khi tiếp thu nhà mình tỉ tỉ đi tu quá thiên sau, tiểu tử đối mới mẻ sự vật mới mẻ người đều mau miễn dịch, gật đầu, tỉ, ngươi yên tâm. Biết đứa nhỏ này kín miệng, lâm hướng Mỹ cũng không lại quá nhiều dặn dò. Cấp một lớn một nhỏ hai cái nam nhân an bài sống, nàng lấy cớ về phòng đổi kiện lại dơ siêu mì đi hè, trở lại tây trong phòng phòng. đem đỗ lâu dài tin cấp nhìn đỗ lâu dài lúc ấy là cùng đỗ nhẹ ngữ đi cùng cái địa phương hoàn cảnh gian khổ thời tiết tác liệt chẳng sợ có thẩm vệ sơn thác quan hệ chiếu cố nhưng nhật tử cũng rất khó ngao đỗ lâu dài còn hảo dù sao cũng là cái thanh niên nam tử kháng tạo một ít nhưng đỗ nhẹ ngữ liền không được từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu đi đến kia còn không đến một năm người liền bệnh nặng mấy chẳng, vốn dĩ liền ốm đau bệnh tật thân thể càng thêm chịu đựng không nổi đỗ lâu dài tích cực cải tạo cứu hỏa cứu người lại dùng tiên tiến quản lý biện pháp đại đại đề cao lao động hiệu suất đề cao sản năng nhiều lần lập công có thể trước tiên kết thúc cải tạo nhưng hắn đem cơ hội nhường cho đố nhẹ ngữ đố gia hiện tại cô đơn đố phụ đố mẫu sinh hoạt cũng thực gian nan hơn nữa nghĩ sang năm lâm ái cầm liền sẽ về nhà đố lâu dài khiến cho đố nhẹ ngữ tới tìm lâm hướng mỹ thắc quan hệ khai thư giới thiệu là đến cậy nhờ thân thích đố nhẹ ngữ vẫn luôn nghe đố lâu dài cái này ca ca nói hơn nữa lần này cơ hội cũng là đố lâu dài nhường cho nàng tuy rằng đố lâu dài không có cùng nàng tế giải thích vì cái gì làm nàng tới tìm lâm hướng mỹ nhưng nàng vẫn là theo lời tới nàng bị đỗ mẫu nhận nuôi thời điểm đã 4 tuổi rất nhiều chuyện đều nhớ rõ từ nhỏ liền biết chính mình là nhận nuôi. mà đố mẫu cho rằng chính mình hài tử không có tinh thần một lần xảy ra vấn đề sau lại nhận nuôi đỗ nhẹ ngữ mới chậm rãi có tới chuyển biến tốt đẹp nhưng nàng tính cách lại cực kỳ không ổn định tốt thời điểm hận không thể đem sở hữu thư tốt đều phủng đến lâm nhẹ ngữ trước mặt hảo đến làm người hít thở không thông Gián đoạn tính động kinh thời điểm, lại luôn là ở đỗ nhẹ ngự trước mặt nói một ít làm nàng không biết theo ai nói, giống cái gì nếu là tỷ tỷ ngươi còn sống, khẳng định so ngươi cường, nếu không phải ta nhận nuôi ngươi, ngươi lúc này còn ở cô nhi viện cùng hài tử khác đoạt quần áo cũ xuyên đâu, đừng tưởng rằng ngươi kêu ta một tiếng mẹ, ngươi chính là ta thân quê nữ, như là linh tinh nói. đỗ nhẹ ngữ tại đây loại động kinh thức cực đoan dưỡng dục chung lớn lên, tính cách cực kỳ tự ti cùng mẫn cảm. Cũng may trong nhà còn có cái ca ca. vẫn luôn ở sau lưng an ủi nàng, làm bạn nàng. Hiện tại, ca ca cho nàng tranh thủ đến trước rời đi cơ hội, ca ca làm nàng đi đâu nàng liền đi đâu. Cho nên, nàng đầu tiên là tới rồi ăn Các, thông qua điện thoại tìm được thẩm vệ Sơn, lúc này mới từ thẩm vệ Sơn đem nàng đưa tới lâm hướng Mỹ nơi này. Đỗ lâu dài ở tin trung đem tình huống đơn giản giới thiệu, không có nói một câu phiền vái lâm hướng Mỹ nói, lâm hướng Mỹ cũng không có cảm thấy chút nào không ổn. Đây là sống nương tựa lẫn nhau lớn lên thân huynh muội. Hai người chi gian không cần quá nhiều khách sáo Đỗ lâu dài làm lâm hướng Mỹ tìm cơ hội Dùng thích hợp phương thức Cùng đỗ nhẹ ngữ nói nói lâm ái cẩm Cùng với lâm ái cầm về nhà lúc sau nàng tình cảnh Hy vọng đỗ nhẹ ngữ ở hắn không trở về phía trước Chứ không cần liên hệ đỗ phụ Đặc biệt là đỗ mẫu Ở tin cuối cùng Đỗ lâu dài nói bốn chữ chờ ta Đừng nhớ mong Lâm hướng Mỹ tuy rằng đau lòng ca ca còn muốn lại ăn một đoạn thời gian khổ Nhưng nếu là ca ca làm quyết định Nàng liền duy trì Đối đoạt ca trước thời gian rời đi cơ hội đối nhẹ ngự không có một chút ít toán trách. Ngược lại bởi vì ca coi trọng đối nhẹ ngữ, nàng quyết định ở ca trở về phía trước, nhất định hảo hảo chiếu cố nàng. Lâm Hướng Mỹ xem xong tin, nhảy ra một kiện y phục cũ coi như tạp dề mặc vào, trở về phòng bếp. Bận bận rộn rộn non nửa thiên, ở Thẩm Vệ Sơn cùng Lâm Hướng Quang hai cái lượng cơm ăn đảm đương hiệp trợ hạ, Lâm Hướng Mỹ thu xếp ra một bản lớn thức ăn. Sáu cá nhân, ngồi ở thiêu đến nóng hừng hực trên giường đất. Vây quanh giường đất bản vô cùng náo nhiệt ăn một đốn đoàn bữa cơm đoàn viên. Thẩm vệ Sơn tâm tình không tồi, còn uống lên hai khẩu rượu, lúc sau thuận lợi thành trương mà an vạ đông phòng trên giường đất, teo đều kêu không dậy nổi. Biết do hắn hơn phân nửa là trang say, nhưng tất nhất, Lâm Hướng Mỹ cũng không nghĩ hắn một người lẻ loi mà ở cách vách ngủ, liền từ hắn. Lâm Hướng Mỹ giúp nhắm hai mắt khỏe miệng câu lấy thẩm vệ Sơn cởi dày, đầu nhiệt khăn lông cho hắn lau mặt cùng tay, lại cùng Lâm Hướng quang cùng nhau. mất rất nhiều công sức mới đem hắn kéo dài tới phô tốt đệm giường thượng đắp chăn đàng hoàng gian xếp hảo thẩm vệ sơn dặn dò lâm hướng quang cùng vọng tinh đi ngủ sớm một chút lâm hướng mỹ trở về tây phòng liền thấy ngọt ngào ngồi ở đỗ nhẹ ngự trong lòng ngực hai người không biết ở nói cái gì lặng lẽ lời nói tiểu điểm điểm ha ha ha cười đến vui vẻ lâm hướng mỹ cầm tân khăn lông cùng bàn trải đánh răng cấp đỗ nhẹ ngự cười nói nhẹ ngự tỷ, trong nồi có nước ấm, cái kia màu xanh lục buồn là thân người dùng cái kia theo sau thượng giường đất cười tiếp nhận ngọt ngào tới ngọt ngào chúng ta ngủ ngủ lâu chờ lâm hướng mỹ đem ngọt ngào hướng ngủ đỗ nhẹ ngữ rửa mặt trở về hai cái cô nương tắt đèn nằm trong ổ chăn nhỏ rộng trò truyền thiên lâm hướng mỹ muốn hiểu biết đỗ lâu dài tình huống hỏi rất nhiều vấn đề đỗ nhẹ ngữ rất có kiên nhẫn cẩn thận nhất nhất cùng nàng nói đỗ nhẹ ngữ chờ lâm hướng mỹ hỏi xong do dự một chút mới hỏi hướng mỹ ta có thể hỏi một chút ngươi cùng ta ca quan hệ sao ca ca nói Làm ta giống tín nhiệm hắn giống nhau tín nhiệm ngươi. Lâm hướng Mỹ châm trước một chút tìm từ, đố lâu dài với ta mà nói, là so thân ca ca còn thân ca ca. Chúng ta là chẳng sợ từng người thành ra lập nghiệp, cả đời cũng đều sẽ không rời không bỏ huynh muội Lâm nhẹ ngữ trầm mặc một hồi lâu, liền ở lâm hướng Mỹ cho rằng nàng mau ngủ rồi thời điểm, nàng có chút cô đơn, có chút thương cảm nhẹ giọng nói, chính là ta cùng ca ca, đại khái làm không được bao lâu huynh chương 64 Chương 64 Lâm hướng Mỹ biết vì cái gì? Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm bộ buồn bực hỏi, nhẹ ngữ tỷ ngươi vì cái gì nói như vậy? Tuy rằng hai người hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đỗ nhẹ ngữ cảm thấy lâm hướng Mỹ thực thân thiết. Vốn dĩ có chút lời nói, nàng giấu ở đáy lòng, không muốn đối bất luận kẻ nào giảng. Nhưng giờ phút này lâm hướng Mỹ thanh âm nhu nhu hỏi nàng, nàng phá lệ có nói hết dục vọng. Đỗ nhẹ ngữ hướng lâm hướng Mỹ bên này xê dịch, thanh âm nhẹ nhàng, hướng Mỹ, ngươi cùng ta ca quan hệ tốt như vậy, ta ca hẳn là cùng ngươi đã nói Ta không phải ta ba mẹ thân sinh, là bọn họ từ viện phúc lợi ôm tới. Lâm hướng Mỹ gật gật đầu, ân, ca ca cùng ta nói. Trước kia, ta tổng cảm thấy, chỉ cần ta lại nghe lời một chút, lại ngoan một chút, nàng liền sẽ thật sự thích ta. Đỗ nhẹ ngữ thanh âm có chút mờ ảo. Như là nhớ tới cái gì không thoải mái trải qua, dừng một chút, nàng mới tiếp theo nói. Nhưng là qua đi nhiều năm như vậy, ta phát hiện, vô luận ta như thế nào nỗ lực đều là vô dụng, nàng vĩnh viễn sẽ không thật sự thích ta. Bởi vì ta không phải nàng sinh. Biết đố nhẹ ngữ trong miệng nàng, là đố mẫu. Lâm hướng Mỹ không nói tiếp. Trong lòng thế đố nhẹ ngữ cảm đến không đáng giá cùng khổ sở. Kỳ thật đỗ nhẹ ngữ chính mình xem đến rất rõ ràng. Đố mẫu đối đố nhẹ ngữ tốt thời điểm, đơn giản là đem đỗ nhẹ ngữ trở thành thay thế phẩm. Đem nàng kia không chỗ sắp đặt đầy ngập tình thương của mẹ, mạnh mẽ gây ở đố nhẹ ngữ trên người mà thôi. Chờ đố mẫu động kinh thời điểm, lại phát hiện làm như vậy, thực xin lỗi nàng nữ nhi. cho nên trở mặt đối đỗ nhẹ ngự ác ngữ tương hướng ác liệt đến cực điểm lấy này chứng minh nàng cũng không có phản bội nàng nữ nhi lâm hướng mỹ nhất thời tìm không thấy thích hợp lời nói an ủi đỗ nhẹ ngữ chỉ có thể trước làm một cái an tĩnh lắng nghe giả đỗ nhẹ ngữ khe khẽ thở dài ta thật sự chịu không nổi nào đó thời điểm nàng xem ta ánh mắt thật giống như ta là rác rưởi giống nhau lâm hướng mỹ đem cánh tay từ trong chăn lấy ra tới rồi đến đỗ nhẹ ngự trong ổ chăn nắm lấy tay nàng nhẹ ngự tỉ tin tưởng ta Này không phải vấn đề của ngươi. Ngươi tưởng a? nếu là ngươi không tốt, vì cái gì ca ca sẽ đối với ngươi tốt như vậy? Vì cái gì ngọt ngào, vọng tinh, hướng quang, còn có ta, chúng ta đều như vậy thích ngươi. Ca ca cũng là nói như vậy, nói không phải ta vấn đề. Trong bóng đêm, đỗ nhẹ ngư nước mắt theo khỏe mắt không tiếng động lăn xuống. Nàng nhẹ nhàng mà hít hít cái mũi, miễn cưỡng cười vui, chính là, ta về sau, sẽ không lại hồi cái kia ra. Cũng không hề là ca ca muội. muội Lần này trong nhà xảy ra chuyện, đố mẫu đại buổi tối lại phát điên, mắng nàng ngôi sao trổi, đem đang ở soát chén nàng từ phòng bếp xả ra tới, trực tiếp xô đẩy ra ngoài cửa, làm nàng lập tức lăn, chạy nhanh lan, vĩnh viễn không cần lại trở về. An mặc dép lê, không xu dinh túi, không nhà để về, không chỗ để đi. Kia một khắc nàng vô cùng mê mang, không biết chính mình sống ở trên thế giới này ý nghĩa là cái gì, nàng dựa vào chân tường ngồi sổn ngoài cửa run bật bật. Vẫn là ca ca đố lâu dài từ bên ngoài trở về. Ở áo khoác, đem xúc thành một đoàn đông lạnh đến cứng đờ nàng bao bọc lấy, ôm trở về nhà. Ngày hôm sau trực tiếp mang nàng đi rồi, lại sau lại, nàng cùng ca ca đi tới rồi cùng cái địa phương. Ca ca là đô ra người, sớm muộn gì phải về nhà. Chính là, nàng đã không phải đô ra người. Nàng thành một cái cùng ca ca không hề quan hệ người. Lại nghĩ đến bị đỗ mẫu đẩy ra ngoài cửa cái kia buổi tối, đỗ mẫu nói nàng không xứng họ đố, làm nàng về sau không cần lại họ đố. đỗ nhẹ ngữ nước mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu đại viên đại viên lan xuống nếu không họ đỗ kia về sau nàng cùng ca ca duy nhất liên hệ đều chặt đứt đỗ nhẹ ngữ áp lực mà không tiếng động mà khóc lóc cả người ở nhẹ nhàng phát run lâm hướng mỹ nhận thấy được đỗ nhẹ ngữ ở khóc nhịn không được dưới đáy lòng lại một lần thở dài ở trong sách dung truyện niên đại sau khi kết thúc không nơi nương tửa không chối để đi đỗ nhẹ ngữ vẫn là cùng đỗ lâu dài cùng nhau trở về đô ra không bao lâu lâm ái cầm liền trở về nhà Lâm ái cầm ghen ghét đố nhẹ ngữ hưởng thụ nàng nhân sinh, ở đố mẫu dung túng hạng, không thiếu chèn ép đố nhẹ ngữ. Đố nhẹ ngữ cuối cùng chủ động rời đi, biến tìm chính mình thân sinh cha mẹ lại không có kết quả. kia lúc sau, nàng cảm xúc vẫn luôn rất suy sút động bất động liền rất thương cảm, nước mắt nói đến là đến. Nàng luôn là cảm thấy chính mình thực vô dụng rất kém cỏi nhi, cho nên thân sinh cha mẹ không cần nàng, dưỡng phụ mẫu cũng không cần nàng, đã từng còn động quá xong hết mọi chuyện ý niệm. Lâm hướng mỹ cảm thấy. Đố nhẹ ngữ rất có thể là hợp vực. Tuy rằng còn không có nghiêm trọng đến ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, nhưng đại khái suất nàng là hợp vực. Chỉ là cái này nên đại, mọi người đều còn không hiểu biết tâm lý khỏe mạnh này một hối, nàng chính mình không để trong lòng, mà bên người nàng cũng không có gì thân cận người quan tâm nàng khai đạo nàng, cho nên cả đời đều sống được không vui. Trong sách đố lâu dài, đối đố nhẹ ngữ hảo, đơn giản là nàng ở hắn dưới mí mắt lớn lên muội muội, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Tựa như hắn sau lại đối tìm trở về lâm ái cầm cũng thực không tồi giống nhau. Lâm ái cầm về nhà sau, nhảy nhót lung tung, đem Đỗ ra nháo đến gà bay chó sủa, không cái an bình. Cho nên trong sách, đương Đỗ nhẹ ngữ chủ động rời đi khi, Đỗ lâu dài cảm thấy nháo đến cái kia nông nỗi, tách ra đối mọi người đều hảo, không có cố tình giữ lại. Kia một khắc, Đỗ nhẹ ngữ đối Đỗ đố lâu dài cái này nàng trong lòng thân nhất ca ca, là thập phần thất vọng. Kia về sau nàng cố tình cùng Đỗ lâu dài xa cách, cũng chặt đứt liên hệ Đố lâu dài tìm nàng vài lần, đều bị nàng cự chi ngoài cửa, cũng liền không có lại đi đi tìm nàng. Đương nhiên, này đó đều là trong sách cốt truyện, thời gian chưa tới, còn không có phát sinh. Mà hiện tại, ca ca lâm hướng thần xuyên qua tới thành đố lâu dài, mà Kaka đã đối đố nhẹ ngữ làm ra không giống nhau an bài, cho nên, cái này làm người đau lòng cô nương về sau khẳng định sẽ có cái càng tốt nhân sinh. Chỉ là này đó, lâm hướng Mỹ không hảo cùng đố nhẹ ngữ giải thích, bằng không lại đến giống nàng lừa dối lâm hướng quang giống nhau. xả ra một đồng lớn tới lâm hướng mỹ là cái loại này ai khi dễ nàng quản ngươi là thiên vương láo tử nàng liền phải tấu đến đối phương kêu cha gọi mẹ nhìn đến nàng thật xa liền muốn tránh tính cách cho nên đương nàng đối mặt đỗ nhẹ ngữ loại này ôn ôn nhu nhu dọn yếu ớt nhược xinh đẹp cô nương lại là nhà mình thần ca phó thác nàng chiếu cố trong lòng ý muốn bảo hộ nháy mắt bạo lề nàng xốc lên chăn ngồi dậy phủ thêm áo đông ngồi vào đối nhẹ ngữ bên người vươn đôi tay đối nàng mở ra ôm ấp nhẹ ngữ thỉ, tới ôm một cái đỗ nhẹ ngữ sửng sốt còn là nghe lời mà ngồi dậy dỗi tay ôm lấy cái kia cùng nàng giống nhau gầy yếu nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng an tâm cô nương lâm hướng mỹ xả quá chăn giống ngày thường bọc ngọt ngào giống nhau đem đỗ nhẹ ngữ cấp bọc cái kín mít một tay vỗ nàng phía sau lưng một tay vớt nàng đầu ngữ khí dung cảm có đảm đương nhẹ ngữ tỉ ngươi liền đem ta tưởng thành ta ca muốn khóc liền khóc đỗ nhẹ ngữ vừa nghe lời này nội tâm áp lực đau khổ cùng với đối đỗ lâu dài tưởng niệm rốt cuộc gáp không được ôm lâm hướng mỹ cổ ô, ô ô ô nhỏ giọng khóc lên lâm hướng mỹ nhẹ giọng hống nhẹ ngữ tỷ ngươi nói về sau ngươi sẽ không lại hồi đô ra là đã quyết định hảo đố nhẹ ngữ cầm ở lâm hướng mỹ trên vai điểm điểm thanh âm thực nhẹ nhưng ngữ khí kiên quyết quyết định hảo không bao giờ trở về lâm hướng mỹ nghĩ đến ca ca ở tin trung dặn dò thở dài nhẹ nhõn một hơi cái này không cần nàng lại lo lắng khuyên nàng vỗ đố nhẹ ngữ bả vai không quay về hảo về sau nơi này chính là nhà ngươi ngươi liền tại đây trụ. chủ cả đời đều được. Đỗ nhẹ ngữ thật ngượng ngùng, Hướng Mỹ, ta không có địa phương đi, ta khả năng muốn trụ đến ca, ca trở về. Vậy trụ, ta hứa gì có cái tỷ tỷ đâu. Lâm Hướng Mỹ ngữ khí dũng cảm. Đỗ nhẹ ngữ lại vội vàng. Hướng Mỹ, ta sẽ đi ra ngoài tìm công tác kiếm tiền trở về. Lâm Hướng Mỹ biết công tác cùng thu vào đối một người tầm quan trọng, đặc biệt là giống Đỗ nhẹ ngữ loại này thực tự ti mất cảm, lại siêu cấp sợ phiền vãi người khác người, ngươi chiếm nàng tiện nghi nàng như thế nào đều được. Ngươi làm nàng ăn ở miễn phí, chiếm ngươi tiện nghi, nói không chừng ngày nào đó nàng bán khoăn, liền trộm chạy. Vì thế lâm hướng Mỹ gật đầu, hành, quay đầu lại qua năm, ta tìm người giúp ngươi hỏi thăm một chút. Vì làm nàng mau chóng dung nhập trong nhà, ở cái này trong nhà tìm được tồn tại cảm, lâm hướng Mỹ nghĩ nghĩ lại nói, có đôi khi ta vội, ngươi nếu là có rảnh, liền giúp ta phụ đạo một chút vọng tinh tác nghiệp, lại giúp ta mang mang ngọt ngào. Đỗ nhẹ ngữ vội không ngừng gật đầu, còn thật cao hứng, hành hành. Ta còn sẽ nấu cơm, quần áo ta cũng có thể tẩy. Lâm hướng Mỹ ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, vô vô đỗ nhẹ ngựa phía sau lưng nói, cơm chúng ta cùng nhau làm, quần áo chính mình tẩy chính mình là được. Nàng là tỷ tỷ không phải bảo mẫu. Lâm hướng làm vinh dự tiểu tử siêm ý gì vẫn luôn là chính mình tẩy. Lâm vọng tinh từ học tiểu học bắt đầu, Lâm hướng Mỹ khiến cho chính hắn động thủ, đem có thể tẩy tiểu kiện quần áo đều chính mình tẩy. Mà nàng, chỉ tẩy nàng cùng ngọc nào. Lâm hướng Mỹ thấy đôi nhẹ ngữ cảm xúc ổn định xuống dưới, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nhẹ ngữ tỉ, ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều ý tưởng, nhưng ngươi trước không cần suy xét nhiều như vậy, cũng không cần tưởng như vậy xa. Chúng ta liền trước quá hảo hôm nay, sau đó lại quá hảo tiếp theo cái hôm nay, một ngày một ngày tới. Lo âu phần lớn đến từ não bổ quá nhiều, tương lai những chuyện này, đều còn không có phát sinh, ngươi đem nó tưởng tượng đến như vậy đáng sợ như vậy do người, ngươi nói có thể không lo âu sao. Đỗ nhẹ ngữ hít hít cái mũi, dùng sức ôm lâm hướng Mỹ, hướng Mỹ, cảm ơn ngươi. Lâm hướng Mỹ, người một nhà, không nói hai nhà lời nói a. Đỗ nhẹ ngữ lại nói, hướng Mỹ, ta còn tưởng lại ôm ngươi một cái. Trong sách, Đỗ mẫu không thích Đỗ nhẹ ngữ giao bằng hưu, hơn nữa nàng chính mình tính cách nội hướng, cho nên Đỗ nhẹ ngữ từ nhỏ đến lớn, không một cái có thể liêu lặng lẽ lời nói hảo bằng hưu. Lâm hướng Mỹ lý giải nàng, nay phỏng trừng là nàng lần đầu cùng một cái cùng tuổi nữ hài tử liêu nhiều như vậy đi. Phỏng chừng là đem nàng đương bằng hữu, bị ngươi ủy lại cảm giác thực hảo, lâm hướng mỹ hảo phóng dị thường, ôm muốn ôm bao lâu ôm bao lâu. Hai người gắt gao ôm nhau, đột nhiên cửa vang lên thẩm vệ sơn mạc dành có chút âm trầm trầm thanh âm, lâm hướng mỹ mật ong để chỗ nào, ta đau đầu. Hơn phân nửa đêm, tối lửa tắt đèn, thình lình toát ra một người tới, lâm hướng mỹ cùng đỗ nhẹ ngữ giật nảy mình, đặc biệt là đỗ nhẹ ngữ, má ơi một tiếng, đem mặt chôn ở lâm hướng mỹ bả vai, cả người đều ở phát run. Lâm Hướng Mỹ nhìn cửa kia đen nhánh cao lớn thân ảnh, mắt trợn trắng, nhẹ nhàng vỗ đố nhẹ ngữ, đường sợ, là thẩm đại ca, hắn uống nhiều quá, làm ta tìm mật ong phao thủy đâu? Đố nhẹ ngữ vừa nghe là thẩm vệ sơn, có chút ngượng ngùng, buông ra Lâm Hướng Mỹ, bọc chân nằm trở về, nhỏ giọng nói, vậy ngươi mau đi đi. Lâm Hướng Mỹ tún quá quần đông trong lên, xuyên giày xuống đất, nắm thẩm vệ sơn tay vào phòng bếp, bật đèn, nhảy ra mật ong bình, cho hắn vọt một ly mật ong thủy, nột, mau uống. Về sau uống ít điểm như rượu. Thẩm vệ sơn tiếp nhận nóng hầm hập mật tông thủy, trầm gì gì uống. Lâm hướng mỹ điểm mũi chân, giơ tay giúp hắn xa huyệt thái dương, một bên xoay quanh nhẹ nhàng ấn, một bên hạ giọng bắt đầu vấn người. Thẩm vệ sơn, ngươi nói ngươi có phải hay không có bệnh? Thẩm vệ sơn biết nghe lời phải đoạt đáp một câu, là có bệnh. Lâm hướng mỹ bị hắn đậu đến bật cười, theo hỏi, bệnh gì? Thẩm vệ sơn, nửa đêm tưởng bệnh của ngươi. Cậu nam nhân lại chơi lưu manh. Lâm hướng Mỹ giận hắn liếc mắt một cái, tiếp theo kháng nghị, hơn phân nửa đêm, ngươi nói ngươi liền không thể trước làm ra điểm động tinh tới. Thình linh liền nói lời nói, người dọa người có thể hù chết người có biết hay không. Còn có, chúng ta này phòng đều là nữ đồng chí, ngươi vào nhà sao không gõ cửa. Thẩm vệ sơn ngước mắt, ngươi phòng không đóng cửa. Nga, đúng rồi. Lâm hướng Mỹ nghĩ tới. Hôm nay làm quá nhiều đồ ăn, thiêu quá nhiều hỏa, trong phòng quá nhiệt nướng đến hoảng, nàng liền giữ cửa cấp mở ra, tán tán nhiệt khí. thẩm vệ sơn lại uống một ngụm mật tông thủy hỏi vừa rồi đỗ nhẹ ngự khóc cái gì khổ sở trong lòng ta an ủi nàng đâu lâm hướng mỹ nói trong sách nội dung lâm hướng mỹ không có việc gì thời điểm đã sớm đã cùng thẩm vệ sơn nói cái biến đỗ nhẹ ngựa tình huống như thế nào hắn cũng biết lâm hướng mỹ liền không quá nhiều giải thích thẩm vệ sơn lớn như vậy người lại không phải ngọt ngào an ủi liền an ủi về sau thiếu ông nàng lâm hướng mỹ không nhịn xuống xì một tiếng cười hướng thẩm vệ sơn trước mặt đứng lại gian hắn nhỏ giọng hỏi thẩm vệ sơn ngươi hiện tại càng ngày càng quá mức liền nữ đồng chí giấm đều ăn a thẩm vệ sơn đem chén trà bông một phen ôm lấy lâm hướng mỹ cường hữu lực cánh tay trở về vừa thu lại hai người thân thể liền thật mạnh đụng vào cùng nhau thẩm vệ sơn vẻ mặt không vui đệ thấp giọng lâm hướng mỹ ngươi đều nhiều ít thiên không ông ta ta còn là ngươi đối tượng sao nam nhân thúi quả nhiên ghen tị. bất quá cũng là từ khi bọn nhỏ phóng nghỉ đông ở nhà hai người bọn họ một chỗ cơ hội liền rất thiếu Được rồi, được rồi, tiết nhất, liền đền bù một chút đi. Lâm hướng Mỹ nhếch miệng cười, đôi mắt cong thành trăng non, duỗi tay ôm thẩm vệ sơn cổ, tưởng thân hắn một ngụm. Nhưng lại cảm thấy tại đây không có cửa đâu phòng bếp, chờ lát nữa vạn nhất thân lên không dứt, không lớn an toàn. Vì thế ôm thẩm vệ sơn cổ, mang theo hắn sau này lui, thối lui đến toa lét cửa, câu lấy hắn cổ đi vào. Thuận tay khai đèn, Lâm hướng Mỹ đem thẩm vệ sơn hướng cạnh cửa trên tường nhấn một cái, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, cùng cụ một khóa Theo sau cả người dán tới rồi thẩm vệ sơn trên người, nâng cầm lên, khỏe miệng cao cao kiểu dùng khí thanh nói, nột, ôm đi, thân đi, quản đủ. Thẩm vệ sơn khỏe mắt đôi lông mày đều là ý cười, đôi tay ôm lấy nàng, túi đầu, đối với kia tưởng nghiệm nhiều ngày môi đỏ hôn đi lên. Lâm hướng Mỹ đã qua 19 tuổi, nay nửa năm thức ăn lại tương đương hảo, cả người so với phía trước nở nang không ít. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, thẩm vệ sơn lại uống xong rượu, nhịn không được có chút tâm viên ý mã. bàn tay to cách áo đông gắt gao cô nàng phảng phất sắp đem nàng cắt đứt khí cảm nhận được áo đông ngoại lực đạo không an phận mà tới rồi áo đông lâm hướng mỹ xoay tay lại bắt lấy thẩm vệ sơn thủ đoạn đem hắn muốn làm chuyện xấu móng vuốt túm ra tới thẩm vệ sơn để sát vào lâm hướng mỹ bên hai trầm thấp thanh âm tràn đầy lưu luyến lại mang theo dụ hống yên tâm ta có chừng mực đúng mực cái gì đúng mực đều đến trong quần áo đi lâm hướng mỹ mới không tin hắn lại đem hắn hướng trong toàn bàn tay to chủ bay thấp giọng trách mắng Thẩm vệ sơn, đừng khoe khoang. Nhưng thẩm vệ sơn này nam nhân, không biết là thật sự có điểm say vẫn là như thế nào, chính là không nghe lời. Tay bị chụp bay, lại rối thân qua đi, chú bay, lại rối thân qua đi. Hai người liền ở kia không tiếng động phân cao thấp nhi. Thùng thùng. Phòng vệ sinh môn đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ hai hạ. Ngay sau đó, lâm hướng quang buồn ngủ mười phần mang theo quan tâm thanh âm truyền đến, thẩm đại ca, ngươi ở bên trong sao. Sao như vậy nửa ngày, không té xịu đi. Chương 65 chương 65 Lâm hướng Mỹ có tật giật mình, sợ tới mức chạy nhanh che lại thẩm vệ sơn miệng, chính mình cũng không dám phát ra một chút thanh âm, liền thở dốc thanh đều cố tình phóng nhẹ. Rõ ràng là Quang Minh chính đại sử đối tượng, nhưng này chỉnh, cùng yêu đương vụn trộm dường như, thật kích thích. Thẩm vệ sơn túi đầu nhìn dựa vào trên người hắn, đem hắn ấn ở trên tường, còn gắt gao che lại hắn miệng Lâm hướng Mỹ, mặt mày ra hắn ra, nhịn không được muốn cười. Lâm hướng Mỹ chừng hắn. Đều khi nào, còn tại đây cười Này muốn cho hướng quang kia hài tử biết, hơn phân nửa đêm nàng hai lén lút tránh ở toilet, nàng cái này đương ra nhân hình tượng chẳng phải là hủy trong một sớm. thẩm đại ca, ngươi có khỏe không? Nửa ngày không chiếm được đáp lại, lâm hướng quang cho rằng thẩm vệ Sơn thật hôn mê, thanh âm có chút xuất ruột, lại hô một tiếng. Đúng vậy, tránh cho bại lộ, nàng không thể nói chuyện, nhưng thẩm vệ Sơn dù sao cũng phải ứng một tiếng. bằng không đứa nhỏ này không chừng phải đá môn mà nhập. Lâm hướng Mỹ lúc này mới phản ứng lại đây không nên che thẩm vệ sơn miệng, vội buông ra tay, ý bảo hắn chạy nhanh nói chuyện. Thẩm vệ sơn cố ý cỏ tới cỏ lui không há mồm liền như vậy dù bận vận lung dung mà cười xem lâm hướng Mỹ. Tức giận đến lâm hướng Mỹ duỗi tay ở hắn cánh tay thượng tàn nhẫn ninh một phen. T. Cách áo lông cùng thu ý thì ở đâu, có thể ninh nhiều đau, nhưng thẩm vệ sơn chính là cố ý tê một tiếng. Lâm hướng Mỹ nhìn không được mắt trợn trắng, đối với môn chỉ chỉ, ý bảo hắn chạy nhanh ra tiếng. ta không có việc gì. Thẩm vệ sơn rốt cuộc mở miệng. Lâm hướng quang thở phào nhẹ nhõm. Thẩm đại ca ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ngươi lại không động tĩnh, ta liền phải kêu tỷ của ta đi. Thẩm đại ca uống nhiều quá, hắn tỷ lần nữa dặn dò hắn chiếu cố điểm. này nếu là hắn đem người chiếu cố đến vựng ở toilet, hắn tỷ còn không được lấy que thời lửa hung hăng chịu hắn. Thẩm vệ sơn ho nhẹ một tiếng, ngươi trước vào nhà đi, ta còn muốn trong chốc lát. Nga, vậy ngươi nhanh lên nhi a. biết thẩm vệ sơn không có việc gì. Lâm hướng quăng ngáp một cái, xoay người về phòng tiếp theo đi ngủ. Đợi trong chốc lát, lâm hướng Mỹ từ thẩm vệ sơn trên người lên, sửa sang lại một chút áo đông, tóc, rối tay liền phải đi mở cửa, lại bị thẩm vệ sơn một phen bắt tay bắt lấy. Làm gì? Lâm hướng Mỹ trứng mắt, dùng khí thanh hỏi. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, này nam nhân còn muốn làm sao đâu? Thẩm vệ sơn dối tay ở lâm hướng Mỹ có chút phình phình quay hàm thượng nhẹ nhàng véo véo, để sát vào nàng bên thai thấp giọng nói, lại ôm trong chốc lát. liền trong chốc lát sách cầu nam nhân còn học được làm lũng lâm hướng mỹ biết hắn là cố ý nhưng chính là không đành lòng khe khẽ thở dài lại dựa vào thẩm vệ sơn trên người hành đi hành đi ôm một lát liền ôm trong chốc lát thẩm vệ sơn dỗi tay đem lâm hướng mỹ cố khẩn vớt nàng cái hót ở nàng đỉnh đầu lầm bầm lầu bầu giống nhau nhẹ giọng nói lâm hướng mỹ ngươi chừng nào thì có thể trưởng đến 20 tuổi biết hắn nói lời này thâm trình tự mịt mơ ý tứ lâm hướng mỹ lây chán ở ngực hắn thượng khái khái Gương mặt hơi hơi nóng lên, nhanh, nhanh, đừng thúc rủ. Ta này không đều 19 sao, ngươi liền cố mà làm chờ một chút. Thẩm vệ Sơn bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, không đợi còn có thể làm sao bây giờ. Lâm hướng Mỹ không tới lãnh chứng tuổi tác, này còn một phòng hài tử, nơi trốn không có phương tiện, cũng chỉ có thể đợi. Hai người không nói gì mà ôm trong chốc lát, lâm hướng Mỹ sợ lâm hướng quăng lại tìm tới, đẩy ra thẩm vệ Sơn, ngửa đầu ở hắn trên cằm hôn một cái, nhẹ giọng nói, đi thôi. Ngươi trước đi ra ngoài. Thẩm Vệ Sơn từ trên tường đứng thẳng, ở Lâm Hướng Mỹ đỉnh đầu hôn một cái, vặn ra khóa cửa, mở cửa đi ra ngoài. Lâm Hướng Mỹ ghé vào cửa đợi trong chốc lát, lúc này mới gión ra gión dén mà trở về tây phòng, vừa đến tây cửa phòng khẩu, liền nghe đông phòng chuyển đến hai người đối thoại. Lâm Hướng Quang, Thẩm đại ca, vừa rồi ta sao giống như nghe thấy tỷ của ta nói chuyện thanh đâu? Thẩm Vệ Sơn, ngươi khả năng nằm mơ, ngủ đi. Lâm Hướng Mỹ nhẹ cười, điểm mũi chân vào tây phòng. đi đến giường đất biên cởi giày thượng giường đất và ổ chăn hướng mỹ ngươi cùng thẩm đồng chí là đối tượng đi không đợi lâm hướng mỹ nằm hảo đỗ nhẹ ngữ nho nhỏ thanh âm chuyển đến lâm hướng mỹ nằm hảo thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào ân nột hắn là ta đối tượng đỗ đố nhẹ ngữ hâm mộ mà nói các ngươi cảm tình thật tốt nhìn ra được tới sao lâm hướng mỹ cười hỏi trong thanh âm mang theo một ít đắc ý đỗ nhẹ ngữ nhìn ra được tới nhưng rõ ràng thẩm đồng chí ánh mắt liền không rời đi quá ngươi Ngươi xem hắn cũng luôn là cười. Lâm Hướng Mỹ nhấp miệng cười trong chốc lát, ngữ khí có chút hưng phấn, nhẹ ngụ tỷ Thẩm Vệ Sơn đơn vị có rất nhiều thực không tuổi chưa lập gia đình nam đồng chí, nếu không ta làm hắn cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Phía trước có một lần Thẩm Vệ Sơn nghỉ phép, hô đơn vị đồng sự tới trong nhà tu mưa rột nóc nhà, tới kia mấy cái tiểu tử đều là lại cao lại xoái. Đám tiểu tử nhiệt tình mà kêu nàng tẩu tử, trước khi đi thời điểm còn nói tẩu tử ngươi có muội muội sao, có thể cho chúng ta giới thiệu cái đối tượng sao? Lúc ấy nàng chỉ cho là vui đùa lời nói, lúc này nhìn đến đỗ nhẹ ngữ một người không nơi nương tựa, liền tưởng cho nàng xả cái tơ hồng. Nhưng đỗ nhẹ ngữ vội không ngừng cự tuyệt, không được, không được, ta như vậy tính cách, không ai thích. Lâm hướng Mỹ hướng đỗ nhẹ ngữ bên này thấu thấu, nhẹ ngữ tỷ, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, ta nếu là nam nhân, ta liền thích ngươi loại này ôn ôn nhu nhu. Xinh đẹp thanh thuần, nhu nhược chọc người chịu mến, giống như nói chuyện thanh âm lớn một chút đều có thể đem người dọa chạy dường như... chỉ cần hướng nàng trước mặt vừa đứng, trong lòng ý muốn bảo hộ liền cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Biết Lâm Hướng Mỹ là hảo tâm, đỗ nhẹ ngữ vẫn là cự tuyệt, "Hướng Mỹ, ca ca nói, hắn trở về phía trước, làm ta thành thành thật thật đợi, có chuyện gì chờ hắn trở về lại nói." "Nga, vậy được rồi." Lâm Hướng Mỹ gật đầu, "Nếu là nhà mình ca ca công đạo, vậy chờ ca ca trở về lại nói." Hai người nằm ở trên giường đất, đối mặt mặt, nhỏ giọng hàn huyên một hồi lâu, mới ngủ. Ngày hôm sau, đại niên 30 Thẩm vệ Sơn ăn cơm sáng muốn đi. Lâm hướng Mỹ cho hắn trang hai cái đồ hộp cái trai chính mình yếm ngon miệng củ cải làm. Thẩm vệ Sơn, cái này củ cải làm xứng cơm xứng cháo đều ăn ngon, ngươi cấp ra ra mang về. Thẩm vệ Sơn đề thượng, hành. Lâm hướng Mỹ lại hỏi, vậy ngươi sơ vài lần tới. Thẩm vệ Sơn nghĩ nghĩ, sơ tam buổi chiều. Sơ tứ ta lái xe đưa các ngươi đi chúc Tết. Hạnh hoa thôn, tỷ đệ mấy cái bà ngoại gia muốn đi, năm nay còn nhiều lâm vọng tình bà ngoại gia cũng phải đi Đường xa người nhiều, xe tuyến chỉ tới chân trên, không xe không có phương tiện. Vừa qua khỏi xong năm liền đi, nhà ngươi bên kia, ngươi ba mẹ có thể hay không có ý kiến? Lâm hướng Mỹ hỏi. Thẩm vệ Sơn, không có việc gì, bọn họ ngày lễ ngày Tết, vội đến chân không chạm đất, đều không ở nhà. Lâm hướng Mỹ lại hỏi, kia ra ra nơi đó đâu, ngươi không cần nhiều buổi mấy ngày. Thẩm vệ Sơn, không có việc gì, ra ra lý giải. Trước kia lão gia tử luôn là đoán giận thẩm vệ Sơn không trở về nhà. không để ý tới hắn. Nhưng từ khi gặp qua lâm hướng Mỹ lúc sau, Lão gia tử luôn là đốc xúc hắn hảo hảo xử đối tượng, không cần nhớ thương trong nhà. Lâm hướng Mỹ giúp hắn sửa sang lại sửa sang lại áo khoác, an tết thời điểm, nếu là có bữa tiệc, đừng uống nhiều à, miễn cho đau đầu. Thẩm vệ Sơn cười khẽ, ở lâm hướng Mỹ trên vai nhéo một chút, lâm hướng Mỹ, nếu không, ngươi cùng ta cùng nhau trở về an tết. Nay không phải lần đầu tiên thẩm vệ Sơn đưa ra làm lâm hướng Mỹ cùng hắn về nhà, nhưng lâm hướng mỹ cảm thấy còn không phải thời điểm không nghĩ như vậy đi sớm đối mặt thẩm vệ sơn ba mẹ nàng rỗi tay đẩy một phen thẩm vệ sơn không hề rong rải đi mau đi mau thẩm vệ sơn cười xoay người đi ra ngoài lâm hướng mỹ mang theo bọn nhỏ phần phật đem người đưa đến ngoài cửa xem hắn lên xe lái xe đi xa lúc này mới về phòng tuy rằng ngày hôm qua vì cùng thẩm vệ sơn đoàn năm cơm tất nhiên đã ăn qua nhưng hôm nay trừ tịch năm làm theo quá chẳng qua mấy người ba mẹ không đi mấy năm Hơn nữa đại ca Lâm Hướng thần cũng không có, cho nên như cũ không thể dán câu đối xuân. Bất quá, pháo hoa vẫn là có thể phóng. Mấy ngày hôm trước, Lâm Hướng quang liền mang theo hai cái tiểu nhân, bao lớn bao nhỏ mua không ít pháo hoa trở về. Giữa trưa cơm tùy tiện an điểm, Lâm Hướng Mỹ liền cùng đỗ nhẹ ngựa ở phòng bếp thu xếp cơm chiều. Lâm Hướng quang mang theo hai cái tiểu nhân, trong phòng viện ngoại khắp nơi chạy vội chơi. Bếp tủi đốt đến bùn bùn vang lên, trong nồi hồ giò nhiệt khí hô hô ứa ra. lâm hướng mị cùng đỗ nhẹ ngữ một bên làm việc một bên nói chuyện thiếm bọn nhỏ hi hi ha ha cãi nhau ở mỹ cùng với thường thường vang một tiếng pháo náo nhiệt phi phảm năm vị mười phần đỗ nhẹ ngữ chưa từng có quá loại này thể nghiệm nhẹ nhàng ấm áp pháo hoa vị mười phần trước kia ở đố gia ăn ngon xuyên hảo trong nhà còn thỉnh người nấu cơm quét tức vệ sinh giặt quần áo nàng giống cái đại tiểu thư giống nhau bị hầu hạ nhưng nàng trong lòng bất an thời khắc nơm nớp lo sợ chưa bao giờ dám nhàn rỗi luôn là cướp làm việc chỉ nghĩ làm đố mẫu xem nàng thuận mắt một ít từ nàng đi vào đố ra trong nhà không khí liền vẫn luôn âm tình bất định toàn xem đố mẫu tâm tình cho dù là ngày lễ ngày tết đố mẫu tâm tình hảo trong nhà bầu không khí liền hài hòa đố mẫu tâm tình không tốt trong nhà liền áp lực chấm thấp nàng có chút mệt cũng có chút chết lặng cảm thấy có lẽ mọi người ra đều như vậy đi nhưng hiện tại đố nhẹ ngữ đột nhiên phát hiện nguyên lai like còn có không giống nhau gia đình Lâm hướng Mỹ tính cách hảo, cảm xúc ổn định, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tựa hồ đến nàng nơi này đều không phải sự. Chẳng sợ bọn nhỏ phạm sai lầm, nàng sách theo que thời lửa nên huấn huấn, nên phê phê, nhưng sự tình qua đi, đại gia nên làm gì làm gì, hết thể khôi phục như thường. Nàng tuyệt đối sẽ không nắm một kiện sai sự không ngừng cở trách hài tử. Đỗ nhẹ ngữ nhìn múa may dao phay đương đương đương vui sướng băm dưa chua lâm hướng Mỹ, nội tâm nảy lên một cổ xúc động, tưởng cùng nàng cả đời làm bằng hữu, không. là làm tỉ muội. Đỗ nhẹ ngữ dùng cực đại dũng khí, cổ nửa ngày kính nhi nói, hướng Mỹ, ta có thể nhận ngươi làm muội muội sao? Lâm hướng Mỹ vừa nghe, quay đầu tới, sang sảng mà cười, giao phay soát địa hướng thất thượng một băm, hảo a, ta cũng tưởng nhận ngươi cái này tỉ tỉ đâu, tới, chúng ta hiện tại liền nhận, muốn cử hành cái gì nghi thức sao? Sống hai đời, Lâm hướng Mỹ rõ ràng biết, người cùng người chi gian nếu là hợp ý, vô luận như thế nào, quan hệ đều sẽ vẫn luôn thực hảo. nếu là có duyên không phận đừng nói nhận tỉ muội cho dù là thân tỉ muội cũng sẽ hình cùng người lạ nhưng nàng biết đối nhẹ ngữ tự ti lại mất cảm luôn luôn tránh cho cùng người khác tiếp xúc hiện tại có thể chủ động nói ra lời này tám phần là dùng hết dũng khí nhìn xem nàng kia nhút nhát sợ sệt đầy cõi lòng chờ mong lại thấp thỏm đôi mắt nhỏ nếu là nàng lâm hướng mỹ dám cự tuyệt hoặc là thái độ ba phải cái nào cũng được phỏng chừng đối nhẹ ngữ đến khó chịu chết lại nên tưởng bởi vì nàng chính mình không tốt mới bị ghét bỏ Không chừng còn phải tìm cái không ai địa phương khóc giống một hồi. Đến, như vậy yếu ớt dễ toái xinh đẹp tỉ tỉ, có thể làm sao bây giờ, hống chơi đi. Quả nhiên, được đến lâm hướng Mỹ tích cực đáp lại, Đỗ nhẹ ngữ từ nhỏ bằng ghế thượng đứng lên, tiến đến lâm hướng Mỹ bên người, hân hoan nhảy nhót, đôi mắt đều là lượng, hướng Mỹ, ta cũng không hiểu, ngươi xem làm sao bây giờ à, ta đều nghe ngươi. Đối Đỗ nhẹ ngữ loại này cực độ dễ dàng bất an người, nghi thức cảm đối nàng rất quan trọng. Lâm hướng Mỹ nghi nghĩ. đem tạp dề một trích, đến trong viện đem phong pháo điên chạy chơi điên rồi ba cái hải tử hô tiến vào. Lâm hướng Mỹ đem sự tình vừa nói, được đến bọn nhỏ nhất trí duy trì, tiếng hoan hô một mảnh. Theo lý thuyết, đến uống rượu, nhưng này ban ngày ban mặt, chúng ta còn phải làm việc, chúng ta liền lấy trả thay rượu. Lâm hướng Mỹ trưng cầu đỗ nhẹ ngữ ý kiến. Đố nhẹ ngữ khỏe miệng vẫn luôn tiểu, hai tay nắm chặt trong người trước, thực nghe lời bộ dáng, đều có thể. Lâm hướng Mỹ chỉ huy lâm hướng Quang đi đảo hai ly trả tới. lại bị Lâm Vọng Tinh ngăn lại. Tiểu Nam Hải nháy sinh đẹp mắt to, "Tỷ, cha khổ, nếu không uống sữa mạch nha đi, nhiều ngọn. Lâm Hướng Mỹ ở Tiểu Nam Hải đầu thượng khò khè hai thanh, cười ha ha, tỏ vẻ tán đồng. Không trong chốc lát, Lâm Hướng Mỹ cùng Đỗ Nhẹ Ngữ từng người bưng một chén hướng tốt sữa mạch nha, đối diện. Đỗ Nhẹ Ngữ biểu tình kích động, hốc mắt đều đỏ. Lâm Hướng Mỹ vốn dĩ cảm thấy tình cảnh này thật sự quá đầu, tổng nhịn không được muốn cười, nhưng nhìn đến Đỗ Nhẹ Ngữ động dung bộ dáng, Nghĩ đến nàng từ nhỏ đến lớn không cái một cái bằng hưu, lại nhịn không được dưới đáy lòng thở dài. Lâm hướng Mỹ chính chính sắc mặt, cầm chén đi phía trước cử cử, ta lâm hướng Mỹ, từ hôm nay trở đi, chính là Đỗ nhẹ ngự thân muội muội. Mong ước chúng ta tỉ muội về sau nhật tử, nhất định phải giống này chén sữa mạch nha giống nhau, ngọt ngọt ngào ngào. Đỗ nhẹ ngữ cũng cầm chén đi phía trước cử cử, cùng lâm hướng Mỹ chén chạm vào ở bên nhau, nghẹn ngào nói, ta Đỗ nhẹ ngữ từ nay về sau, chính là lâm hướng Mỹ thân tỉ tỉ. Hy vọng chúng ta nửa đời sau, đều phải hảo hảo. Hai người cầm chén lại hướng cùng nhau khái khái, theo sau dơ lên chén, uống một hơi cạn sạch. Theo sau nhìn nhau cười, cười trong chốc lát, đỗ nhẹ ngữ nâng lên mu bàn tay che ở trước mắt, khóc lên. Lâm vọng tinh cũng không biết nghĩ tới cái gì, đi theo cùng nhau đỏ hốc mắt, tiến lên tiếp nhận chén, phóng tới một bên. Tiểu điểm điểm tuy không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn nhẹ ngữ tỉ khóc, tam ca cũng sát đôi mắt, nàng bẹp bẹp cái miệng nhỏ, đi theo cũng muốn khóc. lâm hướng quang một phen bế lên ngọt ngào, đống đốc, nhẹ ngư tỉ cao hướng đâu? lâm hướng mỹ tiến lên ôm lấy đỗ nhẹ ngư, vỗ nàng gối, ra vẻ thoải mái mà đáng giận. đỗ nhẹ ngư, ngươi hiện tại chính là trong nhà lớn nhất ta, tất nhất, ngươi không chạy nhanh thu xếp nấu cơm cấp đệ đệ muội muội ăn, tại đây khóc cái gì đâu? ta xem ngươi chính là tưởng lười biếng. không khóc, không khóc, ta nấu cơm đi. đỗ nhẹ ngư nín khóc mỉm cười, ở lâm hướng mỹ trên vai xoa xoa nước mắt, buông ra nàng. theo sau không lưng ôm ôm một bên đứng tiểu nam hải lâm vọng tinh tỷ tỷ nấu cơm đi a ôm xong lâm vọng tinh lại giơ tay đem ngọt ngào từ lâm hướng quang trong lòng ngực ôm lại đây cùng nàng rán rán mặt tỷ tỷ cho chúng ta ngọt ngào làm tốt ăn a đem ngọt ngào bông, lại giơ tay sờ sờ so nàng còn cao một cái đầu lâm hướng quang đầu tỷ tỷ đi vội a đây là nghĩ nhiều tìm được tồn tại cảm một hai phải cùng mỗi người nói một lần lâm hướng mỹ nhịn không được xì một tiếng cười đẩy một chút đôi nhẹ ngữ tỷ tỷ ngươi có thể so cọ sát ta ta nghe trong nổi giỏi như là hồ còn không mau đi vứt ra tới như vậy lại một cái giỏ hầm hơn một giờ hồ đang tiếp. đỗ nhẹ ngữ má ơi một tiếng nhanh chân liền hướng phòng bếp chạy chọc đến một phòng người ha ha ha cười to ra tiếng đỗ nhẹ ngữ kiên trì nàng trưởng uống, lâm hướng mỹ cũng mừng được thanh nhàn cho nàng đánh trợ thủ thiêu nhóm lửa vội bận việc sống một buổi trưa hai người thu xếp ra một bản đồ ăn tới tuy rằng đỗ nhẹ ngữ nấu ăn tay nghề so ra kém lâm hướng mỹ khá vậy tính không tồi việc nhà khẩu vị lớn lớn bé bé năm người ngồi vây quanh ở giường đất trước bàn đỗ nhẹ ngữ tiếp đón đại gia đếm đồ ăn chờ mong mà chờ đại gia đánh giá từ nhỏ ngọt ngào đến lâm hướng mỹ tỷ đệ bốn cái đều siêu cấp cổ động liên tiếp mà khen ăn ngon đỗ nhẹ ngữ chỉnh đốn cơm xuống dưới khoe miệng liền chưa từng rơi xuống đại gia hỏa vô cùng náo nhiệt vui vui vẻ vẻ ăn một đốn đoàn bữa cơm đoàn viên đỗ nhẹ ngữ lại cướp thu thập cái bàn muốn rửa chén thời điểm bị lâm hướng mỹ cấp xả ra tới chúng ta nữ đồng chí hôm nay làm được đủ nhiều được hiện tại đến phiên nam đồng chí đại triển thân thủ nhẹ ngữ tỷ chúng ta tới lâm hướng quang cùng lâm vọng tinh hai cái nam hải vén tay háo mặc vào tập rề, rửa chén xoát nổi quét tức phòng bếp làm được vui vẻ vô cùng lâm hướng mỹ tún đố nhẹ ngữ thượng giường đất cắn hạt dưa ăn đường hống tiểu điểm điểm chơi chờ hai anh em thu thập xong phòng bếp một đám người ngồi vây quanh ở bên nhau đánh lên bài bộ kè. thắng phân một khối đường thua tờ giấy lâm hướng quang tiểu tử không biết có phải hay không cố ý đậu đại gia hỏa vui vẻ hôm nay vẫn luôn thua vẫn luôn thua trên mặt đều mau dán đầy Thảm hề hề bộ dáng đậu đến tiểu điểm điểm ôm bụng ở trên giường đất đánh lan cười chơi một hồi lâu chờ tới rồi hơn 9 giờ tối bên ngoài hết đợt này đến đợt khác vang lên pháo thanh lâm hướng mị thu xếp đi nấu sủi cảo đỗ nhẹ ngư muốn đi hỗ trợ bị lâm hướng mị chạy đến trong viện làm nàng cùng bọn nhỏ phóng pháo hoa phóng pháo đi phong bếp nội nhiệt khí bốc hơi lại bạch lại béo dưa chua nhân thịt heo sủi cảo ở trong nồi vui sướng mà quay cuồng trong viện hoan thanh thiếu ngữ lâm nhẹ ngữ mang theo vui sướng bọn nhỏ vây quanh pháo hoa cười cười nhào nháo mà cùng thời khắc đó an cắt tỉnh ủy đại viện thẩm ra trong phòng khách không khí lại có chút căng chặt một vòng không có hiệu quả giao lưu qua đi bốn cái đại nhân ngồi ở trên sofa lặng lặng mà nhìn phía trước hắc bạch tv trầm mặc không nói không trong chốc lát thẩm lao ra tử đã mở miệng đánh giảng hòa vệ xuân nào Người ba mẹ cũng không có ý gì khác, chính là ngươi cùng hướng Mỹ đều trốn lâu như vậy, ngươi cũng nên đem nhân gia cô nương mang về nhà tới nhận nhận môn. Chương 66 chương 66. Thẩm Vệ Sơn dựa vào trên sofa, còn không đến thời điểm. Thẩm Vệ Sơn mụ mụ Dương Lệ Thư có chút sốt ruột, nhi tử, như thế nào còn không đến thời điểm? Qua cái này năm ngươi đều 28, liền tính trước không kết hôn, nhưng dù sao cũng phải mang về tới làm chúng ta nhìn xem đi, ngươi tổng không thể. Dương Lệ Thư nói còn chưa nói xong, đã bị thẩm vệ sơn ba ba thẩm bình an kéo kéo tay đánh gãy cho nàng cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt dương lệ thư có chút khí ném ra thẩm bình an tay trở về hắn cái ngươi hành ngươi tới nói ánh mắt thẩm bình an cầm lấy ấm trà cấp thẩm vệ sơn cái ly bỏ thêm điểm trà ngựa khi ôn hòa vệ sơn ngươi là cái nam đồng chí đảo còn hảo nhưng người ta hướng mỹ là cái nữ đồng chí ngươi này xử đối tượng chỗ lâu như vậy không hướng trong nhà lãnh ngươi nói nhân gia cô nương nghĩ như thế nào thẩm vệ sơn có chút đau đầu Từ khi ăn cơm chiều, người một nhà liền vây công hắn, tả nói hữu khuyên, liền muốn cho hắn đem lâm hướng Mỹ mang về nhà tới. Hắn cũng tưởng lãnh, nhưng hắn có lo lắng. Ở trong lòng hắn, hướng Mỹ là hắn hơn hẳn thân nhân ái nhân, ở chung không nhiều lắm người nhà ngược lại như là người ngoài. Ra ra bên này đã tán thành hướng Mỹ, nhưng cha mẹ hắn, hắn tham quả đế, ý tứ không rõ, chỉ nói tiên kiến người. Tuy rằng hắn đã nhận định, mặc kệ hắn cha mẹ ý kiến như thế nào, đời này nhất định sẽ cùng hướng Mỹ kết hôn. thấy gia trưởng cũng là cần thiết bước đi nhưng Hướng Mỹ bây giờ còn nhỏ chính mình mang theo một đám hài tử đã đủ vất vả hắn không nghĩ làm nàng lại quá sớm mà đối diện đến từ người nhà của hắn áp lực nhưng đối mặt người nhà lần nữa yêu cầu thẩm vệ sơn cũng không hảo một mặt lảng tránh hắn uống ngụm trà ba mẹ Hướng Mỹ ra tình huống ta đã cùng các người nói nàng mang theo hai cái đệ đệ một cái muội muội về sau ta cùng nàng kết hôn nàng đệ đệ muội muội chính là ta đệ đệ muội muội ta sẽ cùng nàng cùng nhau chiêu cố Dương lệ thư banh mặt, không nói chuyện. Chính mình nhi tử muốn bộ dạng có bộ dạng, nếu có thể lực có năng lực, muốn ra thế có ra thế. Lại muốn cùng một cái cái gì đều không có, còn bị mấy cái đệ đệ mội mội liên lụy cô nương kết hôn. Chuyện này ở nàng cái này đương mẹ trong lòng, nhiều ít có chút không thoải mái. Nhà bọn họ không kém tiền, cũng không kém chỗ ở, nhưng chính là cảm thấy chính mình nhi tử có chút có hại. Về sau bọn họ kết hôn, có chính mình tiểu nhật tử muốn quá, còn muốn sinh chính mình hài tử. mà hướng Mỹ đệ đệ muội muội đều còn nhỏ, nay chiếu cố lên chính là cả đời sự. Hai người lại muốn vội công tác, lại muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, nói không chừng đến lúc đó cũng chưa tinh lực nhiều sinh hai đứa nhỏ. Ban đầu nàng là không thế nào tán thành hai người ở bên nhau, nhưng không lay chuyển được chính mình nhi tử quá bướng mình, trừ bỏ Lâm Hướng Mỹ ai cũng không chịu muốn. Nàng thuyết phục chính mình hành đi, nhi tử từ trên chiến trường nhặt về một cái mệnh cũng đã là trong bất hạnh vận hạnh, khắc còn cưỡng cầu cái gì. Nhưng nàng hiện tại liền một cái yêu cầu Làm hắn đem đối tượng mang về tới làm cho bọn họ nhìn xem, nhưng hắn chính là chết sống không chịu. Làm đến giống như nàng cái này đương mẹ nó có bao nhiêu đáng sợ, sẽ ăn người giống nhau. Nay còn không có kết hôn đâu, khuỷu tay đều quải đến cái hốt lên rồi, nơi trốn che chở hắn cái kia đối tượng. Nay muốn kết hôn, nàng cái này đương mẹ nó còn không được bị hoàn toàn ném ra. Tóm lại, lâm lệ thư bởi vì chính mình nhi tử phòng bị chính mình thái độ, trong lòng phi thường không thoải mái. Thẩm bình an biết chính mình thê tử ý tưởng. đứng ở cha mẹ góc độ hắn lý giải nhưng đồng dạng làm nam nhân hắn cũng lý giải chính mình như tử thẩm bình an nghĩ nghĩ quyết định cấp thẩm vệ sơn ăn cái thuốc can thần biết hướng mỹ ra tình huống ngươi đều cùng chúng ta nói qua ta và ngươi mẹ đều rõ ràng chúng ta sẽ không bởi vì nguyên nhân này liền bất đồng ý ngươi cùng hướng mỹ kết hôn về sau càng sẽ không can thiệp các ngươi tiểu nhật tử thẩm lao ra tử kịp thời hát đệm đúng vậy vệ sơn ngươi ba đều tỏ thái độ ngươi liền đem hướng mỹ mang về nhà ăn bữa cơm Đem nàng đệ đệ muội muội cùng nhau cái đó, lại nói tiếp, lâu như vậy không gặp, ta còn quái hy vọng tình cùng ngọt nào. Lời nói đều nói đến này phân thượng, thẩm vệ Sơn rốt cuộc tùng khẩu, hành, ngày mai ta đi song Sơn, Sơ nhị ta đem các nàng tiếp nhận tới ăn bữa cơm. thẩm lao ra tử mừng rỡ đem trong tay báo chi hướng trên sofa một phách, Sơ nhị hảo, Sơ nhị hảo, vừa lúc ngày đó chúng ta cả nhà đều ở nhà. thẩm bình an cùng Dương Lệ Thư lướt nhau, cũng đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. cuối cùng có thể nhìn thấy tương lai con dâu. Đại niên mùng 1, buổi sáng ăn sủi cảo, Lâm Hướng Mị cùng đỗ nhẹ ngữ mang theo bọn nhỏ ra cửa, đi bên ngoài áp đường cái. Mấy ngày này ăn ăn uống uống ngủ ngủ, đều dài quá không ít thịt, đi một chút lộ, quyền đương giảm méo. Bọn nhỏ đều thay quần áo mới, đỗ nhẹ ngữ tới thời điểm, liền xuyên trên người kia một thân đánh mụn và áo đông quần đông. An tiết trong lúc cùng tiêu xã nhưng thật ra mở ra môn, nhưng lúc này xiêm ý trên cơ bản đều là làm, thời gian cấp bách, liền tính mua bố cũng đổi không ra cũng may đỗ nhẹ ngữ cùng lâm hướng mỹ không sai biệt lắm cao béo gầy cũng không sai biệt lắm lâm hướng mỹ đem chính mình mới làm kia một bộ áo ngoài cho nàng đỗ nhẹ ngữ ngượng ngùng lâm hướng mỹ cố ý làm bộ sinh khí nói nào có tỉ muội chi gian như vậy khách khí lại nói nàng có thật nhiều siêm ý ỉa cũng không kém này một bộ đỗ nhẹ ngữ lúc này mới nhận lấy trong nhà cái gì cũng không thiếu mấy người liền không đi dạo cung tiêu xã mà là dọc theo đường cái đi phía trước đi cũng coi như là mang đố nhẹ ngữ quen thuộc quanh thân hoàn cảnh. Lâm vọng tinh hứng thú bừng bừng mà đem đại gia lãnh đến về phía trước tiểu học cửa, cấp đố nhẹ ngữ giới thiệu đây là hắn trường học. Lâm hướng quang cũng không yếu thế, đem đại gia đưa tới song sơn một trúng cửa, còn mang theo đại gia từ cửa hồng khe hở chui đi vào, ở trống không vườn trường đi dạo một vòng, nói đây là hắn địa bàn. Thấy nhị ca cùng tam ca đều như vậy, tiểu điểm điểm nếu máu gục xuống đầu nhỏ, ngọt ngào không có trường học. Lâm hướng mỹ bị tiểu cô nương đáng thương hề hề bộ dáng cười. Bế lên nàng hôn một cái, ngọt ngào ngon à, năm nay qua nghỉ hè, tỷ tỷ liền giúp ngươi tìm trường học. Lâm hướng quang tò mò hỏi, tỷ, ngươi sẽ không muốn đem ngọt ngào đưa đến rục hồng ban đi thôi, thượng xong một năm Dục hồng ban, phải tiếp theo học tiểu học, nhưng ta ngọt ngào mới bốn tuổi A Nghe được nhị ca muốn chuyện xấu, ngọt ngào gấp đến độ rỗi tay đi đánh hắn, nhị ca hư, ngọt ngào muốn đi trường học. Lâm hướng quang rỗi tay ở tiểu cô nương gương mặt veo véo, ngươi cái tiểu không lương tâm, nghe không ra tốt xấu lời nói đâu. Nhị ca là vì ngươi hảo, tam ca, nhị ca véo ta, ngọt ngào bị khác một chút, tức giận đến làm cho phẳng khi cũng tổng bị nhị ca khi dễ tam ca cáo trạng. Lâm vọng tinh nhất che chở ngọt ngào, tiến lên lôi kéo Lâm hướng quang cánh tay liền hướng xa túm, Tam ca giúp ngươi tấu hắn. Trong chốc lát công phu, tam ca hải tử liền nháo tới rồi một đoàn, chạy xa. Lâm hướng quang bị hai cái tiểu nhân tấu đến dơ chân chạy như điên, một bên chạy một bên tê, tỷ, ngươi quản mặc kệ. Nhà này còn có hay không lớn nhỏ. lâm hướng mỹ bị mấy cái hài tử đậu đến cười ha ha thấy mấy cái hài tử chạy mau đến cửa trường lâm hướng mỹ vác đỗ nhẹ ngữ tay cũng hướng kia đi vừa đi lâm hướng mỹ một bên nói nhẹ ngữ tỷ qua cái này nghỉ hè chúng ta liền chuyển nhà đỗ nhẹ ngữ cho rằng chỉ là đổi cái phòng ở gật gật đầu hỏi nhà mới ly này xa sao lâm hướng mỹ chúng ta dọn đi an cát an cát tỉnh thành đỗ nhẹ ngữ tò mò hỏi nàng lần này tới chính là ngồi đã lâu xe lửa ngồi xuống an cát Lâm hướng Mỹ trong giọng nói tràn đầy chờ mong, ân, dọn đi tỉnh thành. Song Sơn quá nhỏ, ngươi xem ngọt ngào lớn như vậy, liền cái trường học đều không có. Đã 76 năm, tới rồi 6 tháng cuối năm, dung chuyển kết thúc, đô gia mũ sẽ gỡ xuống, ca ca sẽ trở về, sang năm sẽ khôi phục thi đại học, nhất nhất thiết đều sẽ hảo lên. Mặc kệ là bọn nhỏ đi học, vẫn là nàng muốn thi đại học, làm buôn bán, còn có cùng thẩm vệ Sơn kết hôn, đều là tỉnh thành càng phương tiện. đỗ nhẹ ngữ là cái không có gì chủ ý người nghe lâm hướng mỹ tính toán hảo không cấm có chút phát sầu. hướng mỹ ta đây nếu là ở song sơn tìm được rồi công tác làm sao bây giờ lâm hướng mỹ nhịn không được cười tìm được rồi liền trước thượng quay đầu lại tử chúng ta lại đi an cắt tìm chính là công tác có thể hay không rất khó tìm đỗ nhẹ ngữ vẫn là có chút lo lắng lâm hướng mỹ cười nói hết thể có ta đâu đỗ nhẹ ngữ từ tự tin tràn đầy lâm hướng mỹ trên người phảng phất thấy được đỗ lâu dài bóng dáng Nhịn không được cười nói, hướng Mỹ, ta biết vì cái gì ngươi cùng ca ca có thể làm huynh muội hai người các ngươi đôi khi thật sự rất giống. Lâm hướng Mỹ có chút đắc ý, kia đương nhiên. Sống nương tựa lẫn nhau thân ca thân mội đầu. Thấy không sai biệt lắm đến ăn cơm chưa lúc, vài người lại từ song sơn một chung cửa hông chui ra tới, lào đảo lắc lư trở về nhà. Vừa đi tiếng ngõ nhỏ, liền phát hiện thẩm vệ sơn xe ngừng ở cửa. Thẩm đại ca, thẩm đại ca tới. Bọn nhỏ hoan hô ra tiếng. lâm hướng Quang móc ra chìa khóa mở cửa nhẹ nhót chạy đi vào quả nhiên thẩm vệ sơn đã trèo tường mà nhập mở cửa khóa vào phòng lâm hướng mỹ buồn cười mà nhìn đông phòng trên giường đất vai rửa vào chăn thượng thẩm vệ sơn ngươi như thế nào hôm nay liền tới rồi không bồi bồi ra ra cùng ngươi ba mẹ bọn họ thẩm vệ sơn đứng dậy đối lâm hướng mỹ vây tay lâm hướng mỹ đem đi theo nông mặt sau tiến vào bọn nhỏ gành đi ra ngoài giúp nhẹ ngữ tỉ nấu cơm đi đỗ nhẹ ngữ hai ngày này ham thích với nấu cơm Làm được vui tươi hơn hở, lâm hướng Mỹ liền từ nàng. Bọn nhỏ cùng thẩm vệ Sơn chào hỏi, phần phật chạy đi rồi. Lâm hướng Mỹ đóng cửa lại, đi qua đi ngồi vào thẩm vệ Sơn bên người, lôi kéo hắn tay, làm sao vậy? Thẩm vệ Sơn nắm chặt lâm hướng Mỹ tay, biểu tình có chút nghiêm túc, hướng Mỹ, ta đã đáp ứng trong nhà, ngày mai mang các ngươi về nhà ăn cơm. Thẩm vệ Sơn trước kia cũng để qua, nhưng đều là nửa nói giỡn, vẫn là lần đầu như vậy đứng đắn Lâm hướng Mỹ đoán được, phòng trừng nhà hắn cho hắn áp lực. Bất quá ngẫm lại cũng là, cái này niên đại, 28-9 tuổi, yêu đương chỗ lâu như vậy, liền mặt đều không lộ, không lớn giống lời nói. Sú tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng, thấy liền thấy đi, sớm muộn gì có như vậy một chuyến, hà tất làm thẩm vệ Sơn khó xử. Lâm hướng Mỹ cười nói, hành, chúng ta đây chờ lát nữa chuẩn bị điểm lễ vật, ngày mai mang qua đi. Trước kia lâm hướng Mỹ luôn là cố ý vô tình mà lảng tránh đi nhà hắn, lần này cư nhiên như vậy thông khoái, thẩm vệ Sơn có chút ngoài ý muốn, ngươi nguyện ý đi gặp. Lâm hướng Mỹ giận hắn liếc mắt một cái, vô nghĩa, đó là người ba mẹ à, cần thiết muốn gặp, ta như thế nào sẽ không muốn đâu. Tuy rằng thẩm vệ Sơn chưa bao giờ nói, nhưng là lâm hướng Mỹ biết, hắn đôi hắn hiện tại ba mẹ vẫn là có chút để ý. Có lẽ là bởi vì hắn hiện tại ba mẹ đối hắn thực hảo, có lẽ là bởi vì hắn đời trước rất nhỏ liền không có ba mẹ, lâm hướng Mỹ cảm thụ được đến, hắn chẳng hề để ý bề ngoài hạ, kỳ thật vẫn là khát vọng đến từ cha mẹ thân tình. Trước kia nàng có thể kéo liền kéo. đại khái là tức phụ muốn gặp cha mẹ chồng cái loại này trời sinh nhút nhát tâm lý đi nhưng hiện tại thẩm vệ sơn đại niên mùng một liền chạy tới hiển nhiên là kéo bất quá đi vậy trông thấy thẩm vệ sơn nguyên bản cho rằng còn muốn lãng phí chút miệng lưỡi không nghĩ tới lâm hướng mỹ đáp ứng đến như vậy sảng khoái hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời tâm tình tương đương không tồi nhìn xem thẩm vệ sơn mặt mày dán ra khỏe miệng cong lên lâm hướng mỹ cũng cảm thấy buồn cười ở hắn mu bàn tay thượng ninh một phen lại sơ soạng hai hạ thẩm vệ sơn Đời trước ngươi ba mẹ đi sớm, ta ba mẹ tuy rằng ở, nhưng cùng cấp với vô. Đời này ta ba mẹ không có, chúng ta liền dư lại ngươi ba mẹ, hơn nữa ngươi cũng nói, bọn họ người không tồi, đối với ngươi cũng thực hảo, cho nên, chúng ta hảo hảo cùng bọn họ ở chung hảo sao. Thẩm vệ sơn dỗi tay bọc lâm hướng Mỹ cái hót, thò lại gần, hai người cái chán chống cái chán, thanh âm chấm thấp, ánh mắt sáng quắc, lâm hướng Mỹ, ngươi thật là cái hảo tức phụ nhi, bị chính mình ái nam nhân như vậy trắng ra mà khen. Lâm hướng Mỹ nhịn không được vui vẻ mà cười, hắn hai tay đáp thượng thẩm vệ Sơn Cổ, thẩm vệ Sơn, ngươi cũng là cái hảo nam nhân. Hai người cái chán đỉnh cái chán, thâm tình nhìn nhau, nhìn nhìn, đều cầm lòng không đậu mà đi phía trước thấu thấu. Mắt thấy liền phải thân ở bên nhau, môn bùn một tiếng bị phá khai, tiểu điểm điểm chạy tiến vào, ngại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, tam ca đói bụng, muốn ăn Sơn cha đồ hộp. Tiểu diễm không khí bị phá hư hầu như không còn, lâm hướng Mỹ cùng thẩm vệ Sơn liền cùng xúc điện giống nhau. đồng thời bung ra đối phương. Lâm Hướng Mỹ có tật giật mình mà cọ mà nhảy xuống đất. ly Thẩm Vệ Sơn rất xa. Tiểu Điềm Điềm đem vừa rồi kia một màn nhìn đến trong mắt, đi đến Lâm Hướng Mỹ bên người, ôm nàng chân, rối tay nhỏ tò mò mà chỉ chỉ Thẩm Vệ Sơn, tỷ tỷ, ngươi cùng Thẩm đại ca ở làm gì? Thân thân sao? ngọt ngào cũng muốn tỷ tỷ thân thân. Lâm Hướng Mỹ mặt già đỏ lên, vội bế lên tiểu cô nương liền đi ra ngoài. Thẩm đại ca đầu đau, ta rán rán hắn cái chán, xem hắn có hay không phát sốt. ngọt ngào vừa nghe, ôm lâm hướng mỹ cổ, chán rán đi lên, tỷ tỷ, ngọt ngào phát sốt sao. Lâm hướng mỹ buồn cười lại bất đắc dĩ, không có, ngọt ngào hào đâu. Nhìn đi ra môn đi tỷ mỗi hai người, thẩm vệ sơn khe khẽ thở dài, sau này một đảo, hơi có chút sống không còn gì luyến tiếp mà dựa vào chồng ở bên nhau chăn thượng. Lâm hướng mỹ đem tiểu điểm điểm đưa đi tây phòng, cầm sơn tra đồ hộp cấp lâm hướng quang, làm hắn cấp bọn nhỏ khai. Nàng lại chạy về đông phòng, duỗi tay lôi kéo thẩm vệ sơn đem hắn túm lên. Ở hắn ngoài miệng nhanh chóng hôn hai khẩu, cười chạy. Nàng tính xem minh bạch, cái này ra, liền nàng lâm hướng Mỹ một cái tâm trí thành tục người. Vừa rồi thẩm vệ sơn kia thanh bất đắc di thở dài, nàng liền biết, mới vừa kia một chút không thân, này nam nhân trong lòng lại hủy khuất. Dựa theo kinh nghiệm, đến kịp thời hống hống, bằng không quá hai ngày làm hắn tóm được cơ hội, không chừng như thế nào tìm trở về. Hống hảo thẩm vệ sơn, lâm hướng Mỹ chạy đến phòng bếp đi giúp đỗ nhẹ ngự nấu cơm. Mấy ngày nay gà vịt thịt cá ăn đến độ có chút nhị, còn thừa không ít, liền tùy tiện làm hai cái tư liệu sống, lại đem thừa đồ ăn nóng lên, liền thu xếp hảo một bàn. Ăn cơm trưa, để lại đỗ nhẹ ngự ở nhà mang hài tử, lâm hướng Mỹ cùng thẩm vệ Sơn đi ra cửa cung tiêu xã mua lễ vật. Làm thẩm vệ Sơn đối tượng lần đầu tiên chính thức tới cửa bái phỏng, không hảo tay không. Tới rồi cung tiêu xã, lâm hướng Mỹ thực rồi dám, không biết mua cái gì hảo. Hỏi thẩm vệ Sơn muốn kiến nghị. nhưng thẩm vệ sơn lại cảm thấy tùy tiện mua điểm cái gì đều có thể quan trọng nhất chính là nàng người đi là được lâm hướng mỹ quả muốn trận trắng mắt cuối cùng vẫn là chính mình cầm chủ ý mua hai hộp song sơn sưởng thực phẩm ra đặc sắc điểm tâm lại mua bốn bình trái cây đồ hộp còn tưởng lại mua hai bình rượu bị thẩm vệ sơn ngăn cản thẩm vệ sơn dẫn theo đồ vật ra cửa lên xe trở về đi xe đến cửa nhà dừng lại thẩm vệ sơn muốn xuống xe lâm hướng mỹ giữ chặt hắn nhỏ giọng nói thẩm vệ sơn Đỗ nhẹ ngữ ngày mai cũng đến đi, không thể lưu nàng một người ở nhà, nàng dễ dàng nghĩ nhiều. Thẩm vệ sơn gật đầu, ân, cùng đi. Lâm hướng mỹ, chính là, Đỗ gia cùng các ngươi thẩm ra, nhiều năm trước không phải từng có ăn tết sao? Nếu là ngươi ba mẹ hỏi tới nàng là ai, chúng ta đến nói như thế nào? Chương 67, chương 67. Thẩm vệ sơn, Đỗ nhẹ ngữ không phải đố gia thân sinh, hiện tại lại bị đố mẫu đuổi ra tới, liền tính ta ba mẹ đã biết, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Lâm hướng Mỹ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng là, hơn nữa kia sự kiện qua đi như vậy nhiều năm, liền tính ngươi ba mẹ biết đối nhẹ ngự thân phận, hẳn là cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến đố nhẹ ngự trên người. Chỉ là ta cảm thấy, chúng ta vẫn là cùng nhẹ ngữ tỉ trước tiên nói một tiếng, ngươi nói đi. Thẩm vệ sơn rũi tay ở lâm hướng Mỹ trên đầu sờ sờ, nghe ngươi. Hai người nói tốt, dẫn theo đồ vật xuống xe vào cửa. Phóng thư tốt, lâm hướng Mỹ tống cổ bọn nhỏ đi Tây viện, hướng quang. ngươi mang theo vọng tinh cùng ngọt ngào đi thẩm đại ca trong viện giúp hắn thiêu thiêu giường đất ở kia phòng chơi một lát đi Tốt nhất phòng ở yếu điểm nhi nhân khí không thể quá quận cũ é được rồi chúng ta đây mang điểm nhi ăn quá khứ lâm hướng quang lên tiếng tiếp đón vọng tinh cùng ngọt ngào cầm cái túi trang điểm tâm hạt dưa cùng đường đi ra cửa cách vách thẩm vệ sơn đến đông phòng đi ngủ lâm hướng mỹ lôi kéo đỗ nhẹ ngữ đến tây phòng trên giường đất một bên cắn hạt dưa một bên nói chuyện thiếm. nhẹ ngữ tỷ. Ngày mai chúng ta đi thẩm vệ sơn ra làm khách. Lâm hướng Mỹ nói, Đỗ nhẹ ngữ có chút do dự, hướng Mỹ, ta liền không đi đi, ta ở nhà giữ nhà. Biết Đỗ nhẹ ngữ rất sợ cùng đường. Diệp người giao tiếp, đặc biệt là người xa lạ, lâm hướng Mỹ ra vẻ khuôn mặt u sầu mà nói, đi, ngươi nhất định phải đi. Ta còn là đầu một hồi đi thẩm vệ sơn ra, trong lòng nhút nhát đâu, ngươi đi giúp ta tráng tráng gan. Đỗ nhẹ ngữ tuy rằng cảm thấy lâm hướng Mỹ loại tính cách này không có gì sợ quá. nhưng nàng suy bụng ta ra bụng người tưởng tượng một chút nếu là nàng có đối tượng lần đầu tiên đi đối tượng ra tình cảnh nhịn không được đối lâm hướng mỹ sinh ra thật sâu đồng tình đỗ nhẹ ngữ dối tay vô vô lâm hướng mỹ tay ngươi đừng quá khẩn trương ta bồi ngươi đi ít nhất có nàng cái này sẽ không nói sẽ không cùng người giao tiếp người ở một bên phụ trợ cùng tương đối xinh đẹp rộng rãi lại có khả năng hướng mỹ nhất định sẽ bị thẩm đại ca người nhà thích thượng lâm hướng mỹ không biết đỗ nhẹ ngữ tính toán hy sinh nàng chính mình tới phụ trợ nàng Thấy nàng nhanh như vậy liền đồng ý cùng đi, còn rất cao hứng. Cảm ơn ngươi a, nhẹ ngữ tỷ, có ngươi bồi ta, lòng ta ăn nhiều. Lâm hướng Mỹ hồi chụp một chút đỗ nhẹ ngữ tay, lại cười nói, chỉ là có chút chuyện cũ năm xưa ta trước tiên cùng ngươi nói một chút, ngươi trong lòng có cái số. Con tưởng rằng là cùng lâm hướng Mỹ có thể hay không đạt được thẩm gia tán thành có quan hệ, đỗ nhẹ ngữ chính chính sắc mặt, ngươi nói. Lâm hướng Mỹ ca băng cắn cái hạt dưa, thẩm vệ sơn ra, cùng đô ra, rất nhiều năm trước có chút ăn tết. Thẩm Vệ Sơn mụ mụ Dương Lệ Thư có cái thân muội muội, Têu Dương Lệ Họa. Nhiều năm trước độ già cùng thẩm ra đều ở kinh thành, vẫn là học sinh Dương Lệ Họa trong lúc vô ý nhận thức Đỗ Lâu Giải phụ thân Đỗ trí Hằng, bị thành thuộc ổn trọng lại nhiều kim Đỗ trí Hằng hấp dẫn, cũng yêu hắn. Mà lúc đó, Đỗ phụ Đỗ trí Hằng sớm đã cùng Đỗ Lâu Giải mâu thân kết hôn, cũng đã sinh hạ Đỗ Lâu Giải. Bị một người tuổi trẻ mạo mỹ cô nương yêu, thỏa mãn hắn kia vô sỉ hư vinh tâm, cư nhiên che giấu chính mình hôn nhân, cùng Dương Lệ Họa nói đến liên ái. thức mau chờ thẩm vệ sơn mụ mụ dương lệ thư phát hiện chính mình 18 tuổi muội mội yêu cái đàn ông có vợ khi dương lệ họa cùng đỗ lâu giải phụ thân đỗ trí hằng đã có phu thê chi thật làm đại tỷ dương lệ thư tức giận đến thất khiếu bốc khói còn là kiềm chế trụ tính tình chỉ là mang theo dương lệ họa vụng trộm theo dõi đỗ trí hằng làm nàng tận mắt nhìn thấy đến đỗ trí hằng cùng thê nhi ở bên nhau hòa thuận vui vẻ bộ dáng tưởng lấy này khuyên bảo dương lệ họa thanh tỉnh một ít chạy nhanh quay đầu lại mới mười tuổi bị tình yêu hướng hôn đầu vóc dương lệ họa Ở nhìn đến cái kia luôn mồm ái nàng muốn cưới nàng nam nhân, cư nhiên đã kết hôn sinh con, thả một nhà ba người tương thân tương ái hình ảnh kia một khắc, nàng thế giới sụp xuống, xuống, như cái sắc không hồn cùng tỷ tỷ dương lệ thư trở về nhà. Ngày hôm sau bình bình tĩnh tĩnh rời giường, ăn cơm, không hề dị thường, nhưng sấn dương lệ thư ra cửa đi làm hết sức, nàng suy thanh đao ra cửa. Nàng theo đỗ ngọc hàng một ngày, sau đó đem hăn chắn ở trong nhà, thanh đao đặt tại trên cổ, chất vấn hắn vì cái gì muốn lừa gạt nàng. hỏi hắn cùng nàng nói qua nói có hay không một câu là thật sự hắn nói sẽ cưới nàng còn có thể hay không thực hiện cuối cùng kết quả là đỗ ngọc hằng do do dự dự còn không đợi cấp ra trả lời dương lệ họa một đao liền cắt ở chính mình trên cổ người lúc ấy liền không có dương lệ thư liền này một cái muội muội nhìn đến muội muội lạnh băng thi thể khi mấy phen khóc đến ngất qua đi mà thẩm vệ sơn ba ba thẩm bình an lại là cái ái thê như mạng đau lòng thê tử cũng đau lòng thê muội tuổi còn trẻ liền không có Đối Đỗ Ngọc Hằng hận tới rồi cực điểm, nhưng thân phận ở kia, không cho phép hắn làm ra cái gì xúc động sự. Từ đây về sau, hai nhà kết toán, có thể nói là sinh tử đại thủ, không đến hóa giải. Đỗ ra ở phía sau mấy năm, sinh ý thượng không thể hiểu được tần tao bị thương nặng. Nhưng nhân Đỗ Ngọc Hằng sát thật rất có kinh thương đầu óc, lúc này mới đã mưa gió mà không ngã. Lại sau lại, thẩm Bình An công tác điều động, tràn trọc đi mấy mà, hai nhà không ở cùng cái thành thị, năm đó việc mới tính phai nhà xuống dưới. Đỗ nhẹ ngữ nghe xong, trận mắt há hốc mổm, một hồi lâu mới mở miệng, hướng Mỹ, ta đây vẫn là không đi. Lâm hướng Mỹ, không cần lo lắng, ngươi không đều quyết định về sau không bao giờ hồi đố ra sao, ngươi không tính đô ra người. Đỗ nhẹ ngữ nàng không lo lắng, lâm hướng Mỹ lo lắng chính là ca ca đô lâu dài. Về sau ca ca đô lâu dài trở về lúc sau, nàng cùng ca, ca tránh không được lui tới chặt chẽ. Mọi người đều ở An Các, khó tránh khỏi sẽ cùng thẩm vệ Sơn ba mẹ đụng tới mặt. Tuy rằng năm đó sự tình phát sinh thời điểm, Đỗ Lâu dài vẫn là cái cái gì cũng đều không hiểu vài tuổi tiểu hài tử, hơn nữa hắn cùng hắn mụ mụ cũng là người bị hại. Nhưng nàng hỏi qua Kaka, ca Kaka ca, ca ca nói hắn cùng đối đỗ phụ Đỗ Ngọc hằng lớn lên vẫn là rất là giống nhau, đến lúc đó nếu là gặp được đối đỗ đố phụ cực kỳ căm ghét Thẩm Vệ Sơn cha mẹ, sợ là cái chuyện phiền toái. Nàng cùng Kaka ca ca quan hệ không có biện pháp thông báo thiên hạ, hai người vì cái gì đi như vậy gần, nàng không có biện pháp cấp ra cái giải thích hợp lý. Cho nên Còn không bằng làm đố nhẹ ngữ trước tiên ở thẩm ra lộ cái mặt, quay đầu lại liền nói là bởi vì đố nhẹ ngữ mới cùng đô lâu dài nhận thức. Cũng là vì nàng cùng đố nhẹ ngữ quan hệ hảo, khó tránh khỏi liền cùng đô lâu dài đi được gần điểm. Bất quá, này xem như đem đố nhẹ ngữ đương tấm một, có chút lợi dụng nàng. Lâm hướng Mỹ cảm thấy, việc này vẫn là cùng đố nhẹ ngữ trước nói một tiếng. Đố nhẹ ngữ nghe xong Lâm hướng Mỹ giải thích, chút nào không ngại, ngược lại bởi vì chính mình có thể giúp đỡ mà thập phần cao hứng, hướng mỹ. này tính cái gì lợi dụng có thể giúp đỡ ngươi cùng ca ca vội ta thực vui vẻ thật sự ta muốn như thế nào làm nói như thế nào ngươi trực tiếp nói cho ta là được hai người thương lượng trong chốc lát cuối cùng quyết định phạm là thẩm ra người hỏi đỗ nhẹ ngữ gia đình liền nói nàng là lâm hướng mỹ một cái biểu gì ra nữ nhi trong nhà không có gì người tới đến cậy nhờ lâm hướng mỹ hai người cộng lại hảo lâm hướng mỹ chạy đến đông phòng cùng thẩm vệ sơn nói một tiếng chờ bọn nhỏ trở về Lâm hướng Mỹ lại cùng lâm hướng chỉ nói. Hai cái tiểu nhân, chỉ theo chân bọn họ công đạo, nói nhẹ ngữ tỷ là thân thích ra tỷ tỷ, hai đứa nhỏ gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, lâm hướng Mỹ sớm đem đại gia hỏa kêu lên, tiếp đón đại gia tất cả đều giặt sạch đầu, lúc sau lại nhìn chầm chầm mỗi người trên mặt lau kem bảo vệ ra. Lúc sau ăn cơm sáng, các thu thập đến sạch sẽ lưu loát, đại gia liền ra cửa lên xe. Thẩm vệ Sơn lái xe, lâm hướng Mỹ ngồi ở ghế phụ. đỗ nhẹ ngữ mang theo bọn nhỏ ngồi ở hàng phía sau tòa, chờ mọi người đều ngồi xong, thẩm vệ Sơn phát động xe. đỗ nhẹ ngữ ngày đó là tới trước An cát lúc sau mới đến song Sơn. Mà lâm hướng Mỹ cùng bọn nhỏ tất cả đều là lần đầu tiên đi tỉnh thành An cát nhịn không được trong lòng có chút ngày nhót. Tuy rằng vẫn là băng thiên tuyết địa ngày mùa đông, nhưng mọi người đều chiều ngoài cửa sổ nhìn. Mấy chục km lộ trình, xe khai một giờ nhiều một chút liền vào An cát Nơi này lâu hảo cao A. Lâm Vọng tinh ghé vào trên cửa sổ cảm thán. Song Sơn huyện rất nhỏ, tối cao cũng chính là 2 tầng 3 tầng lâu, thình linh mà nhìn đến 7 8 tầng cao lầu, hai tử hưng phấn không thôi. Tiểu Điềm Điềm ngồi ở đỗ nhẹ ngữ trên đùi, cũng hưng phấn mà chỉ vào ngoài cửa sổ có quỹ xe điện kích động mà kêu, xe lớn xe. Lâm Hướng Quang tiểu tử tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng bị ngoài cửa sổ cảnh sát hấp dẫn. Chỉ có Lâm Hướng Mỹ An an tĩnh tĩnh ở ghế phụ ngồi, không nói một lời. Thẩm Vệ Sơn lưu ý đến, hỏi, làm sao vậy? Lâm hướng Mỹ hướng hắn cười cười, không có việc gì, ngươi lái xe. Xe xử đếm rõ số lượng con phố, khai vào tỉnh ủy đại viện, ngừng ở thẩm ra sân trước cửa. Thẩm vệ Sơn duỗi tay ở lâm hướng Mỹ trên đầu xoa hạ, tới rồi. Lâm hướng Mỹ đột nhiên đáng thương hề hề mà chiều thẩm vệ Sơn nói, thẩm vệ Sơn, nếu không, ngươi đưa ta trở về đi, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà môn giống như không khóa. Tỷ, khóa, ta kiểm tra rồi hai lần đâu. Lâm hướng Quang từ hàng phía sau gián điệp quá đầu nói. Lâm hướng Mỹ. Thẩm vệ Sơn cười ha ha ra tiếng. Mở cửa xe xuống xe, vòng qua xe đầu, đem ghế phụ môn mở ra, dối tay đi xả lâm hướng Mỹ, cười trêu chọc. lâm hướng Mỹ, lâm trận bỏ chạy, này nhưng không giống ngươi diễn xuất à. Đỗ nhẹ ngữ mang theo bọn nhỏ từ hàng phía sau đều xuống xe, nàng buồn cười mà xem cùng thẩm vệ Sơn chi ba lên chết sống không chịu xuống xe đến lâm hướng Mỹ. Làm một cái không yêu cùng người khác giao tiếp người, Đỗ nhẹ ngữ đặc biệt lý giải lâm hướng Mỹ, lại đặc biệt đồng tình nàng. Nhưng vẫn là cổ vũ nàng, hướng Mỹ, đừng sợ, có ta cùng bọn nhỏ đâu. Thẩm vệ sơn rất ít nhìn thấy lâm hướng Mỹ như vậy, nhìn không được cười. Một tay chống cửa xe, một tay cùng lâm hướng Mỹ ngươi tới ta đi mà lôi lôi kéo kéo. Không đợi hai người lôi kéo minh bạch, trong viện vang lên thẩm lao ra tử kia trung khí mười phần mãn mang kinh hỷ thanh âm. Ai u, vệ sơn, này đều đến cửa nhà, sao còn không vào nhà đâu. vây xem hai người xé đi đỗ nhẹ ngữ cùng bọn nhỏ động tác nhất trí xoay người. bọn nhỏ rất có lệ phép mà hướng thẩm lão gia tử hô một tiếng thẩm ra ra nay từng tiếng ngọt ngào ra ra kêu đến thẩm lao gia tử cao hứng mà thẳng vây tay ai ai mau tới đến thẩm ra ra nơi này tới bọn nhỏ xôn xao chạy tới đỗ nhẹ ngữ co quắp mà đứng ở bên cạnh xe tại chỗ không nhúc ních thẩm vệ sơn cũng không cùng lâm hướng mị xe đi chống cửa xe dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng ai tránh không khỏi tránh ra đừng vướng bận Lâm hướng Mỹ hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút xiêm ý đi đẩy ra chống đỡ môn thẩm vệ sơn, nhảy xuống xe. Đi ngang qua không biết tay chân nên đi nơi nào phóng đỗ nhẹ ngư khi, duỗi tay lôi kéo nàng, ý cười doanh doanh mà đi vào sân. Thẩm ra ra, an tết hảo. Lâm hướng Mỹ tươi cười đầy mặt, địa Mỹ khả nhân dị thường nhiệt tình mà cùng thẩm lão ra tử chào hỏi, quả thực cùng vừa rồi an vạ trên xe chết sống không chịu xuống dưới người khác nhau như hai người. Lâm hướng Mỹ biến sắc mặt cực nhanh. đỗ nhẹ ngữ đều xem ngây người mệnh nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ nếu là hướng mỹ thật sự không muốn xuống xe kia nàng liền giúp đỡ khuyên nhủ thẩm vệ sơn dứt khoát lần sau lại đến nguyên lai like, là nàng suy nghĩ nhiều ai ra hướng mỹ nha an tết hảo an tết hảo thẩm lao gia tử vui vẻ đến miệng đều khép không được xem tự mình cháu dâu nhi thấy thế nào như thế nào vừa lòng lâm hướng mỹ đem đỗ nhẹ ngữ đi phía trước túng túng cùng thẩm lao gia tử giới thiệu thẩm ra ra đây là ta biểu tỷ cháu dâu mang đến thẩm lao gia tử đương nhiên nhiệt tình hoan nên, hảo hảo, mau vào phòng lâm hướng mỹ mang theo bọn nhỏ vây quanh thẩm lao gia tử phần phật hướng trong phòng đi lưu lại giở khóc dở cười thẩm vệ sơn một người ở phía sau lẻ loi từ trên xe đi xuống sách đồ vật vào phòng thẩm lao gia tử đối với ở phòng bếp bận việc nhi tử con dâu hô một tiếng bình an lệ thương, hướng mỹ tới hai người vội đem trong tay sống bông giặt sạch tay hái được tạp dề đi ra nhìn đến song song đứng hai cái xinh đẹp cô nương Hai người nhất thời sửng sốt, không biết cái nào mới là nhà mình tương lai con dâu. Cũng không đợi người giới thiệu, Lâm Hướng Mỹ tiến lên một bước, lễ phép khách khí lại ngoan ngoãn mà chào hỏi, Thẩm Thúc Thúc, Dương A Di, An Tết Hảo, ta là Hướng Mỹ. Dương Lệ Thư nhìn tự nhiên hào phóng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp Lâm Hướng Mỹ, trong mắt hiện lên kinh diễm, sửng sốt một chút, lộ ra dịu dàng chân thành tươi cười, Hướng Mỹ nha, chúng ta nhưng xem như nhìn thấy chân nhân. Tư thẩm vệ sơn nói, lâm hướng mỹ biết thẩm vệ sơn ba mẹ đối thẩm vệ sơn lâu như vậy không mang theo nàng trở về có chút bất mãn nhưng lại trước nay không ở thẩm vệ sơn trước mặt nói qua nàng cái gì tuy rằng như thế nhưng lâm hướng mỹ cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết giải thích một chút thúc thúc ca gì thật xin lỗi ta phía trước vội vàng đi làm còn muốn mang đệ đệ muội muội vẫn luôn không có cơ hội tới bái phỏng ngài cùng thúc thúc vừa nghe lâm hướng mỹ một cái tiểu cô nương đem việc này hướng chính mình trên người ôm không hướng thẩm vệ sơn trên người đầy Dương lệ thư tươi cười càng thêm chân thành, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sách theo đồ vật mới vừa vào cửa thẩm vệ Sơn, không trách người, là vệ Sơn hắn trong lòng không số. Đây đều là ngươi đệ đệ mội mội đi, mau ngồi. Lâm hướng Mỹ đem ba cái hải tử giới thiệu cho thẩm vệ Sơn ba mẹ, ba cái hải tử lễ phép mà hô thẩm Thúc Thúc, Dương A Di, hai người đem xinh xinh đẹp đẹp lại hiểu lễ phép bọn nhỏ hảo một đôn khen. Hàn huyên qua đi, Lâm hướng Mỹ mới giới thiệu đối nhẹ ngữ, thẩm Thúc Thúc, Dương A -di. đây là ta biểu gì ra tỷ tỷ đỗ nhẹ ngữ vừa vặn ở nhà ta liền cùng nhau lại đây làm khách quả nhiên nghe được đỗ nhẹ ngữ tên dương lệ thư biểu tình sửng sốt bất quá ngay sau đó lại dường như không có việc gì mà cùng đỗ nhẹ ngữ hàn huyên hai câu dương lệ thư là cảm thấy trên đời này họ đỗ nhiều đi huống hổ cái kia đỗ ra lại không ở an cát chẳng qua vừa khéo mà thôi vẫn chưa nghĩ nhiều nhưng lâm hướng mỹ cùng đỗ nhẹ ngữ có chút chột dạng, thấy dương lệ thư cũng không hỏi nhiều Hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia vô cùng náo nhiệt mà ở trên sofa ngồi xuống, Dương Lệ Thư tiếp đón đại gia uống trà ăn kẹo, theo sau hô thẩm bình an đi phòng bếp tiếp theo bận việc. Tới rồi phòng bếp, phu thê hai người một bên rửa rau hái rau một bên khe khẽ nói nhỏ. Dương Lệ Thư ngữ khí rất là hứng phấn, lao thẩm, ta chính là thật không nghĩ tới, hướng mỹ trưởng như vậy đẹp. Khó trách ngươi nhi tử chết sống thế nào cũng phải muốn cùng nhân ra chỗ đâu. Ta nói sao chướng mắt hồng hạ Đối người khác giới thiệu những cái đó cô nương cũng một chút hứng thú đều không có, tìm như vậy cái như hoa như ngọc gắt trước mắt nhìn, nhưng không phải chướng mắt người khác sao? Lao thầm nào, thật không thấy ra tôi à? Ngươi nhi tử nhìn nghiêm trang thanh tâm quả dục, nguyên lai là cái xe mặt. Thẩm Bình An quay đầu lại hướng cửa nhìn thoáng qua, buồn cười mà nhắc nhở, kia cũng là ngươi nhi tử. Dương Lệ thư lo chính mình lại nhải, ngươi nói, về sau hai người sinh hải tử, kia ta cháu trai cháu gái, đến đẹp cỡ nào? Thẩm Bình An nhịn không được cười. Sớm đâu, không nghe vệ sơn nói, hướng Mỹ mới 19 sao. Dương Lệ Thư thở dài, này sao mới 19 đâu, còn phải chờ một năm. thẩm bình an cười cười, không nói tiếp. Dương Lệ Thư lại nói, lao thẩm, hướng Mỹ mấy cái đệ đệ mội mội cũng đều quái nhận người hiếm lạ. Tưởng chúng ta hướng Mỹ, còn tuổi nhỏ không có ba mẹ, nàng đại ca vì cứu chúng ta vệ sơn cũng không có, một người lôi kéo ba cái hài tử, cũng thật quái không dễ dàng. Quay đầu lại ta hỏi một chút, làm cho bọn họ chuyển đến ăn cát. chúng ta cũng phương tiện chiếu cố một chút miễn cho chúng ta hướng mỹ vất vả như vậy nghe dương lệ thư một ngụm một cái chúng ta hướng mỹ thẩm bình an bất đắc dĩ mà cười nói ngươi vừa rồi còn nói nhi tử xem mặt ta xem ngươi cũng là cái xem mặt lúc trước người không có tới thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy a các ngươi nữ đồng chí thật sự là thiện biến dương lệ thư đã thẩm bình an một chân ta kia không phải khí ngươi nhi tử có tức phụ đã quên đâu sao ngươi chạy nhanh đem ta phía trước lời nói đều đã quên thẩm bình an cười trốn Vậy ngươi hiện tại liền không khí Dương lệ thư nhìn thẩm bình an tuy năm gần năm Nhưng vẫn như cũng nhìn ra được anh tuấn mặt ra Chừng hắn một cái Như vậy đẹp tức phụ Đã quên nương liền đã quên nương đi Ta năm đó còn không phải là vì ngươi gương mặt này Cùng ta mẹ đối nghịch tới Thẩm bình an ha ha cười không ngừng Minh bạch di chuyển Cút đi Dương lệ thư đem trong tay cải thìa rửa sạch sẽ Đặt ở một bên chất thượng tạp dề chuẩn bị xào rau An Tết, a di cũng về nhà đoàn năm đi Hôm nay này bữa cơm, nàng xuống bếp. Dương Lệ Thư tưởng tượng đến là cho chính mình như vậy đẹp con dâu nấu cơm, liền lấy nổi sạn động tác đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hai người một bên nấu ăn, một bên tán gấu, lao thẩm, ta cùng ngươi nói, phía trước trong viện những người đó, vừa thấy đến ta liền hỏi thăm nhà ta vệ sơn đều 27-28, mắt thấy liền 30, tính toán gì thời điểm kết hôn đâu. Hỏi đến ta đều phiền, nhìn thấy các nàng liền muốn tránh. Thẩm Bình An nghĩ đến trong viện những cái đó phụ nữ đồng chí trả dư tiểu hậu liền ái bắt quái bộ dáng, lắc lắc đầu, nhiều chuyện người khác trên người, ái sao nói sao nói. Dương Lệ Thư hừ lạnh một tiếng, ngươi là không biết các nàng như vậy, ta nói ta nhi tử chính chỗ đâu, các nàng còn không tin. Giống như ta nhi tử đời này cưới không thượng tức phụ dường như. Hôm nào ta liền mang chúng ta hướng Mỹ đi ra ngoài làm các nàng nhìn xem, cái gì trầm trồ khen ngợi cơm không sợ vãn. Thẩm Bình An cười ha ha ra tiếng. Nghe được phòng bếp thường thường truyền đến cười vui thanh, lâm hướng Mỹ có chút tò mò, nguyên lai like thẩm ba ba cùng thẩm mụ mụ cảm tình tốt như vậy sao? Đời trước nàng ba mẹ ở nàng 7 tuổi khi ly hôn, nàng đều đã quên cha mẹ ân ái, gia đình hòa thuận là cái gì cảm giác? Nghe được trong phòng bếp động tĩnh, lâm hướng Mỹ nhịn không được có chút ngao ngoe dục dịch, muốn đi xem. Vì thế trộm kéo kéo thẩm vệ Sơn tay áo, thẩm vệ Sơn, chúng ta đi giúp đỡ đi. Thẩm vệ Sơn trả sao cả mà cười nói, hành a, ra ra chúng ta đi hỗ trợ Lâm Hướng Mỹ cười cùng Thẩm Lão ra Tử chào hỏi Thẩm Gia ra đang bị vọng tinh cùng ngọt ngào đậu đến vui vẻ không rảnh bận tâm bọn họ nghe vậy vây vây tay đi thôi đi thôi hai người đứng dậy đi đến phòng bếp Lâm Hướng Mỹ cười mở miệng thúc thúc a di chúng ta tới hỗ trợ aiu đứa nhỏ này sao như vậy hiểu chuyện a lần đầu tiên tới cửa liền tới phòng bếp hỗ trợ Dương Lệ Thư tươi cười rạng rỡ vội vàng cự tuyệt không cần không cần ngồi lâu như vậy xe Ngươi mau cùng vệ sơn ngồi nói chuyện tiếm, ăn chút nhi trái cây đi. Lâm Hướng Mỹ còn tưởng nói cái gì nữa, thẩm vệ sơn đắp nàng bả vai đem nàng ra bên ngoài mang. Tâm tình tương đương không tồi mà trêu chọc, được rồi, không cần quay giày ta ba mẹ nói nhỏ. Ngay thương cứng nhắc nhi tử cư nhiên phá lệ khai khởi các nàng vui đùa, Dương lệ thư buồn cười, chừng hắn liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này. Nhìn hai người kề vai sát cánh đi ra phòng bếp môn, Dương lệ thư cười đến không khép miệng được. Thẩm Bình An xem đến thẳng lắc đầu, được rồi. Đương nhìn, chạy nhanh làm việc, bằng không này cơm đến trời tối cũng ăn không được. Dương Lệ Thư cười xoay người trở về, nghĩ nghĩ, đem trong tay cái sẻn hướng thẩm bình an trong tay một tắc, ngươi xem nổi. Dứt lời, vội vã đi ra môn đi. Nàng đi tạp vật phòng, lấy ra một đại chồng lá trà hộp quà, tiếp đón thẩm vệ sơn cùng lâm hướng Mỹ, nhi tử, ăn cơm còn có một thời gian công phu đâu, ngươi trước mang hướng Mỹ, đem này đó lá trà cấp trong viện mấy nhà đưa qua đi, một phần cho ngươi lưu bá, một phần cho ngươi mã Còn có. Dương lệ sách báo ra một chuỗi dài tên, xong rồi vô vô thẩm vệ sơn cánh tay, được rồi, mau đi đi. Năm rồi, này đó quê nhà đi lại sự đều là Dương lệ thư chính mình làm, chưa bao giờ dùng thẩm vệ sơn. Thẩm vệ sơn không hiểu ra sao, mẹ, như thế nào năm nay ta đi đưa. Dương lệ thư chừng hắn liếc mắt một cái, cho ngươi đi ngươi liền đi, sao như vậy rong rải. Sao mà nha, ta cái này đương mẹ nó sai xử bất động ngươi đúng không? Lâm hướng Mỹ cân nhắc một chút. cười túng túng thẩm vệ sơn a di chúng ta này liền đi đưa thẩm vệ sơn đề thượng đồ vật đi theo lâm hướng mỹ ra cửa đi rồi nhìn một cao lớn một nhỏ xinh xứng đôi dị thường một đôi bích nhân đi ra môn đi dương lệ thư trở về phòng bếp tiếp tục nhiệt tình mười phần mà nấu cơm còn hừ nổi lên tiểu khúc thẩm bình an đoán được thê tử ý tưởng buồn cười mà nói người đến nỗi sao dương lệ thư phất phất tay cái xẻng đến nỗi ai làm các nàng suốt ngày châm chọc nghĩa mai ta nhi tử mau ba mươi còn nói không thượng tức phụ Ta chính là muốn cho các nàng nhìn xem ta nhi tử là tìm đến vãn, nhưng con dâu của ta đẹp nào? Lâm hướng Mỹ cùng thẩm vệ Sơn ra cửa, lâm hướng Mỹ buồn cười hỏi, thẩm vệ Sơn, ngươi biết mẹ ngươi vì sao phi làm ngươi dẫn ta ra tới tặng đồ sao? Vừa rồi không hiểu, nhưng lúc này thẩm vệ Sơn cân nhắc mẹ nó kia hưng phấn lại mang theo đắc ý biểu tình, hắn hồi quá vị. Nghe được lâm hướng Mỹ hỏi, thẩm vệ Sơn nhịn không được cười một cái, một tay xách theo hộp quà, một tay dắt lâm hướng Mỹ tay, đi, khoe khoang tức phụ nhi đi chương 68 chương 68 Lâm hướng Mỹ bị thẩm vệ Sơn đậu đến cười ha ha, thẩm vệ Sơn, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Thẩm vệ Sơn cười mà không nói, nắm lâm hướng Mỹ tay đi ở tỉnh Ủy Đại Viện, gõ vang lên mấy hộ nhà môn, ai ra đưa lên lá trả. Cũng nắm lâm hướng Mỹ cho đại gia giới thiệu. Lưu Ba bá, Lưu bá Ngô An tết hảo, đây là ta đối tượng lâm hướng Mỹ, năm nay 19 tuổi, ta mẹ làm chúng ta lại đây đưa điểm lá trả. Mã thẩm ăn tết hảo, đây là ta đối tượng lâm hướng Mỹ. Năm nay 19 tuổi, chúng ta tới đưa lá trả. Ai u, này khuê nữ sao như vậy tuấn đâu? Mới 19 A, vệ sơn ngươi thượng nào tìm cái như vậy tuổi trẻ lại xinh đẹp đối tượng A. Tấm tắc, 19. Mới 19, vệ sơn ngươi đều mau ba 30 đi. Lâm hướng mỹ cường nghẹn cười, tự nhiên hào phong cùng đại gia chào hỏi, theo thẩm vệ sơn cùng nhau kêu người. Chờ hai người ở tỉnh Ủy Đại Viện vòng một vòng lớn, lá trả đều đưa xong, lâm hướng mỹ đấm thẩm vệ sơn cười đến mau đau sốc hồng. Thẩm vệ Sơn, ngươi có bệnh à, ngươi nói tên của ta liền nói tên của ta, ngươi phi cường điệu ta 19 làm gì? Thẩm vệ Sơn túi đầu, cười nhìn đến hắn bả vai lâm hướng Mỹ, dù sao các nàng cũng phải hỏi, ta còn không bằng nói thẳng. Quỳ tai tin hắn. Lâm hướng Mỹ tiếp theo đấm hắn, ngươi là cảm thấy ngươi thật lớn một phen tuổi, tìm cái ta như vậy cái 19 tuổi đối tượng, châu già gặm cỏ non rất đắc ý đúng không? Ta chính là nói cho bọn họ, ta không kết hôn không phải ta thẩm vệ Sơn tìm không thấy tức phụ. Chỉ là bởi vì ta đối tượng còn không đến tuổi. Thẩm vệ Sơn dỗi tay hấn lâm hướng Mỹ bả vai ôm lấy nàng trở về đi, cười nói, muốn đấm về nhà đấm, đừng ở chỗ này, chờ lát nữa người nhìn, nên nói ta sợ tức phụ. Lâm hướng Mỹ nhìn quanh bốn phía, trong đại viện thật nhiều hài tử chạy tới chạy lui ở phong tháo, hiện tại đều tò mò mà nhìn bọn họ. Thẩm vệ Sơn, không nghĩ tới ta lâm hướng Mỹ có một ngày ở ngươi trước mặt cũng có thể trang hồi nộn A. Lâm hướng Mỹ cảm thán, vốn dĩ liền rất nộn, nào yêu cầu trang. Thẩm vệ Sơn cười nói, ánh mắt ở lâm hướng Mỹ nộn xinh xinh trên mặt quét quét, lúc sau tầm mắt rời xuống một chút. Lâm hướng Mỹ theo hắn ánh mắt, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trước ngực, nhịn không được lại muốn đấm hắn. Thẩm vệ Sơn, người kia không có hảo ý ánh mắt là có ý tứ gì. Không có gì ý tứ. Thẩm vệ Sơn cười mà không nói. Cậu nam nhân không biết xấu hổ. Lâm hướng Mỹ sắc mặt tường đỏ, phồng lên mặt trừng hắn, chừng mắt chừng mắt nhịn không được cũng cười. Hai người chậm gì gì mà trở về đi, vào sân. Vừa mở ra cửa phòng, liền nghe thấy Thẩm Mụ Mụ Dương Lệ thư ở thoải mái cười to. Tiến ra môn liền nghe được cha mẹ nhiệt tình rào rạt hoan thanh thiếu ngữ, rất ít có loại này thể nghiệm Lâm Hướng mị khỏe miệng nhịn không được mà hướng lên trên tiểu. Nàng đem áo khoác cởi ra đưa cho Thẩm Vệ Sơn, để sắt vào hắn nhỏ giọng nói, "Thẩm Vệ Sơn, nhà ngươi bầu không khí thật tốt, ta thích mụ mụ ngươi, cũng thích nhà ngươi." Thẩm Vệ Sơn không nói chuyện, khỏe miệng nhàn nhạt cong, tâm tình thực sung sướng. Nghe được hai người vào cửa động tĩnh, Dương Lệ Thư đầy mặt tươi cười đón ra tới, thân mật mà nắm lâm hướng Mỹ tay hướng trong đi, hướng Mỹ đã trở lại, đông lạnh không, mò uống ly trà nóng. A di, ta không lạnh. Lâm hướng Mỹ từ Dương Lệ Thư nắm vào cửa, cười nói. Chờ đem lâm hướng Mỹ ấn ở trên sofa, lại cho nàng bưng ly trà nóng, Dương Lệ Thư lúc này mới lại vội vã trở về phòng bếp đi nấu cơm. Lâm hướng Mỹ tò mò mà thẩm mụ mụ đột nhiên tăng vọt cảm xúc, nhỏ giọng hỏi vẫn luôn đang cười đố nhẹ ngữ, nhẹ ngữ tỷ. Hai chúng ta đi ra ngoài lúc này phát sinh chuyện gì? Như thế nào a di như vậy vui vẻ? đỗ nhẹ ngữ đem đầu để sát vào lâm hướng Mỹ. Vừa rồi, Dương a di tiếp vài cái điện thoại, giống như đều là hỏi thăm ngươi. Dương a di ở trong điện thoại đem ngươi hảo một đôi khen. đỗ nhẹ ngữ sinh động như thật mà đem Dương Lệ Thư lời nói lặp lại cấp lâm hướng Mỹ nghe. Ai ra, chúng ta hướng Mỹ nha, người lớn lên xinh đẹp, nấu ăn cũng ăn ngon, vẫn là tiệm cơm quốc doanh giám đốc đâu. Nào nào đều hảo. Chính là có một chút, tuổi quá nhỏ, mới 19, còn không đến kết hôn tuổi, nhưng sầu chết ta. Nghe đố nhẹ ngữ bắt chước Dương a Di nói chuyện làn điệu, Lâm hướng Mỹ không nhịn xuống, xì một tiếng bật cười, dôi tay đi véo đố nhẹ ngữ, ngươi cũng học được bẩn đúng không? Đố nhẹ ngữ cười trốn, hai người náo loạn hai hạ, đố nhẹ ngữ lại thò qua tới nhỏ giọng nói, hướng Mỹ, cái này ngươi không cần lo lắng, ta xem Dương a Di thích chứ ngươi. Lâm hướng Mỹ nhấp miệng cười, rất là có chút vui vẻ. phía trước thẩm vệ sơn kia không muốn nhiều liêu bộ dáng nàng còn tưởng rằng hắn mụ mụ nhiều khó ở chung đâu làm cho nàng trong lòng thẳng buồn chồn nhưng không nghĩ tới thẩm mụ mụ dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi nàng hai đời cũng chưa cảm nhận được cái gì tình thương của mẹ lâm hướng mỹ đột nhiên rất muốn cùng tính cách rộng rãi thẩm mụ mụ thân cận nàng buông chén trà đứng dậy ta đi phòng bếp hỗ trợ cảm tình đều là lẫn nhau vốn dĩ vì thẩm vệ sơn nàng đều làm tốt dụng tâm công lược thẩm mụ mụ chuẩn bị hiện tại thẩm mụ mụ vừa thấy mặt liền thích thương nàng kia nàng càng muốn chủ động một ít lâm hướng mỹ vào phòng bếp ở dương lệ thư lại lần nữa đem nàng ra bên ngoài đuổi phía trước nàng đi qua đi ôm dương lệ thư cánh tay quơ quơ a gì, ta nấu ăn ăn rất ngon ngài khiến cho ta khoe khoang khoe khoang bái dương lệ thư chỉ có thẩm vệ sơn này một cái thẳng không lăng đằng nhi tử lớn lên lúc sau trên cơ bản không thế nào cùng nàng thân cận trừ bỏ đứng đắn nói sự thời điểm ngày thường liền nói chuyện phiếm đều rất ít càng là cự tuyệt cùng nàng có cái gì thân thể tiếp xúc còn có mấy lần Nàng tưởng sờ sờ đầu của hắn đều bị hắn không lưu tình chút nào mà né tránh. Lúc ấy nàng tâm nào, thật lạnh a. Hiện giờ bị tự mình này xinh đẹp lại ngoan ngoãn con dâu ôm cánh tay mềm mại mà làm lũng, Dương Lệ Thư tức khắc tình thương của mẹ Trần Lan cười đến không khép miệng được, duỗi tay cởi xuống tập dề, tự mình cấp Lâm Hướng Mỹ hệ thượng. Tới, hướng Mỹ để ý làm dơ quần áo. Lâm Hướng Mỹ đời trước chuyên môn học quá nấu nướng, ngay từ đầu khai quán ăn thời điểm quy mô tiểu, chỉ thỉnh một cái đầu bếp. Lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, nàng cũng thường xuyên tự mình ra trận xào mấy cái cơm nhà quả thực một bữa ăn sáng, hoàn toàn không nói chơi. Chỉ thấy nàng tạp dè một hệ, nôi sạn một lấy, hướng nồi trước vừa đứng, động tác lưu sướng, dứt khoát lưu loát mà xào khởi đồ ăn tới, thường thường mà còn điên hai hạ đại muỗng Dương lệ thư đều xem ngây người. Nàng cũng sẽ nấu cơm, nhưng làm lên chậm gì gì, ngày thường trong nhà a di nấu ăn so nàng ma lưu, nhưng cũng không giống lâm hướng mị như vậy nước chảy mây trôi giống nhau. xinh xinh đẹp đẹp một cái cô nương ra, ở bệ bếp trước vừa đứng cả người giống như đều ở sáng lên cảm giác đây là nảng chiến trường giống nhau tự tin chấn định hết thể đều ở trong lòng bàn tay đầu bếp ra ngựa dương lệ thư căn bản là cấm không thượng thủ đứng ở lâm hướng mỹ một bên xem đến tấm tắc bảo lạ thẩm bình An cùng thẩm vệ sơn phụ tử đứng ở cửa thẩm bình An cũng xem đến liên tục gật đầu nhỏ giọng để sát vào thẩm vệ sơn bên thai nói hướng mỹ nấu ăn có thể so mẹ ngươi nhanh nhẹn nhiều mẹ ngươi nấu ăn, ăn ngon là ăn ngon chính là quá ma kỷ. thẩm vệ sơn đôi lông mày khe nết khỏe miệng nhàn nhạt câu lấy hướng mỹ là tiệm cơm giám đốc thấy kia hai cha con lầm nhầm lầm nhầm bộ dáng dương lệ thư biết hai cha con phòng chừng là đang nói nàng nói bậy phất tay đuổi người hai người các ngươi không làm việc đừng ở chỗ này vướng bận nhi đi ra ngoài đi ra ngoài hai cha con thấy cũng giúp không được vội biết điều mà đi rồi lâm hướng mỹ bận bận rộn rộn một bữa cơm thực mau làm tốt chờ nàng thói quen tính muốn thuận tay thu thập bệ bếp thời điểm bị dương lệ thư cấp ngăn cản phóng phóng chờ lát nữa ta tới đi ăn cơm trước đi thẩm ra bàn ăn rất lớn tất cả mọi người ngồi xuống thẩm vệ sơn muốn định rửa gần lâm hướng mỹ ngồi kết quả một bên bị dính tỉ tỉ tiểu điểm điểm cấp ba chiếm bên kia bị hắn lão mẹ dương lệ thư cấp chiếm đỗ nhẹ ngữ rửa gần mọc nào vọng tinh rửa gần đỗ nhẹ ngữ lâm hướng quang rửa gần vọng tinh mà thẩm ba ba bên trái rửa gần chính mình thê tử bên phải rửa gần thẩm lão gia tử thẩm vệ sơn đã bị đại gia hỏa tập thể vứt bỏ Ngồi xuống ly lâm hướng Mỹ hảo xa địa phương. Lâm hướng Mỹ nhìn thẩm vệ sơn mang theo một tia ai hoán ánh mắt, nhịn không được muốn cười. Trình đốn cơm xuống dưới, lâm hướng Mỹ toàn bộ hành trình bị dương lệ thư cẩn thận tỉ mỉ mà chiêu cố, gắp đồ ăn, thịnh canh, đảo nước có ga, hỏi hàn lẫn cần, quả thực đem nàng trở thành một cái hài tử. Lâm hướng Mỹ có chút thụ sùng nhược kinh, nhưng nàng ngoan, ngoan ngoan ngoan ngoan mà, đem thẩm mụ mụ hảo ý toàn bộ tiếp nhận rồi. Yêu ai yêu cả đường đi. dương lệ thư đối mấy cái hài tử cùng đỗ nhẹ ngữ cũng thực chiếu cố một bữa cơm xuống dưới toàn bộ lực chú ý đều ở đại gia hỏa trên người nàng chính mình không ăn mấy khẩu ngược lại so với chính mình ăn cao hứng đặc biệt là đương nàng nếm lâm hướng mỹ làm đồ ăn sau kia càng là khen không dứt miệng nói thẳng chính mình nhi tử vận khí tốt tìm cái bảo nay trắng ra khen khen đến lâm hướng mỹ rất là ngượng ngùng mặt đỏ phát phát cả người ấm áp thấy lâm hướng mỹ bị khen đến thẹn thùng thẩm vệ sơn khỏe miệng vẫn luôn treo ý cười dần dần dần Nhịn không được liên tiếp cấp ngồi ở hắn bên người lâm hướng quang gấp đồ ăn, làm cho tiểu tử cũng thụ sủng nhược kinh. Ăn qua cơm, lâm hướng mỹ lại cấp hỗ trợ thu thập chén đũa, còn muốn đi rửa chén, bị Dương Lệ thư tún đến trên sofa ngồi nói chuyện thiếm. Thẩm Vệ Sơn cùng Thẩm Ba Ba chủ động đi phòng bếp giặt sạch chén thu thập phòng bếp. Hướng Mỹ Nha, hôm nay liền lưu lại chủ ha, phòng ta đều thu thập hảo. Dương Lệ thư nắm lâm hướng mỹ tay, nhìn chằm chằm lâm hướng mỹ tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, thấy thế nào đều xem không đủ. lâm hướng mỹ huyền chuyển cự tuyệt a di chúng ta mai kia còn muốn đi chúc tết chờ lát nữa liền đi trở về lần sau lại đến nhất định ở vài ngày lâm hướng mỹ có thể cảm nhận được thầm mụ mụ là thiệt tình thực lòng mà muốn cho bọn họ lưu lại ở một đêm nhưng chính mình này một đại ba người thật sự là quá phiền thoái vẫn là về nhà đi đến hảo hơn nữa xác thật còn phải đi thân thích dương lệ thư có chút luyến tiếp thả người đi lại khuyên vài câu còn nói muốn mang lâm hướng mỹ các nàng đi dạo phố Thẩm Vệ Sơn thấy Lâm Hướng Mỹ mặt lộ vẻ khó xử, tiến lên giải vây, "Mẹ, hướng Mỹ các nàng tiệm cơm không phóng mấy ngày giả, còn có vài gia thân thích muốn đi chúc Tết, lúc này là thật không có thời gian." "Kia hành, kia lần sau nghỉ ngơi, khiến cho Vệ Sơn mang các ngươi lại đây." Dương Lệ Thư bất đắc dĩ tuồng khẩu, lại ngồi trong chốc lát, xem thời gian không sai biệt lắm, Lâm Hướng Mỹ cùng Thẩm Vệ Sơn thương lượng một chút, liền đứng dậy cáo tử. Dương Lệ Thư tiếp đón Thẩm Bình An, thu xếp bao lớn bao nhỏ cấp cầm thật nhiều đồ vật. lâm hướng mỹ nhìn kia một đống lớn quà tặng vội khách khí cự tuyệt nhưng địch không được hai người có chút bá đạo nhiệt tình đành phải làm thẩm vệ sơn trang lên xe thẩm ra người đem lâm hướng mỹ đám người đưa đến viện ngoại dương lệ thư lôi kéo lâm hướng mỹ tay lưu luyến không rời ở bên cạnh xe nói một hồi lâu lời nói lúc này mới làm nàng lên xe lại đối thẩm vệ sơn hảo một đốn dặn dò lúc này mới phất tay cáo biệt chờ xe đi xa dương lệ thư xoay người về phòng bước chân nhẹ nhàng ngự khí hưng phấn lao thẩm nào đi cùng ta xuyến môn đi thẩm bình an bất đắc dĩ cười lắc đầu đến mức này sao vừa rồi trong điện thoại nên nói không đều nói sao dương lệ thư quay đầu vừa nhắc cảm đến nỗi liền đến nỗi các nàng trước kia cả ngày đến ta trước mặt khoe ra cái này con dâu cái kia con rể hiện tại đến phiên ta xe chậm rãi đi phía trước hai Mai cho đến chuyển biến nhìn không thấy thẩm ra sân lâm hướng mỹ mới đem đầu từ ngoài cửa sổ lùi về tới đóng lại cửa sổ lâm hướng mỹ nhìn về phía thẩm vệ sơn thấy hắn mặt mày ra hắn ra khoe miệng thượng cong nàng cũng nhịn không được cười hồi trình trên đường bọn nhỏ đều mệt nhọc hoa ở hàng phía sau tòa, ngủ gật ngủ gật híp mắt híp mắt ngọt ngào ở đỗ nhẹ ngự trong lòng ngực trực tiếp ngủ rồi lần này gặp mặt đại đại gia ngoài lâm hướng mỹ dự kiến vốn dĩ nàng đều đã làm tốt trưởng kỳ tác chiến chuẩn bị nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên cái gì đều không cần làm cũng đã được đến thẩm mụ mụ tán thành bị người vô điều kiện thích thượng lâm hướng mỹ tâm tình thực hảo vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng cùng thẩm vệ sơn nói nhưng trên xe nhiều người như vậy lại cảm thấy không quá phương tiện vì thế nhấp miệng vẫn luôn cười thẩm vệ sơn nghiêng đầu nhìn thoáng qua lâm hướng mỹ thấy nàng cười đến đôi mắt đều mị lên nhịn không được rối tay ở nàng đỉnh đầu xoa xoa buồn cười hỏi như vậy vui vẻ lâm hướng mỹ ngoan ngoan gật đầu thoải mái hào phóng thừa nhận ân đặc biệt vui vẻ siêu cấp vui vẻ hai người liếc nhau đều nhịn không được cười xe một đường thông thuận khai hồi song sơn đình đến sân cửa Mọi người xuống xe. Lâm Hướng Mỹ làm đỗ nhẹ ngữ mang theo bọn nhỏ về nhà Thiêu Dương Đất, nàng lấy cơ giúp Thẩm Vệ Sơn Thiêu Dương Đất, cùng Thẩm Vệ Sơn trở về hắn sân. Móc ra chìa khóa khai viện môn, lại khai cửa phòng, hai người một trước một sau vào phòng. Chờ Thẩm Vệ Sơn đem cửa phòng đóng lại, Lâm Hướng Mỹ liền nhảy lên ôm Thẩm Vệ Sơn cổ, đôi mắt cong cong, thanh âm mềm mại mang theo vui mừng, "Thẩm Vệ Sơn, ta hôm nay thật sự thực vui vẻ." "Ta biết." Thẩm Vệ Sơn cười đáp, ôm Lâm Hướng Mỹ eo. Ôm nàng hướng đông trong phòng phòng đi, ngồi ở trên giường, đem nàng ôm ở trên đùi ngồi. Nghĩ đến trước tiêu bởi vì thẩm vệ Sơn không minh bạch thái độ, nàng chính mình đông tưởng tây tưởng não bổ nhiều như vậy, lâm hướng mỹ trừng mắt hắn, thẩm vệ Sơn, ngươi hẳn là cùng thẩm mụ mụ cùng thẩm ba ba nhiều hơn câu thông. Nếu là sớm câu thông, ta cũng không cần vẫn luôn lo lắng đề phòng, còn sợ mẹ ngươi không thích ta. Hôm nay loại này ngươi tình huống cũng ra ngoài thẩm vệ Sơn dự kiến. Hắn nhịn không được cười. Ta cũng không biết chúng ta lâm hướng Mỹ đồng chí Mỹ lực lớn như vậy, chỉ cần hướng kia vừa đứng, cái gì đều không cần làm, cũng đã chinh phục mọi người. Hoa ngôn xảo ngữ. Lâm hướng Mỹ hử một tiếng, ngay sau đó cười ngã vào thẩm vệ sơn trên người. Cười một hồi lâu, lâm hướng Mỹ ân cần dạy dỗ, thẩm vệ sơn, ta cùng ngươi nói, rất nhiều thời điểm mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ không tốt, chính là trung gian nam nhân.